Khách quan đi thông thả. Tiểu nhị đối với huyền ca ba người phất phất tay. Giá. Theo A võ một tiếng thét to, xe ngựa nhanh chóng hướng về trạm dịch bên ngoài chạy tới. Nhìn theo xe ngựa rời đi, tiểu nhị khẽ thở dài một hơi, đang muốn xoay người hồi chạm dịch. Một đạo truyền âm đột nhiên ở hắn trong thai văng lên. Người bên hông có một cái túi chữ vật, túi chữ vật có một ít đăng dược, chớ có bị người khác phát hiện. Tiểu nhị kinh ngạc há to miệng, lấy lại tinh thần, vội vàng túi đầu hướng về chính mình bên hông nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy nơi đó chính treo một cái túi chứa vật, nghĩ đến Huyền Ca dặn dò nói, hắn khắp nơi nhìn nhìn, bước nhanh hướng về chuồng ngựa phương hướng chạy tới. Chuồng ngựa là trạm dịch nhất hẻo lánh địa phương, ngày thường rất ít có người sẽ đi nơi đó. Đi vào chuồng ngựa, tiểu nhị cẩn thận đánh giá chung quanh một phen, mới mở ra túi chứa vật, chỉ thấy túi chứa vật có 20 cái đồng vàng cùng một lọ đan dược. Nhìn đến bình ngọc thượng đánh dấu đan dược tên sau, hắn khiếp sợ há to miệng, vẻ mặt không dám tin tưởng, tam cấp càng linh đan. Hán Tu Vi tuy rằng không cao, nhưng là tại đây cá lớn long hôn tạp địa phương đãi lâu rồi, hắn gặp qua, nghe qua sự tỉnh tự nhiên cũng là không ít. Càng linh đan là tam cấp linh đan, ăn vào sau có thể thực mau liền khôi phục thương thế, loại này đan dược cực kỳ chân quý, liền tính là ở chân hoán quốc hoàng thành đều lệ thành cũng không nhất định có thể mua được. Vị tia khách quan đến tụt cùng là người nào a? Thế nhưng như vậy tùy tùy tiện tiện liền cho hắn một lọ. Đang nghĩ người tới, liền nghe được nơi xa truyền đến một trận lộc cộc tiếng vó ngựa. Tiểu nhị cả kinh, vội vàng đem đan dược thả lại đến túi chữ vật, sau đó đem túi chữ vật bỏ vào trong lòng ngực tàng hảo. Đi ra chuồng ngựa đi vào tiền viện, liền nhìn đến một đội binh lính đang ở một người quân sĩ dẫn đầu hạ đi vào trạm dịch. Quân gia là muốn ở chỗ sao? Tiểu nhị vội vàng cười đón đi lên. Trong lòng đồng thời có chút kỳ quái, vì cái gì sẽ có nhiều như vậy binh lính đi vào nơi này? Người gặp qua này trên bức họa người sao? Quân sĩ bên cạnh một người binh lính lấy ra một trương bức họa, triển khai sau hỏi. Tiểu nhị nhìn kỹ, lập tức liền nhận ra trên bức họa người chính là vừa mới rời đi không bao lâu huyền ca. Thấy tiểu nhị chỉ là nhìn bức họa không nói lời nào, tên kêu binh lính có chút không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc có hay không gặp qua. Tiểu nhị vội vàng lắc đầu, tiểu nhân không có gì ấn tượng. Thật sự chưa thấy qua. Binh lính có chút không tin nhìn tiểu nhị. Như vậy xinh đẹp cô nương, tiểu nhân nếu là gặp qua khẳng định có thể nhớ kỹ, tiểu nhân là thật sự không có ấn tượng. Quân gia, nàng rốt cuộc phạm vào chuyện gì a? Tiểu nhị vẻ mặt bắt quái hỏi, không nên hỏi liền đừng hỏi. Tên kia binh lính hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía bên cạnh quân sĩ cung kính hỏi, "Tướng quân, chúng ta muốn vào đi lục soát sao?" "Lục soát." Quân sĩ trầm giọng mệnh lệnh nói. Tên kia binh lính nghe vậy, đối với phía sau chúng binh lính vung tay lên, đi vào lục soát. Nhìn đến bọn lính vọt vào trạm dịch, Tiểu nhị thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Vội vàng theo đi lên. Trạm dịch người đều gặp qua Huyền Ca bọn họ, hắn lo lắng có người sẽ nói ra gặp qua Huyền Ca. Trường quầy nhìn đến nhiều như vậy binh lính vọt vào đại sảnh, hoàng sợ, vội vàng từ quầy sau đi ra, đầy mặt tươi cười tiến ra đón, hoan nghênh các vị quân gia, không biết các vị quân gia tới đây là vì chuyện gì. Gặp qua trên bức họa người này không có. Binh lính lấy ra huyền ca bức họa hỏi. Mặc nguyệt đại lục 24, đừng quên hải thành. Tiểu nhị thấy tên kêu binh lính dò hỏi trường quầy, trong lòng khẩn trương không biết như thế nào cho phải. Chính là hắn hiện tại trừ bỏ lo lắng xu ngoại, căn bản là làm không được cái gì. Trường quay nhìn đến bức họa, lập tức liền nhận ra bức họa chung người chính là vừa mới rời đi huyền ca, hắn âm thầm liếc tiểu nhị liếc mắt một cái, cười đối tên kia binh lính lắc lắc đầu, không có gì ấn tượng. Hắn nếu là nói ra qua, cái thứ nhất tao hương người chính là tiểu nhị, tiếp theo chính là chính hắn. Tên kia binh lính ngay vậy, thu hồi bức họa, hướng về trong đại sảnh những người khác đi đến. Trường quay vội vàng gọi lại tên kia binh lính, cười nói, quân gia nói vậy cũng mệt mỏi đi, ngài ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Tiểu nhân đi cho ngài chuẩn bị một ít rượu ngon hảo đồ ăn. Chúng ta chạm dịch rượu chính là này phạm vi chăm dặm lừng lẫy nổi danh, bảo đảm quân gia ngài uống lên sẽ thích. Đang ngồi mọi người phần lớn đều là gặp qua trên bức họa tên kia nữ tử, cho nên hắn tuyệt đối không thể làm tên này. Binh lính đi dò hỏi những người khác. Binh lính nghe được trưởng quầy nói, hai mắt lập tức sáng ngời, thèm ăn nuốt nuốt nước miếng. Bất quá nghĩ đến chính mình đang ở chấp hành công vụ, một khuôn mặt nháy mắt suy sụp xuống dưới, ho nhẹ một tiếng nói, ta hiện tại đang ở làm công vụ. Vẫn là lần sau lại đến uống đi Nay trận hắn vẫn luôn đều đi theo tướng quân khắp nơi Tìm kiếm bức họa chung tên kia nữ tử Đích sắc đã thật lâu không có uống qua rượu Chỉ là hiện tại loại tình huống này Thật sự có chút không quá thích hợp Cho nên chỉ có thể trước nhẫn nhịn Chờ đến lúc đó bắt được người Hắn lại một lần tính uống cái thông khoái Như vậy a Kia tiểu nhân làm tiểu nhị chuẩn bị một ít rượu Làm quân gia ngài mang đi đi Cũng coi như là tiểu nhân một phần tâm ý Quân gia ngài nhưng nhất định phải nhận lấy a trưởng quầy quay đầu nhìn về phía một bên tiểu nhị, còn không mau đi cấp các tướng sĩ chuẩn bị mấy vỏ rượu ngon. Là, tiểu nhị biết trưởng quầy ý tứ, vội vàng lên tiếng, bước nhanh chạy hướng về phía một bên hầm rượu. Nếu như vậy, ta đây liền không khách khí, ha hả nhìn đến trưởng quầy như vậy thức thời, tên kêu binh lính rất là vừa lòng. Cũng đã không có lại hướng những người khác dò hỏi ý tứ. Báo cáo, không có tìm được người, không lục soát. không có lục soát. Phái ra đi điều tra binh lính nhất nhất trở về bẩm báo nói. "Chết đi." Tiên kêu binh lính vung tay lên, đối với mặt khác binh lính mệnh lệnh nói, "Nếu cái này chạm dịch trưởng quay, như vậy sẽ là người, hắn cũng không hảo rảo hắn suy ý. Nhìn chúng binh lính cưỡi ngựa đi xa, trưởng quay cùng tiểu nhị nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời thở dài nhẹ nhõm hơi. "Con hảo lần này hữu kinh vô hiểm." Ham bức gió biển cùng với từng trận tiếng sóng biển thổi vào Đường quên hải thành, Đường quên hải thành là đường quên bờ biển duyên lớn nhất một cái thành thị cũng là đi đừng quên hải nhất định phải đi qua chi đạo. Bởi vì đừng quên hải thành ly đừng quên hải tương đối tới gần duyên cớ, cho nên tới đừng quên hải thành, đại đa số đều là một ít đi đừng quên trong biển tìm kiếm tài liệu nhà thám hiểm cùng tu luyện giả. Bọn họ ở đừng quên trong biển tìm kiếm đến tài liệu sau, liền sẽ đem những cái đó tài liệu đều vận đến mặt khắc thành thị đi tiến hành tiêu thụ, lấy này tới đổi lấy đồng vàng cùng tu luyện tài nguyên. A võ điều khiển xe ngựa, đi theo phía trước mấy chiếc xe ngựa, chậm rãi xử nhập đừng quên hải thành cửa thành. Mới vừa tiến vào trong thành, một cái phồn hoa đường phố liền ánh vào mi mắt, trên đường phố người đến người đi, thập phần náo nhiệt. Đường phố hai bên, trạm dịch, tiểu lầu, thương lâu, càng là nhiều không kể xiết. Nay phồn hoa trình độ so với chân hoán quốc mặt khác thành thị tới, không hề có nửa điểm kém cỏi. hoa nơi này thật sự thật náo nhiệt ta. Nhìn đến trên đường phố cảnh tượng, thanh đại trên mặt lộ ra hương phấn mà tươi cười. Nàng xoay người, xúc lên xe ngựa màn xe, đối với trong xe ngựa huyền ca nói. Tiểu. Công tử ngài mau xem nha, bên ngoài thật nhiều người Nga. Huyền ca mở to mắt, xuyên thấu qua xốc lên màn xe nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhắm mắt lại chợp mắt lên. Đối với bên ngoài vài thứ kia nàng cũng không cảm thấy hứng thú, hiện tại nàng chỉ nghĩ sớm một chút đến đường Quyên Hải, sớm một ít rời đi nơi này. Thấy huyền ca một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, thanh đại liền biết nàng đối này đó không có hứng thú, thẻ lưỡi, buông xuống màn xe tiếp tục vẻ mặt mới lạ đánh giá đường phố hai bên quầy hàng thượng bán ra vài thứ kia a võ ngươi xem kia chi châu hoa đẹp sao thanh đại ánh mắt tinh lượng chỉ vào một bên quầy hàng thượng một chi từ hải thú tài liệu chế tạo mà thành tinh hình màu lam nhạt châu hoa a võ nhìn thoáng qua cười gật gật đầu cũng không tệ lắm công tử thanh đại tưởng mua một chi châu hoa có thể chứ thanh đại mở miệng hướng trong xe ngựa huyền ca dò hỏi nàng thật sự thập phần thích kia chi châu hoa bằng không nàng cũng liền sẽ không mở miệng Có thể. Huyền ca đáp lại nói. Thanh đại thích, nàng tự nhiên sẽ không phản đối. Thật tốt quá. Cảm ơn công tử. Thanh đại thực mau trở về tới. Thanh đại vui vẻ mà nhảy xuống xe ngựa, bước nhanh hướng về cái kia bán châu hoa quẩy hàng chạy tới. A vo cười lắc lắc đầu, đem xe ngựa đỉnh đến một bên, chờ thanh đại trở về. Không trong chốc lát, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một trận khắc khẩu thanh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thanh đại đang cùng một người thân xuyên thanh ý thiếu nữ ở khắc khẩu. Công tử. Thanh Đại giống như gặp được phiên toái, ta đi xem. A võ đối với trong xe ngựa huyền ca nói xong, liền nhảy xuống xe ngựa, bước nhanh hướng về Thanh Đại nơi phương hướng đi đến. Này Châu Hoa rõ ràng là ta trước coi trọng, ngươi sao lại có thể như vậy không nói đạo lý a? Thanh Đại đỏ mặt, tức giận bất bình nhìn trước mặt Thanh Y dì thiếu nữ. Thì tính sao? Buồn tiểu thư thích, chính là buồn tiểu thư. Thanh Y dì thiếu nữ vẻ mặt cao ngạo nói. Nàng chính là đừng quên hải thành hứa ra người. Nay toàn bộ đừng quên Hải Thành đều là nàng hứa ra, một chi nho nhỏ châu hoa, nàng chẳng lẽ còn không chiếm được sao? Đã xảy ra chuyện gì? A võ đi đến thanh đại bên cạnh hỏi. Thanh đại nhìn đến A võ, vẻ mặt ủy khuất nói, ta vừa mới nhìn chúng kia chi châu hoa bị nàng đoạt đi rồi, ta đã phó trả tiền. A võ nhíu như mày, nhìn về phía trước mặt thanh y hề thiếu nữ, vị cô nương này, mọi việc đều có cái thứ tự đến trước và sau, còn thỉnh cô nương bỏ những thứ yêu thích. Xem này nữ tử trên người ăn mặc. Cùng nàng phía sau đi theo hai gã nô buộc, liền biết thân phận của nàng không bình thường. Người tình thư gì? Cũng xứng kêu bổn tiểu thư bỏ những thứ yêu thích. Thanh y gì thiếu nữ liếc gã võ liếc mắt một cái, vẻ mặt khinh thường nói. Nàng nhìn chúng đồ vật chính là hủy hoại, cũng sẽ không nhường cho những người khác. Chính là, bằng các ngươi cũng muốn cấp tiểu thư nhà ta đồ vật, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì mặt hàng. Thanh y gì thiếu nữ phía sau trong đó một người nô buộc cười lạnh chào phung nói. Tiểu thư nhà ta cũng không phải là các ngươi có thể đắc tội, các ngươi vẫn là thức thời điểm mau cút đi. Một khắc danh nô bục cũng mở miệng phụ hòa nói. Nhà nàng tiểu thư chính là đừng quên hải thành tiểu công chúa. Này hai cái người bên ngoài dám đoạt nhà nàng tiểu thư đồ vật, quả thực chán sống. Thật là có cái dạng nào chủ tử, sẽ có cái gì đó dạng nô tài, kiến thức. Một đạo nhàn nhạt thanh âm từ một bên truyền đến. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện Đồ Phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 25, Phương Tâm Ám Thanh y gì thiếu nữ nghe vậy, tức giận mà quay đầu nhìn lại, ngay sau đó nàng liền sững sờ ở đường trường, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chầm chằm trước mặt áo bảo trắng nam tử. Hảo Mỹ nam tử A. Hắn liền phản phất là bầu trời trích tiên, hoàn Mỹ không có một tia tỉ vết. Tia đen nhánh như lũa tóc dài, theo hắn kia trắng non trong suốt da thịt đổ xuống mà xuống, vì hắn tăng thêm vài phần tiên khí. Còn có kia nồng đậm trường tiểu lông mi hạ lạnh nhạt hai trong mắt, như có bịt kín một tầng xương mù làm người vô pháp nhìn thấu lại lộ ra một loại câu nhân tâm phách mị lực. Lúc này kim sắc ánh mặt trời vừa lúc từ hắn phía sau bao phủ mà xuống, càng vì hắn thêm một phân kinh tâm động phách hoa hoè, mỹ đến phảng phất giống như hư đảo, mỹ đến khuynh đảo thiên địa. Ngươi là ai? Thanh y thiếu nữ mê muội nhìn trước mặt nam tử, một viên phương tâm bang bang nhảy cái không ngừng. Nàng gặp qua nam tử cũng có không ít, nhưng là lại trước nay không có gặp qua so trước mặt cái này nam tử càng mỹ nam tử. Huyền ca nhàn nhạt quét thanh y thiếu nữ trong tay châu hoa liếc mắt một cái. Nhìn về phía thanh đại, châu hoa đã phó trả tiền. Đúng vậy công tử. Bất quá bị nàng cấp đoạt đi rồi. Thanh đại vội vàng gật đầu nói, đồng thời hung hăng mà trừng mắt nhìn thanh ý thiếu nữ liếc mắt một cái. Thanh ý thiếu nữ xấu hổ cười, lúc này nàng chỉ cảm thấy trong tay châu hoa giống như phòng tay khoai lang giống nhau. Vị công tử này ngươi đừng hiểu lầm, ta vừa mới chỉ là cùng nàng nói giỡn. Ta thật sự không có muốn cướp châu hoa ý tứ. Khi nói chuyện, nàng đem trong tay châu hoa để trả lại cho thanh đại. Nếu là sớm biết rằng đối phương chủ nhân là như thế này một cái rượu nhân, nàng liền tính lại thích này chi châu hoa, cũng là sẽ không đoạn. Hiện tại không biết đối phương có phải hay không đã đối nàng để lại hư ấn tượng. Phần 16 Đi thôi. Huyền ca không để ý đến thanh ý gì thiếu nữ, đối với thanh đại cùng a nói xong, nâng bước hướng về xe ngựa phương hướng đi đến. Nếu châu hoa đã bắt được, cũng liền không cần thiết lưu lại nơi này. Tốt công tử. Thanh đại đắc ý đối với thanh ý gì thiếu nữ làm cái mặt quỷ. Đuổi kịp huyền ca. Nàng liên biết nhà nàng tiểu thư nam trang trang điểm sẽ mê đảo rất nhiều nữ tử. Quả nhiên, liền cái này kiểu kiểu nữ đều bị nhà nàng tiểu thư mị lực cấp thuyết phục. Nếu là cái này kiều kiểu nữ biết nhà nàng tiểu thư kỳ thật là danh nữ tử, không biết nàng sẽ là cái cái gì tâm tình. Công tử, xin đợi một chút. Thanh y thiếu nữ bước nhanh đuổi theo huyền ca. Nàng thật vất vả mới gặp được chính mình ái mộ nam tử, nàng mới không cần như vậy bỏ lỡ. Huyền ca dừng lại bước chân Đạm nhiên nhìn ngăn ở chính mình trước mặt thanh y thì thiếu nữ, có việc sao? Ta kêu hứa thiến nhi, là đừng quên hải thành hứa ra người. Ta tưởng thỉnh công tử đi chúng ta hứa ra làm khách, mong rằng công tử có thể đáp ứng. Hứa thiến nhi hồng mặt đẹp thẹn thùng nhìn Huyền ca, vẻ mặt chân thành mời nói. Không cần. Huyền ca đạm thanh nói xong, vòng qua hứa thiến nhi tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Mặc kệ đối phương là cái gì thân phận, nàng đều không nghĩ cùng đối phương có điều giao thoa. Công tử! Hứa thiến nhi còn muốn đuổi theo đi, lại bị người kéo lại cánh tay. Nàng không vui quay đầu, thấy rõ ràng giữ chặt chính mình người là ai sau, lộ ra kinh hỉ tươi cười, đại ca. Ngài đã trở lại. Nàng đại ca hứa phỉ diệp là đừng quên hải thành đệ nhất thiên tài, cũng là đừng quên hải thành duy nhất một cái thành công trúc cơ tu sĩ. Lần trước có cái kêu tư mã vinh ngoại lai tu sĩ, ỷ vào chính mình cũng là trúc cơ tu vi, ở đừng quên hải thành tùy ý làm vậy, không chỉ có giết chóc cướp đoạt đừng quên hải thành tu sĩ. Lại còn có đả thương nàng nhị ca. Cho nên đại ca dưới sự giận dữ, liền đuổi theo giết tên kia kêu, kêu tư mã vinh tu sĩ. Hiện tại đại ca đã trở lại, nói vậy cái kia kêu, kêu tư mã vinh tu sĩ đã bị đại ca cấp giết. Hứa phỉ diệp cười gật đầu một cái, dùng cầm chỉ chỉ đang muốn lên xe ngựa huyền ca, nha đầu, ngươi coi trọng nhân ra. Hắn vừa mới liền ở cách đó không xa, tự nhiên đem sự tình trải qua nhìn cái minh bạch. Hứa thiến nhi thẹn thùng liết hứa phỉ diệp liếc mắt một cái, rầm dầm chân rồi nói, đại ca. Ngươi liền sẽ rêu cợt nhân ra, hắn phải đi. Thấy huyền ca xe ngựa đã khởi động, nàng trong lòng nôn nóng vô cùng. Nàng tuyệt đối không thể làm hắn cứ như vậy đi rồi. Đừng đuổi theo, ngươi không thể thích nàng. Hứa phỉ diệp giữ chặt muốn đuổi theo huyền ca hứa thiến nhi, vẻ mặt chính xác nói. Muội muội không biết đối phương là nữ tử, hắn lại là biết đến. Ở huyền ca và ở trạm dịch kia một ngày, hắn vừa lúc cũng ở kia ra trạm dịch, cho nên hắn tự nhiên gặp qua nàng xuyên nữ trang bộ dáng. Bất quá mặc kệ nàng là nữ tử trang điểm, vẫn là nam tử giả dạng, đều là như vậy Mỹ. Vì cái gì không thể thích? Hứa thiến nhi nhăn lại mi, khó hiểu nhìn về phía hứa phỉ diệp. Nàng thật vất vả thích một người, đại ca chẳng những không duy trì còn muốn ngăn cản nàng, này rốt cuộc ra sao đạo lý? Bởi vì nàng là cái nữ tử. Hứa phỉ diệp ngữ mang bất đắc dĩ nói. Hứa thiến nhi dưới chân một cái lào đảo, vẻ mặt không thể tin được nhìn hứa phỉ diệp, đại ca, ngươi là gạt ta đúng không? Ngươi có phải hay không không nghĩ làm ta thích hắn, mới cố ý nói như vậy. Nàng thật vất vả mới thích thượng một người, đối phương sao có thể là cái nữ từ đâu? Không. Nàng không tin. Hứa phỉ diệp cười khổ lắc lắc đầu, vô vô hứa thiến nhi bả vai, ngoan. Chúng ta về nhà đi. Liên tính đối phương thật là cái nam tử, muội muội này tình lộ cũng sẽ đi thực nhấp nô. Bởi vì hắn nhìn ra được đối phương căn bản là không phải một cái dễ dàng động tình người. Xe ngựa ở đường Quyên Hải thành bến tàu ngừng lại. Nơi này là đừng quên hải thành thông hướng đừng quên hải duy nhất con đường. Ở bến tàu biên dừng lại lớn lớn bé bé các loại con thuyền, mỗi ngày đều sẽ có nhà thám hiểm cùng tu sĩ từ nơi này xuống biển đi tìm tài liệu. Lúc này, ở cách đó không xa bến tàu biên, không ít người chèo thuyền đang ở mời chào sinh ý, cùng đi trước đừng quên hải nhà thám hiểm nói thuê thuyền giá cả. Thuyền ca ba người mới vừa đi xuống xe ngựa, một đạo sang sảng thanh âm liền từ một bên chuyển tới, ba vị là muốn ngồi thuyền ra biển sao? Ta thuyền là nơi này giá cả nhất công đạo, ba vị có thể đi trước xem một chút thuyền lại làm quyết định. Chúng ta là muốn mua một cái thuyền, không biết muốn nhiều ít giá cả. A võ mở miệng hỏi, người chèo thuyền hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười nói, chúng ta nơi này chỉ thuê thuyền không bán thuyền. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được có người muốn mua thuyền. Vị này đại ca, xin hỏi nơi nào có thể mua được thuyền? A võ tiếp tục hỏi, bọn họ muốn đi phi vân quốc, như vậy xa lộ trình liền tính bọn họ muốn thuê thuyền. Đối phương cũng chưa chắc nguyện ý đi. Người treo thuyền nhữ như mày, hỏi, các người mua thuyền là vì làm buôn bán, vẫn là ra biển A. Tuy rằng nơi này mỗi ngày xuống biển đi tìm tài liệu người rất nhiều, nhưng là hắn cũng không hy vọng có người tới cùng chính mình đoạt sinh ý. Đương nhiên là ra biển, chúng ta muốn đi địa phương thật sự qua xa, nơi này thuyền phỏng trường đều sẽ không đi, cho nên chúng ta mới tính toán chính mình mua một cái thuyền. A Võ Cười nói. Hắn từ người treo thuyền hỏi chuyện liên biết. Người treo thuyền là sợ chính mình mua thuyền cùng hắn đoạt sinh ý. Thầy A-Vo nói cũng không giống như là lời nói dối. Người treo thuyền nói, vậy các ngươi đi hứa ra thuyền phô nhìn xem đi, nơi đó có thể mua được thuyền. Đừng quên Hải Thành là hứa ra địa bàn, mặc kệ là phải làm sinh ý, vẫn là muốn mua thuyền, đều là phải trải qua hứa ra đồng ý. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 26, mua thuyền. Hứa ra, A-Vo cùng Huyền Ca nhìn nhau liếc mắt một cái. Không nghĩ tới vòng một vòng, vẫn là muốn đi hứa ra. Đúng vậy, hứa ra là đường quên hải thành lớn nhất gia tộc, chúng ta này đó thuyền cũng đều là về hứa ra quảng. Người treo thuyền nói, tuy rằng bọn họ đã đem thuyền mua, nhưng là cái này bến tàu là thuộc về hứa ra, cho nên bọn họ mỗi tháng đều phải giao một bút bến tàu thuế cấp hứa ra. Đi hứa ra thuyền phô muốn đi như thế nào? À võ hỏi, người treo thuyền rỗi tay chỉ hướng một phương hướng, nói, các người dọc theo con đường này vẫn luôn đi. Nhiều nhất 15 phút tả hữu, các ngươi là có thể nhìn đến Hứa Gia thuyền phô. Hứa Gia thuyền phô cửa có một khối rất lớn chiêu bài, thực hảo nhận. Đa tạ. A Võ nói một tiếng tạ, cùng Huyền Ca cùng Thanh Đại cùng nhau đi trở về xe ngựa, dựa theo người chèo thuyền sở chỉ phương hướng bước vào. Bởi vì là ngồi xe ngựa duyên cớ, Huyền Ca bọn họ chỉ dùng 7-8 phần chung, cũng đã đi tới Hứa Gia thuyền phô. Nơi này quả nhiên như người chèo thuyền theo như lời giống nhau, cửa treo một khối đại đại chiêu bài. Đem xe ngựa lĩnh hảo, Ba người đi vào hứa ra thuyền phô, chỉ thấy trong tiệm sinh ý thập phần hảo, mấy cái tiểu nhị chính nhiệt tình chiêu đái khách nhân, giúp khách nhân giới thiệu con thuyền tin tức. Hoàn nên ba vị khách quý. Xin hỏi các ngươi là muốn thuê thuyền vẫn là mua thuyền. Một người dáng người bụ bấm tiểu nhị đón nhận tiền đến, đầy mặt nhiệt tình hỏi. Đừng quên hải thành nhà thám hiểm cùng tu luyện giả tuy nhiều, nhưng là cũng không phải mỗi người đều có thể mua nổi thuyền, cho nên bọn họ thuyền phô liền giả thiết hai cái phương án. Một là thuê thuyền. Thuê thuyền chia làm ngắn hạn cùng trường kỳ, ngắn hạn thuê thuyền chỉ cần phó tiền thế chấp cùng tiền thuê là được. Nếu là trường kỳ thuê thuyền, phí dụng tắt sẽ tương đối lớn hơn một chút, trừ bỏ mỗi tháng muốn phó chỉ định tiền thuê ngoại, còn muốn phó so những người khác nhiều ra gấp 2 bến tàu thuế. Còn có một cái phương án chính là trực tiếp mua thuyền, cái này liền tương đối dễ dàng một ít, phó song khoản, ký kết hảo bến tàu thuê hợp đồng sau, cũng chỉ cần mỗi tháng phó một bút bến tàu thuế là được. Đương nhiên sẽ lựa chọn mua thuyền giống nhau đều là một ít trường ở đường quên Hải thành cư dân, bằng không mua thuyền thời điểm còn muốn cộng thêm một bút ngoại lai like cư dân thuế. Chúng ta muốn mua một con thuyền, ngươi giúp chúng ta giới thiệu một chút đi. Á Võ mở miệng nói. Tuất ba vị bên này thỉnh. Tiểu nhị mang theo huyền ca ba người đi hướng một bên, đợi cho ba người ngồi xuống sau, hắn lấy ra một quyển tập tranh đưa cho ba người. Chúng ta nơi này thuyền có ba loại kích cỡ, một loại là loại nhỏ thuyền, các ngươi xem, chính là loại này. Tiểu nhị mở ra tập tranh chỉ vào tập tranh thượng một con tiểu thuyền gỗ nói loại này loại nhỏ thuyền giá cả tương đối tiện nghi chỉ cần 500 đồng vàng là được về sau mỗi tháng cũng chỉ muốn phó 10 cái đồng vàng bến tàu thuế bến tàu thượng giống nhau dùng đều là loại này thuyền Tuy rằng nó thoạt nhìn có chút bình thường nhưng là bởi vì chế tạo thời điểm bỏ thêm hắt cho mục, cho nên liền tính gặp được sóng gió cũng là không cần lo lắng hắn sở dĩ từ nhỏ hình thuyền bắt đầu giới thiệu khởi chủ yếu là muốn nhìn một chút huyền ca bọn họ thừa nhận năng lực Nếu là bọn họ không hài lòng, hắn có thể lại vì bọn họ giới thiệu mặt khác loại hình thuyền. Cái gì? Loại này tiểu thuyền cũ cũng muốn 500 đồng vàng. Các ngươi cũng quá hấp đi. Thanh đại khiếp sợ hét lớn. Loại này chẳng qua là bình thường không thể lại bình thường thuyền, ở nàng xem ra 100 đồng vàng đều không đáng giá. Tiểu nhị trên mặt tươi cười cũng không có bởi vì thanh đại thái độ mà thay đổi, ngược lại trở nên càng vì sán lạ, vị này khách quý thỉnh tạm thời đừng nóng nảy. Ngươi nghe xong ta giải thích liền biết cái này giá cả là phi thường công đạo. Đầu tiên ta vừa mới liền có nói qua, chúng ta thuyền trung có thêm hắc trầm một loại này tài liệu, hắc trầm mục là nhị cấp luyện khí tài liệu, loại này tài liệu chính là đơn mua cũng muốn 200 đồng vàng tài hưu. đương nhiên trừ bỏ hắc trầm một ngoại, chúng ta thuyền trung còn gia nhập sắt đá tước, du mục trở mặt khác tài liệu. Chính yếu một chút là, chúng ta thuyền đều là từ luyện khí sư rèn mà thành, cho nên các ngươi mua chúng ta thuyền là tuyệt đối sẽ không mệt. Ta muốn nhìn một chút cỡ trung thuyền. Huyền ca đạm thanh mở miệng nói, bọn họ muốn đi địa phương khá xa, giống loại này loại nhỏ thuyền khoảng cách ngắn còn có thể, đường dài liền có chút gỡ ép. Tiểu nhị nghe vậy sửng sốt, phản ứng lại đây sau, vội vàng viên tới rồi cỡ trung thuyền kia một tờ, ngài xem cái này chính là cỡ trung thuyền, này thuyền giá cả cũng thập phần lợi ích thực tế, chỉ cần 2.000 đồng vàng là được. Hơn nữa thuyền bên trong còn có 4 cái đơn độc phòng tu luyện, loại này thuyền là nhất thích hợp xa đồ. Liền cỡ trung thuyền đi. Huyền ca quyết định nói Nàng cũng không thiếu đồng vàng, cho nên cũng không cần quá hủy khuất chính mình. Được rồi. kia ngài cùng ta đi xử lý một chút thủ tục đi. Tiểu nhị vui vẻ nói. Bán đi thuyền hắn cũng là có chích phần trăm. A võ, ngươi đi đi. Huyền ca nhìn về phía A võ nói. Là. A võ đứng lên, đi theo tiểu nhị hướng quay đi đến. Chờ một chút. Một người áo lam thanh niên đi tới huyền ca bọn họ trước mặt. Thiếu chủ. Nhìn đến áo lam thanh niên, tiểu nhị vội vàng không mình hành lễ nói. Hứa phỉ diệp đối với tiểu nhị phất phất tay, cười nhìn về phía huyền ca, các ngươi hảo. Ta là hứa phỉ diệp. Huyền ca nhúng mày. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, cái này hứa phỉ diệp hẳn là chính là cùng tư mã vinh đánh nhau cái kia tuổi trẻ nam tử. Tuy rằng lúc ấy nàng ở trong xe ngựa, nhưng là xe ngựa ngoại tình cảnh nàng lại xem rõ ràng. Chỉ là không biết hắn tới tìm nàng là vì cái gì mục đích. Ta vừa mới nghe được ngươi muốn mua thuyền, vừa lúc ta cũng muốn ra biển, cho nên muốn mời ba vị làm bạn. Không biết vị công tử này ý hạ như thế nào? Hứa phỉ diệp mỉm cười nhìn Huyền ca, chờ đợi nàng trả lời. Đi đâu? Huyền ca câu môi hỏi. Trung cấp châu quốc gia, đến nỗi cái nào quốc gia từ người quyết định? Hứa phỉ diệp không thèm để ý nói. Hắn sở dĩ muốn đi trung cấp châu quốc gia, chính là vì muốn để cao chính mình Tu Vi. Tuy rằng hắn hiện tại Tu Vi ở chân hoán quốc đã xem như cao thủ, nhưng nếu là đi những cái đó trung cấp châu quốc gia, hắn điểm này Tu Vi căn bản là không tính cái gì. Nếu hắn lưu lại nơi này, tu vi vĩnh viên vô pháp đề cao, liền tính ở chỗ này xem như cao thủ, kia cũng chỉ là mua dây buộc mình mà thôi. Nếu là có một ngày hắn gặp được cao thủ chân chính, hắn cũng chỉ có bị nháy mắt hạ gục phân. Hảo. Huyền ca không chút do dự đáp ứng nói. Lấy nàng hiện tại thực lực, nếu là cái này hứa phỉ diệp thật sự muốn động cái gì ý xấu, nàng hoàn toàn có năng lực giết hắn. sảng khoái. Hứa phỉ diệp vui vẻ nói, còn không biết như thế nào xưng hô. Huyền ca. Huyền ca cũng không dâu dếm. Lấy nàng hiện tại truy nã phạm thân phận, có lẽ hứa phỉ diệp đã biết tên nàng. Vậy ngươi tính toán khi nào xuất phát? Hứa phỉ diệp hỏi. Hắn đích xác đã biết huyền ca tên, liền tính không có nhìn đến những cái đó quan binh điều tra, lấy bọn họ hứa ra ở đường Quyên Hải thành địa vị, phải biết rằng một người lai lịch cũng là thập phần đơn giản. Phần 17 Hiện tại, huyền ca dơ lên một mặt nhật nhạt độ cung. Hảo! Ba vị theo ta đi đi! Hứa Phỉ Diệp cũng là cái hành sự lưu loát người, cho nên nếu quyết định sự, hắn liền sẽ không có sở do dự. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện Đột Phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 27, ra biển. Huyền ca ba người đi theo hứa Phỉ Diệp đi ra thuyền phô, đi tới ly hứa ra thuyền phô không xa bến tàu. Cái này bến tàu cùng bọn họ phía trước sở trải qua cái kêu bến tàu bất đồng, nơi này là hứa ra chuyên môn dùng để ngừng con thuyền tư nhân bến tàu. Bến tàu biên ngừng lớn lớn bé bé con thuyền những cái đó con thuyền đều là hứa ra mới vừa làm ra không lâu tân thuyền chúng ta đi tuyển một con thuyền ra biển đi hứa phỉ diệp cười chỉ chỉ những cái đó thuyền nói thiếu chủ một người lão giả đi lên trước cung kính cùng hứa phỉ diệp chào hỏi nói liêu bá ngươi tới vừa lúc ta tưởng chọn một con thuyền ra biển nào con thuyền tính năng tương đối hảo hứa phỉ diệp cười hỏi hắn muốn tuyển tự nhiên là tuyển tốt nhất thuyền đừng quên hải tuy rằng thoạt nhìn bình tĩnh nhưng là trong biển lại giấu giếm đủ loại nguy hiểm càng la đến biển rộng chỗ sâu trong, liền càng là nguy hiểm. cho nên tuyển một con thuyền tốt thuyền cũng là quan trọng nhất. liêu bá hơi hơi sửng sốt, kinh ngạc hỏi, thiếu chủ là muốn ra biển tìm kiếm tài liệu sao? lấy thiếu chủ giá trị con người hẳn là sẽ không đối những cái đó tài liệu cảm thấy hứng thú mới là. hứa phỉ diệp cười lắc lắc đầu, chỉ một chút bên cạnh huyền ca ba người, ta cùng ta bằng hữu tính toán đi trung cấp châu những cái đó quốc gia rèn luyện một chút. liêu bá nhìn về phía huyền ca ba người, cười đối bọn họ gật gật đầu, tiếp tục nói. Gần nhất trung cấp châu quốc gia cũng muốn hơn 3 tháng mới có thể tới, thiếu chủ này đi nhất định phải tiểu tâm A. Hắn là nhìn thiếu chủ lớn lên, cho nên đối với thiếu chủ tính tình, hắn là nhất hiểu biết, biết thiếu chủ quyết định sự là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Hứa phỉ diệp gật đầu một cái, Liêu bá yên tâm. Ta sẽ không có việc gì. Liêu bá tuy rằng là hứa ra người hầu, nhưng là hắn nhưng vẫn đều đem Liêu bá coi như là chính mình trưởng bối. Liêu bá nghĩ nghĩ, lấy ra một phần bản đồ đưa cho hứa phỉ diệp, đây là đừng quên hải bản đồ. Này phân bản đồ là hắn ở một cái tới mua thuyền người chèo thuyền nơi đó được đến, tên kia người chèo thuyền bởi vì không có đủ tiền mua thuyền, cho nên liền dùng này bản đồ làm thế chấp. Nguyên bản hắn là không đồng ý, bất quá đang xem bản đồ sau, hắn cảm thấy này phân bản đồ có chút giá trị liền thu xuống dưới. Bản đồ. Hứa Phỉ Diệp kinh ngạc tiếp nhận bản đồ, mở ra nhìn kỹ lên. Này phân bản đồ thập phần kỹ càng tỉ mỉ, một ít nguy hiểm địa phương đều cường điệu đánh dấu ra tới. Huyền ca, ngươi xem một chút. Hứa Phỉ Diệp đem bản đồ đưa cho Huyền Ca, Huyền Ca tiếp nhận bản đồ, Đại Khái nhìn một lần, phát hiện này phân bản đồ cùng chính mình ở trạm dịch được đến kia phân bản đồ có chút tương tự, chỉ là đi thuyền lộ tuyến có chút bất đồng. Bất quá này cũng cũng không có cái gì kỳ quái, đừng quên Hải tuy rằng nguy hiểm, nhưng là vô số năm qua từ nơi này tiến đến trung cấp châu quốc gia tu sĩ cũng có không ít, bọn họ sở đi lộ tuyến hiển nhiên không có khả năng chỉ có một cái. Hơn nữa trung cấp châu quốc gia hẳn là cũng có tu sĩ đã tới chân Hoa quốc. Chỉ là bởi vì chân Hoán Quốc linh khí quá mức loãng, cho nên những cái đó tu sĩ cũng không có ở chân Hoán Quốc ở lâu, bằng không chân Hoán Quốc đã sớm lộn xộn. Bản đồ thực kỹ càng tỉ mỉ. Huyền ca đem bản đồ còn cấp hứa phỉ diệp. Thả ngươi kia đi. Hứa phỉ diệp cười nói. Dù sao bọn họ xuống dưới cũng là muốn cùng nhau đi, bản đồ phóng ai nơi đó cũng không có khác nhau. Huyền ca cũng không nhiều lắm lời nói, đem bản đồ thu lên. Chờ lên thuyền sau lại quyết định phải đi nào một cái đường bộ. Mấy người đi theo liêu bá đi tới một con thuyền thật lớn thuyền trước. Thiếu chủ, này con thuyền là từ tề đại sư tự mình chế tạo, ngài đi lên nhìn xem hay không vừa lòng. Liêu bá chỉ vào trước mặt thuyền lớn nói. Thiếu chủ là hứa ra tương lai gia chủ, hắn tự nhiên đáng giá có được tốt nhất. Nghe được là tề đại sư chế tạo, hứa phỉ diệp trên mặt lộ ra một mặt kinh hỉ đối huyền ca ba người nói, chúng ta đi lên nhìn xem đi. Tề đại sư là đừng quên hải thành duy nhất một cái ngũ cấp phàm khí sư. Nếu không phải bọn họ hứa ra ở đường Quyên Hải thành địa vị, cùng với cùng tề đại sư giao tình, tề đại sư căn bản là sẽ không đáp ứng trở thành hứa ra tạo thuyền sư. Bất quá tề đại sư giống nhau rất ít ra tay, cho nên nơi này thuyền đại đa số đều là tề đại sư đồ đệ chế tạo. Mấy người đi lên thuyền, phát hiện này con thuyền không chỉ có xa hoa, rộng mở, hơn nữa phương tiện cũng thập phần đầy đủ hết. Đại khái tham quan một chút, mọi người đều cảm thấy thập phần vừa lòng. Liên nay con. Hứa phỉ diệp cười quyết định nói. Lão nhân kia ta liền rời thuyền, chúc thiếu chủ thuận buồm xuôi gió, sớm ngày trở về." Liêu Bá cười nói, "Cảm ơn Liêu bá." Hứa Phỉ Diệp gật gật đầu, hướng Liêu Bá nói lời cảm tạ. Thuyền chậm rãi thúc đẩy, hướng về trong biển chạy tới, chậm rãi trở nên càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất ở hải thiên bên trong. Liêu Bá thu hồi ánh mắt, đang muốn đi làm chính mình sự, phía sau truyền đến một trận rồn dập tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Thiến Nhi chính vội vã hướng về bên này chạy tới, tiểu thư Liêu bá cười đón đi lên. Liêu bá, ta đại ca đâu? Hứa Thiến Nhi nôn nóng hỏi. Sau khi trở về nàng cẩn thận nghĩ tới, cũng cảm thấy đại ca không có khả năng lừa chính mình. Cho nên nàng muốn đi cùng đại ca xin lỗi, chính là ở trong phủ tìm nửa ngày đều không có tìm được đại ca. Sau lại mới nghe nàng cha mẹ nói đại ca muốn đi mặt khác quốc gia rèn luyện, cho nên nàng liền vội vội vàng vàng đổi tới. Thiếu chủ hắn đã ra biển. Liêu bá nói. Đã ra biển. Hứa Thiến Nhi nghe vậy. Trên mặt tràn đầy mất mát. Sớm biết rằng vừa mới liền không cùng đại ca chí khí, hiện tại nhưng hảo, không biết phải chờ tới khi nào mới có thể tái kiến đại ca. Liêu bá cười gật gật đầu, tiểu thư yên tâm. Cùng thiếu chủ cùng nhau ra biển còn có hắn ba cái bằng hữu ba cái bằng hữu Hứa thiến nhi có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến nàng đại ca kia hảo sảng ca tính, cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Đúng vậy, trong đó một cái bạch thi công tử lớn lên rất là xinh đẹp, thoạt nhìn không giống như là cái đơn giản người. Liêu bá cười nói, hắn hàng năm cùng các loại người giao tiếp, xem người bản lĩnh tự nhiên là không cần phải nói. Hứa thiến nhi trong đầu lập tức liền hiện ra huyền ca bộ dáng. Chẳng lẽ là nàng? Cùng hứa phỉ diệp quyết định hảo phải đi lộ tuyến sau, huyền ca liền ở trên thuyền tìm một phòng tiến hành tu luyện. Lần này đi phi vân quốc ít nhất muốn nửa năm thời gian, trong khoảng thời gian này nàng tự nhiên muốn gia tăng tu luyện. Ở trong phòng bố trí hảo trận pháp, huyền ca nhìn về phía chính mình trên cổ tay bảy màu lưu ly vòng. Ý niệm vừa động liền tiến vào trong đó. Xuất hiện ở nàng trước mặt cùng lần đầu tiên tiến vào khi giống nhau, vẫn như cũ là một mảnh xương mù mênh mông thế giới. Huyền ca nhợt nhạt cười, trên mặt đất ngồi xuống, nhắm mắt lại bắt đầu tiến hành tu luyện. Ý theo từ lục tuân nơi đó được đến những cái đó tư liệu thượng theo như lời, 7 màu lưu ly vòng là từ 7 màu linh tùy luyện chế mà thành, bên trong đựng nồng đậm linh khí, có thể tẩm bổ thân thể, cũng có thể trợ giúp tăng lên tu vi. Theo thời gian sói mòn, Huyền Ca cảm giác được một tia nồng đậm đến mức tận cùng linh khí đang từ nàng thân thể các nơi chậm rãi dũng mạnh bảo, thực mau liền chạy khắp nàng các điều kinh mạch, gột rửa cùng chống trải nàng kinh mạch. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột Phát, xin đừng đăng lại." Mạc Nguyệt đại lục 28, trên biển nguy cơ. Dần dần mà, linh khí dũng mãnh vào Huyền Ca trong thân thể tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, làm Huyền Ca tức khắc có loại kinh mạch sắp phải bị linh khí căng bạo thống khổ cảm giác. Nàng gắt gao mà can răng, Một tiếng không hử thừa nhận kia giống như xé rách thống khổ, nỗ lực vẫn duy trì ý thức thanh tỉnh. Trong cơ thể truyền đến đau nhức một trận so một trận càng thêm mãnh liệt, kia kịch liệt cảm giác đau đớn làm Huyền Ca thần kinh đều sắp chết lặng. Nhưng là nàng hiện tại căn bản là vô pháp đình chỉ xuống dưới, chỉ có thể dùng hết sở hữu lực lượng đi hấp thu vận chuyển này đó linh lực. Nếu nàng thật sự vô pháp xông qua này một quan, kia cũng chỉ có thể nói nàng vận mệnh đã như vậy. Thời gian một chút một chút quá khứ, Huyền Ca da thịt bắt đầu chảy ra màu đỏ tươi máu chậm rãi trên người nàng áo bào trắng bị nhuộm thành chói mắt đỏ như máu nhưng mà Huyền Ca đối với này đó lại không hề sợ rác nàng gắt gao nhắm hai mắt nỗ lực mà vẫn duy trì tâm cảnh bình tĩnh cực lực khống chế được trong cơ thể linh lực vận chuyển tuyến lộ cũng không biết qua dài hơn thời gian Huyền Ca trong kinh mạch phát ra từng đợt ca ca tiếng động kia kịch liệt đau đớn cũng ngay sau đó bắt đầu chậm rãi chậm lại cảm giác được trong cơ thể linh lực không hề cuồng bạo Huyền Ca thật dài thở phào nhẹ nhõm Vội vàng dùng thần thức đi quan sát chính mình trong cơ thể tình huống, phát hiện nguyên bản trong kinh mạch những cái đó trong suốt sắc linh lực, lúc này đã biến thành sương mù sắc. hơn nữa nàng kinh mạch cũng trở nên so nguyên lai càng thêm mượt mà, bóng loáng. Còn không có tới kịp kinh hỉ, nàng Tu Vi đột nhiên bắt đầu nhanh chóng giảm xuống, thẳng đến luyện khí 6 tầng mới rốt cuộc ngừng lại. Huyền ca mở hai mắt, bất quá lúc này nàng cũng không có bất luận cái gì kinh hoàng, bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình Tu Vi giảm xuống nguyên nhân. Hiện tại nàng kinh mạch so với phía trước suốt mở rộng vài lần, cũng cứng cỏi vài lần. Tỷ như nói nàng nguyên bản kinh mạch chỉ là một cái mương máng, kia hiện tại đã biến thành một cái dòng suối nhỏ, chỉ cần nàng không ngừng mà nỗ lực tu luyện, chờ đến nàng lại thăng cấp chút cơ khi, thực lực tuyệt đối so với phía trước cường đại hơn vài lần. Một cổ mùi lại truyền đến, huyền ca nhăn lại cái mũi, túi đầu hướng về mùi lại truyền đến phương hướng nhìn lại, phát hiện chính mình trên người bao trùm một tầng thật dày màu đen trước. Cười lắc lắc đầu đứng lên hướng về một bên phòng tắm đi đến thuyền ở biển rộng trung nhanh chóng đi trước cực nhanh tốc độ khiến cho mặt biển thượng bọt sóng văng khắp nơi bị kéo ra một đạo thật dài màu trắng quỹ đạo hứa phỉ diệp đứng ở bong tàu thượng lười biếng nửa dựa vào lan can ngắm nhìn phương xa hải thiên nhất sắc thuyền ở đường quên trong biển đã chạy hơn một tháng bởi vì có bản đồ nguyên nhân cho nên này một đường tới đều thập phần thuận lợi cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh phía sau truyền đến một đạo nhỏ vụn tiếng bước chân hứa phỉ diệp quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy huyền ca chính hướng về hắn đi tới, bên môi dơ lên một mạt nhật nhạt ý cười, ngươi ra tới. Hắn còn tưởng rằng nàng sẽ vẫn luôn tu luyện đến hành trình kết thúc mới ra tới. Ra tới đi một chút. Huyền ca gợi lên một mặt thiện hình cung, đi đến hứa phỉ diệp bên cạnh, cùng hắn song hành mà đứng. Này con thuyền có một cái tự động định vị trận pháp, chỉ cần đem bản đồ đưa vào, thuyền liền có thể tự động dựa theo trên bản đồ chạy lộ tuyến chạy, căn bản là không cần người tới không chế. Cho nên nàng cũng không nghĩ tới sẽ gặp được hứa phỉ diệp. Ngươi tu vi như thế nào giảm xuống? Phát hiện huyền ca tu vi chỉ có luyện khí tám tầng, hứa phỉ diệp có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ nàng dùng ẩn nắp thuật, tu luyện thời điểm ra chút vấn đề, thực mau là có thể khôi phục. Huyền ca nói, bởi vì kinh mạch nguyên nhân, nàng hiện tại tu vi tăng lên rất chậm, cho dù ở 7 màu lưu ly vòng tu luyện, một tháng thời gian nàng cũng chỉ tăng lên 2 cấp mà thôi. Thân thể không có việc gì đi. Hứa phỉ diệp có chút lo lắng hỏi. Tu vi giảm xuống cũng không phải là một chuyện nhỏ. Không có việc gì, hiện tại đã có thể bình thường tu luyện." Huyền Ca mỉm cười nói. Tuy rằng hiện tại nàng là luyện khí 8 tầng, nhưng là nếu cùng Hứa Phỉ Diệp đối chiến nói, nàng tuyệt đối có tin tưởng có thể chiến thắng hắn. "Như vậy liền hảo, ta nơi này có một ít Càng Linh Đan, ngươi cầm đi." Hứa Phỉ Diệp lấy ra một lọ Càng Linh Đan đưa cho Huyền Ca. Huyền Ca lắc lắc đầu, "Không cần, Càng Linh Đan ta trên người cũng có." "Nàng là luyện đan sư, trên người nhất không thiếu chính là đan dược." "Vậy được rồi, nếu ngươi có yêu cầu" Tùy thời có thể hỏi ta muốn. Hứa phỉ diệp cười đem cảng linh đan thu hồi túi chữ vật. Hắn cảm thấy huyền ca hẳn là ở cùng chính mình khách khí. Bất quá nàng nếu đều nói như vậy, hắn cũng không cứng quá đưa cho nàng. Dù sao về sau bọn họ là đồng bạn, đan dược đặt ở hắn nơi này cũng giống nhau. ân Huyền ca gật đầu. Nàng cũng không tính toán nhiều giải thích cái gì. Hai người trò chuyện trong chốc lát, huyền ca cùng hứa phỉ diệp liền từng người về phòng tu luyện. Phân 18. Tu luyện thời gian luôn là quá đến tương đối mau, đảo mắt lại là hai tháng đi qua. Huyền ca vui sướng mở hai mắt, hiện tại nàng đã khôi phục tới rồi phía trước tu vi. Tuy rằng đồng dạng là trúc cơ một tầng, nhưng là thực lực tuyệt đối không phải phía trước có thể so sánh với. Đứng lên, huyền ca phát hiện bảy màu lưu ly vòng trung sương mù tựa hồ phai nhạt rất nhiều, trước mặt cũng loáng thoáng có thể nhìn đến một ít. Chầm rãi hướng về phía trước đi đến, đập vào mắt đều là một mảnh hoang vu. Đại khái đi rồi mười mấy phút. Trước mặt xương mù lại lần nữa trở nên nồng đậm lên. Huyền ca đang muốn muốn tiếp tục thâm nhập, cảm giác được chính mình thiết trí trận pháp bị người xúc động một chút, nàng hơi nhíu một chút mi. Nàng ở tiến vào tu luyện thời điểm liền có cùng thanh đại bọn họ nói qua, nếu là không có gì sự ngàn vạn không cần quấy rầy nàng. Hiện tại đã có người xúc động trận pháp, kia khẳng định là đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, nàng ý niệm vừa động, ra bảy màu lưu ly li vòng. Huy đi trong phòng chung trận pháp cấm chế, ra khỏi phòng. Chỉ thấy thanh đại đầy người là huyết đứng ở ngoài cửa. Phát sinh chuyện gì? Huyền ca tiến lên một bước, đỡ lung lay sắp đổ thanh đại. tiểu thư, chúng ta gặp được hải thú tập kích. A võ cùng hứa thiếu gia đang ở cùng hải thú chém giết thanh đại đức quáng nói xong, liền rốt cuộc duy trì không được hôn mê bất tỉnh. Nàng hiện tại tuy rằng cũng đã là luyện khí 5 tầng, nhưng là cùng những cái đó hải thú đối chiến, nàng lại liền một cái đối mặt đều quá không được liền bị thương. Nếu không phải A võ, nàng khả năng đã chết. Huyền ca lấy ra một viên đan dược để vào thanh đại trong miệng, đem nàng đỡ tiến chính mình phòng sau, liền nhanh chóng ra khoang thuyền. Đi vào bông tàu, huyền ca cũng bị trước mắt tình cảnh hoàng sợ, bông tàu thượng nằm sáu bảy đầu đã chết đi hải thú, máu tươi đã đem bông tàu nhiễm đến đỏ tươi. Biển rộng trung sóng lớn quay cuồng, một đầu đầu trong mắt lóe thị huyết quan mang, giữ miệng rộng lộ ra sắc nhọn hàm răng hải thú, chính không ngừng mà từ sóng biển trung lao ra, điên cuồng công kích tới hứa phỉ diệp cùng A võ. Hứa phỉ diệp cùng a võ lúc này sớm đã giết đỏ cả mắt rồi, trong tay vũ khí không ngừng mà kích ra. Bọn họ trên người, trên mặt nơi nơi đều che kín miệng vết thương, nhìn dáng vẻ cũng chống đỡ không được bao lâu. Huyền ca vội vàng chém ra chính mình trường kiếm, xông lên phía trước, gia nhập chiến cuộc. Quyền sách từ tiêu tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại. Mặc nguyệt đại lục 29, đối chiến hải thú đàn. Từng đạo kiếm mang không ngừng mà quét ra, xông vào trước nhất mặt mười mấy đầu hải thú nháy mắt bị huyền ca kiếm mang chém giết sôi nổi trở xuống tới rồi trong biển thực mau những cái đó hải thú thi thể đã bị theo sau mà đến hải thú sẽ rách thành mảnh nhỏ phân thực sạch sẽ công tử người đã đến rồi a vô cùng hứa phỉ diệp nhìn đến huyền ca gia nhập kinh hỉ không thôi huyền ca lập tức diệt như vậy nhiều đầu hải thú làm cho bọn họ nháy mắt nhẹ nhàng không ít các người đi nghỉ ngơi một chút chúng nó giao cho ta huyền ca múa mai kiếm thế công sắc bén giết chóc sông lên tiến đến hải thú ta còn có thể không cần nghỉ ngơi A Vô cũng không có lui hướng một bên. Chờ sát xong rồi này đó hải thú ta lại nghỉ ngơi. Hứa phỉ diệp cũng không có rời khỏi chiến cuộc tính toán. Hắn đường đường một cái nam tử hán, như thế nào có thể làm dùa đen rút đầu đem loại này nguy hiểm sự để lại cho một nữ hải từ đâu. Chính là huyền ca biểu hiện thật sự hảo cường. Nàng Tu vi thật sự chỉ cùng hắn không sai biệt làm sao. Huyền ca nhữ như mày, cũng không hề quản hai người, đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở những cái đó nhằm phía chính mình hải thú thượng nàng chỉ có nhiều giết chết một ít hải thú mới có thể làm hứa phỉ diệp cùng a võ nhẹ nhàng một chút máu tươi làm hải thú trở nên càng thêm điên cuồng công kích cũng trở nên càng thêm mãnh liệt một đợt hải thú còn không có sát xong một khắc sóng hải thú đã phía sau tiếp trước vọt đi lên nhìn con ở hướng bên này không ngừng vọt tới đen nghìn nhịp một tảng lớn hải thú huyền ca mày nhăn căng khẩn hải thú số lượng thật sự quá nhiều như vậy đi xuống tuyệt đối không được nàng cần thiết nếu muốn cái biện pháp mới được các ngươi hai cái trước đỉnh một chút Đối một bên A võ cùng hứa phỉ diệp nói xong, Huyền ca chậm rãi lui về phía sau, đem chủ đạo vị trí giao cho hai người. Vừa mới hai người đã bớt thời giờ ăn chữa thương đan dược, muốn ngăn trở này đó hải thú trong chốc lát hẳn là không có bao lớn vấn đề. Hảo! Hứa phỉ diệp cùng A võ cũng không do dự, nhanh chóng tiến lên, lại lần nữa chiếm cứ chủ đạo vị trí. Huyền ca thối lui đến an toàn vị trí, từ trong túi chữa vật lấy ra một lọ độc dược, nhanh chóng bôi trên chính mình trên thân kiếm sau. Lại lần nữa nhằm phía những cái đó hải thú. Nàng vừa mới có chú ý tới, những cái đó hải thú nhìn đến chính mình đồng bạn thi thể, đều sẽ không chút do dự đem chúng nó cắn nuốt. Nếu là chúng nó cắn nuốt nàng dùng dính độc dược kiếm giết chết hải thú, kia kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì liền có thể nghĩ. Nhìn đến huyền ca nhanh như vậy liền lại gia nhập chiến cuộc, hứa phỉ diệp cùng A Võ có chút kinh ngạc. Đem cái này bôi trên các ngươi trên thân kiếm, tiểu tâm đừng đụng tới rồi. Huyền ca đem độc dược ném cho hai người nói. Hai người tuy rằng có chút tò mò, nhưng là cũng biết hiện tại không phải hỏi cái này thời điểm. Nhanh chóng thối lui đến một bên, đem huyền ca cấp độc dược bôi trên chính mình trên thân kiếm. Đưa hai người lại lần nữa khi trở về, nhìn đến trước mặt tình cảnh, tức khắc đều ngây dại. Huyền ca nàng đến tột cùng làm cái gì? Chỉ thấy vừa mới còn Dũng manh vô cùng, đen nghìn nghịt một đoàn hải thú, này một lát sau cũng đã chỉ còn lại có một nửa đều không đến, đại đa số hải thú hiện tại đều đã phiên bạch bụng phiêu phù ở mặt biển thượng. Thấy bọn nó bộ dáng liền biết chúng nó đã chết không thể lại đã chết. Ta đi. Chính phát ngốc hứa phỉ diệp thiếu chút nữa bị một đầu hải thú cắn chung, kinh hài dưới, vội vàng dùng trong tay trường kiếm thư hướng về phía kia chỉ hải thú đụ. Kia chỉ bị thương hải thú hí một tiếng, thình thịch. Một chút trở xuống tới rồi trong biển, thực mau kia chỉ bị thương hải thú đã bị xuống lại mà đến mặt khác hải thú sẽ rách thành mảnh nhỏ. Không bao lâu, hứa phỉ diệp liền nhìn đến những cái đó vừa mới cắn nuốt quá kia đầu bị thương hải thú hải thú Đều thống khổ ở trong biển quay cuồng lên, không trong chốc lát công phu chúng nó liền cái bụng trắng ra đã không có hơi thở. Hắn nhìn nhìn trong tay kiếm, lập tức liền minh bạch là chuyện như thế nào, hưng phấn mà búng tay một cái, nhằm phía công tiến lên đây những cái đó hải thú. Vừa mới hắn liền suy nghĩ huyền ca muốn hắn mặt độc dược làm gì. Không nghĩ tới thế nhưng là nguyên nhân này. Biện pháp này quả nhiên là đơn giản lại thực dụng, Nếu là sớm một chút nghĩ đến này biện pháp, những cái đó hải thú đã sớm chơi xong rồi. Huyền ca ba người thống khoái chém giết, không trong chốc lát công phu liền đem những cái đó hải thú cấp thu phục. Giết cũng thật thống khoái. Nhìn mặt biển thượng kia rậm rạp nổi lơ lửng hải thú thi thể, hứa phỉ diệp sang sảng cười to nói. Đúng vậy, còn hảo công tử nghĩ tới biện pháp này, bằng không còn không biết muốn giết đến khi nào đâu. A vo cười trên mặt đất ngồi xuống. Mấy ngày nay hắn cũng vẫn luôn đều ở tu luyện, dùng tiểu thư cho hắn những cái đó linh thạch, mới rốt cuộc thành công thăng cấp tới rồi chúc cơ. Bằng không lần này hắn khẳng định căng không đến tiểu thư lại đây. Nơi này hẳn là không phải hải thú nơi tụ tập, như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy hải thú đâu. Huyền ca nghĩ đến trên bản đồ cũng không có đánh dấu nơi này có hải thú, có chút nghi hoặc. Hứa phỉ diệp tán đồng gật gật đầu, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, theo lý thuyết chúng ta đi hẳn là an toàn lộ tuyến, không có khả năng đụng tới này đó hải thú mới là. Có lẽ kia trương bản đồ là thật lâu trước kia đi. A võ suy đó nói, cũng có cái này khả năng. Hứa Phỉ Diệp cũng cảm thấy Avo nói có chút đạo lý. Rốt cuộc thế giới này mỗi ngày đều ở biến, những cái đó hải thú cảm thấy bên này thủy vực tương đối thích hợp chúng nó, di chuyển lại đây cũng không phải không có khả năng. Các ngươi thương thế nào? Huyền ca nói sang chuyện khác nói. Dù sao những cái đó hải thú đã bị bọn họ diệt, vấn đề này cũng không có dối rắm tất yếu. An càng linh đan đã khá hơn nhiều. Hứa Phỉ Diệp nói. Nếu là không có càng linh đan, lấy hắn hiện tại thực lực căn bản là không có khả năng chống được hiện tại ta không thành vấn đề. A võ nói, hắn hiện tại trừ bỏ có chút thoát lượng ngoại, thương đã tốt không sai biệt lắm. Huyền ca gật gật đầu, vậy các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Là, vậy ngươi có việc theo chúng ta. Hứa Phỉ Diệp cùng A võ cũng không cùng Huyền ca khách khí. Bọn họ tuy rằng trên người thương không có việc gì, nhưng là xác thật yêu cầu hảo hảo ngủ một giấc, tới khôi phục một chút chính mình thể lực. Đợi cho hai người rời đi sau, Huyền ca đem trên thuyền hải thú thi thể rửa sạch một chút, liền bắt đầu ở trên thuyền bố trí nổi lên trận pháp. Hiện tại nàng chỉ có thể bố trí ra tam cấp trận pháp, tuy rằng gặp được nguy hiểm khi tam cấp trận pháp khởi không đến quá lớn tác dụng, nhưng là ngăn cản một lát vẫn là không có vấn đề. Nếu bọn họ sẽ gặp được một lần hải thú, như vậy kế tiếp lộ trình cũng chưa chắc liền sẽ an toàn. Phòng hai nạn lúc chưa xảy ra, luôn là không có sai. Huyền ca nhanh chóng giải xuất trận kỳ, lấy cực nhanh tốc độ ở trên thuyền bố trí nổi lên trận pháp, phòng ngự trận, giết chớp trận, vây trận, ngọn lửa trận. Chỉ cần nàng có thể bố trí Nàng toàn bộ đều bố trí một lần. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mặc Nguyệt Đại Lục 30, đáy biển chi thành. Kế tiếp hành trình dị thường thuận lợi, không còn có gặp được quá hải thú tập kích, hơn nữa một đường đi tới cũng không có gặp được bất luận cái gì con thuyền. Huyền Ca nửa ghé vào lan can thượng, chán đến chết xem nơi xa cảnh sắc. Trên thuyền nhật tử thập phần nhàm chán, trừ bỏ tu luyện ngoại, cũng chỉ có tới này bong tàu thượng nhìn xem phong cảnh, hô hấp một chút mới mẻ không khí. Nay hơn một tháng tới, Nàng tu luyện tốc độ thập phần thông thả, bởi vì kinh mạch mở rộng nguyên nhân, thời gian dài như vậy nàng thế nhưng liền trúc cơ hai tầng đều không có đột phá. Lấy như vậy tốc độ tu luyện, nàng thật sự không biết chính mình cái gì mới có thể thăng cấp kim đăng Kỳ. Suy nghĩ cái gì đâu. Hứa phỉ diệp thanh âm từ phía sau chuyển đến. Không có. Huyền ca gợi lên một mặt cười nhạt, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở nơi xa. Nay vài lần nàng ra tới đều sẽ thực xảo cùng hứa phỉ diệp gặp được, hai người gặp mặt số lần nhiều tự nhiên cũng liền trở thành thực tốt bằng hữu Hứa Phỉ Diệp đi đến Huyền Ca bên cạnh, triển khai đôi tay, thật sâu mà hít một hơi, này gió biển thổi ở trên mặt thật là thoải mái a Hắn cũng không nghĩ tới chính mình mỗi lần ra tới đều sẽ gặp phải Huyền Ca, thật giống như là hai người trước đó nói tốt giống nhau. Bất quá như vậy cũng khá tốt, hai người có thể nhiều tâm sự, tăng tiến một chút lẫn nhau cảm tình. Huyền Ca chuyển mục nhìn Hứa Phỉ Diệp liếc mắt một cái, nhợt nhạt cười lại lần nữa nhìn về phía phương xa. Nàng cũng thập phần thích gió biển thổi ở trên mặt cảm giác, thực thoải mái, làm nàng có loại hoàn toàn không có chói buộc tự do cảm giác. Lấy như vậy tốc độ đi tới, phòng trường không đến nửa tháng, chúng ta là có thể tới Phi Vân Quốc. Huyền ca, ngươi tới rồi Phi Vân Quốc sau có tính toán gì không? Hứa phỉ diệp nhìn về phía huyền ca hỏi. Cùng huyền ca tiếp xúc lâu như vậy, đối với nàng ca tính hắn cũng đã hiểu biết. Nàng mặt ngoài tuy rằng thoạt nhìn có chút đạm mạng, nhưng là kỳ thật nàng là một cái ngoài lạnh trong nóng người, đối với chính mình để ý người Nàng là thập phần quan tâm. Chỉ là nàng sẽ không nói ra tới, chỉ biết dùng hành động tới tỏ vẻ. Ta muốn đi vô hư quốc một chuyến. Huyền ca mỉm cười nói. Nàng muốn đi vô hư quốc tìm cha mẹ nàng, chỉ có xác định bọn họ an toàn, nàng mới có thể đem sở hữu tâm tư đều đặt ở tu luyện thượng. Ta đây bồi ngươi cùng đi đi. Hứa phỉ diệp nhìn Huyền ca, chờ đợi nàng trả lời. Hắn thực thích cùng nàng ở bên nhau cảm giác, không nghĩ nhanh như vậy liền cùng nàng tách ra. Huyền ca nhúng mẩy, cười gật đầu một cái. Cũng hảo. Nàng lần này đi vô hư quốc trừ bỏ tìm cha mẹ nàng ngoại, cũng là vì cùng lôi ra từ hôn, đến lúc đó nếu là lấy hứa phỉ diệp làm lấy cớ, lui khởi hôn tới hẳn là sẽ dễ dàng một ít. Hứa phỉ diệp nghe được huyền ca đáp ứng, trên mặt tươi cười trở nên càng thêm sáng lạ, huyền ca, ngươi vì cái gì nhất định phải đi vô hư quốc ca. Vô hư quốc cùng phi vân quốc giống nhau, đều là trung cấp châu quốc gia, nếu là vì tu luyện nói, ở phi vân quốc cùng vô hư quốc cũng không có cái gì khác nhau. Ta muốn đi tìm ta cha mẹ. Huyền ca cũng không có dầu dếm. Phần 19. Nguyên lai like là như thế này a. Hứa Phỉ Diệp sáng tỏ gật gật đầu. Tới rồi Vô Hư Quốc, ta khả năng muốn tìm ngươi giúp một chút. Huyền ca nhìn về phía Hứa Phỉ Diệp nói. Nếu là nàng cha mẹ không ở Vô Hư Quốc, nàng sẽ lấy Huyền ca đệ đệ thân phận hướng đi lôi ra đưa ra từ hôn. Nếu là nàng cha mẹ ở nói, đến lúc đó lại thỉnh Hứa Phỉ Diệp giúp nàng đội. Không thành vấn đề, muốn hỗ trợ cái gì ngươi cứ việc mở miệng. Hứa phỉ diệp sảng khoái đáp ứng nói. Vậy trước cảm ơn. Huyền ca cười nói tạ nói. Huyền ca, ngươi cùng ta khách khí như vậy, có phải hay không không đem ta đương bằng hữu A? Hứa phỉ diệp cố ý biểu tình cô đơn nói. Hắn nhưng không hy vọng Huyền ca đối hắn khách khí như vậy, như vậy sẽ làm hắn cảm thấy bọn họ rất có khoảng cách cảm. Huyền ca cười lắc lắc đầu, hào đi. Ta đây thu hồi. Như vậy mới đối sao. Hứa phỉ diệp vươn tay, cười vô vô Huyền ca bả vai. Huyền ca về phía sau lui một bước, ta đi vào tu luyện. Nàng không thế nào thói quen người khác đụng chạm chính mình. Hứa phỉ diệp ngựa ngùng thu hồi tay, gãi gãi đầu cười nói, ta cũng không sai biệt lắm muốn vào đi, chúng ta cùng nhau đi thôi. Hắn này trận tu luyện tốc độ thực mau, có thể là bởi vì nơi này tương đối tới gần trung cấp châu quốc gia nguyên nhân, chỉ là ngắn ngủn một tháng hắn liền tăng lên một cấp bậc, hơn nữa phía trước tu luyện, hắn hiện tại tu vi đã là trúc cơ bốn tầng. Vừa muốn đi vào khoang thuyền, Huyền ca trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm bất hảo, dừng lại bước chân, xoay người hướng về đầu thuyền chạy tới. Hứa Phỉ Diệp nhìn đến Huyền ca chạy về đầu thuyền, cũng vội vàng theo đi lên, nhìn đến trước mắt tình cảnh sau, tức khắc sắc mặt kỳ biến, chỉ thấy ở bọn họ thuyền phía trước, đại khái một km tả hữu địa phương, có một cái thật lớn lốc xoáy. "Ta đi thay đổi phương hướng." Hứa Phỉ Diệp nói xong, vội vàng hướng về phòng khống chế chạy tới. Huyền ca sắc mặt ngưng trọng nhìn ly chính mình càng ngày càng gần lốc xoáy chỉ thấy kia lốc xoáy càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng lớn, cho dù thuyền ly lốc xoáy còn có một khoảng cách, vẫn như cũ có thể cảm nhận được đến từ lốc xoáy đáng sợ hấp lực. Thuyền tốc độ chậm lại, đầu thuyền bắt đầu chuyển hướng hướng về phía bên phải chạy mà đi, chậm rãi từ lốc xoáy bên cạnh vòng qua đi. Liên ở Huyền Ca sắp muốn tùng một hơi thời điểm, cái kia lốc xoáy giống như là có ý thức giống nhau hướng về bọn họ thuyền cấp cuốn mà đến, làm người căn bản là không kịp phản ứng. Một trận trời đất quay cuồng, thuyền theo lốc xoáy nhanh chóng hướng về đáy biển cuốn đi. Trên thuyền trận pháp ở lốc xoáy áp lực cực lớn hạ nháy mắt vỡ vụn. Ngay sau đó thuyền phát ra một trận thật lớn tiếng vang, bắt đầu tan rã. Nhớ tới còn ở khoang thuyền Trung Tu luyện A võ cùng thanh đại Huyền Ca trong lòng nôn nóng vô cùng. Chính là lốc xoáy hấp lực cùng thật lớn xoay tròn lực làm nàng căn bản là vô pháp lúc đích, chỉ có thể theo kia lốc xoáy lực lượng không ngừng mà xuống phía dưới. Không biết qua dài hơn thời gian, trung quanh rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Huyền Ca mở to mắt chỉ thấy trước mặt chính là một mảnh hắc ám thế giới. Nàng thử phóng thích chính mình thần thức. Lại phát hiện thần thức như là bị giam cầm giống nhau. Một chút đều phóng thích không ra đi. Thanh đại. A võ. Hứa phỉ diệp. Các ngươi ở sao? Huyền ca lớn tiếng hô. Chính là hô nửa ngày lại một chút đáp lại đều không có. Huyền ca khẽ thở dài một hơi. Lựa chọn một phương hướng hướng về phía trước đi đến. Hy vọng thanh đại bọn họ cũng có thể bình yên vô sự. Đi rồi không sai biệt lắm 3 ngày thời gian. Huyền ca trước mặt xuất hiện một tòa màu đen cửa thành. Đứng lại. Huyền ca vừa muốn đi vào cửa thành, đã bị hai gã thủ thành thị vệ ngăn cản đường đi. Huyền ca hơi hơi nhịu nhịu mày, nơi này không thể đi vào sao. Giao tam cái hạ phẩm linh thạch. Trong đó một cái thị vệ mở miệng nói. Ta không có linh thạch. Nàng linh thạch đều bị nàng tu luyện dùng xong rồi. Hơn nữa nàng hiện tại thần thức không thể dùng, cũng mở không ra chính mình túi chữ vật. Vậy không thể đi vào. Thị vệ lạnh lùng nói. Huyền ca nhìn trước mặt cửa thành liếc mắt một cái, xoay người hướng về phía trước đi đến chờ một chút. Một đạo thanh thúy thanh âm từ Huyền Ca sau lưng truyền đến. Huyền Ca dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy gọi lại chính mình chính là một người diện mạo cực mỹ tuổi trẻ áo vàng nữ tử. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện Đầu phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt đại lục 31, hà cảm Giới. Áo vàng nữ tử đi đến Huyền Ca trước mặt, cười mở miệng nói, "Ta vừa mới nghe được ngươi nói không có linh thạch vào thành, kỳ thật ta có thể trước giúp ngươi phó kia tặng cái linh thạch. Cảm ơn. Không cần phiền thoái. Huyền ca nói xong, xoay người liền phải rời đi. Nàng biết áo vàng nữ tử là hảo ý, nhưng là nàng cũng không nhận thức đối phương, cũng không nghĩ thiếu đối phương nhân tình. Áo vàng nữ tử vội vàng tiến lên, ngăn cản Huyền ca đường đi, ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng, ta giúp ngươi phó linh thạch cũng là có điều kiện. Hơn nữa ngươi nếu là không tiến hắc vũ thành, ngươi cũng chỉ có thể tại đây hắc ám giới chung du Đãng. Hắc ám giới? Huyền ca hơi hơi nhíu nhíu mày. Nàng chưa từng có nghe nói qua hắc ám giới cái này địa phương. Hơn nữa kia hai trường trên bản đồ cũng đều không có đánh dấu. Áo vàng nữ tử gật gật đầu, đúng vậy, nơi này chính là hắc ám giới, hắc ám giới tuy rằng vô biên vô hạn, nhưng là trừ bỏ hắc vũ thành ngoại, liền không có khắc thành thị. Ngươi nếu là không tiến hắc vũ thành nói, ngươi thực mau liền sẽ bị lạc tại đây hắc ám giới chung, vinh viên tìm không thấy đường đi ra ngoài. Mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có tu sĩ bị lốc xoáy cuốn đến nơi đây, đại đa số tu sĩ đều bởi vì không có linh thạch tiến vào hắc vũ thành. Cho nên cuối cùng đều bị lạc ở hắc âm giới, thẳng đến sinh mệnh cuối. Ngươi điều kiện. Huyền ca mở miệng nói. Xem áo vàng nữ tử nói cũng không giống như là giả. Nếu như vậy, nàng không bằng tiền tiến nhập hắc vũ thành lại làm tính toán. Đến nỗi kia tam cái linh thạch, về sau luôn là có cơ hội còn cấp đối phương. Chúng ta tiểu tổ muốn đi tham gia một cái thi đấu, vừa lúc huyết thiếu một người đội viên. Nếu ngươi nguyện ý nói, có thể gia nhập chúng ta tiểu tổ. Áo vàng nữ tử cười nói. Hào đi. Huyền ca gật đầu đồng ý nói. Cái này địa phương nàng còn không quen thuộc, gia nhập bọn họ tiểu đội sau, nàng có thể tỉnh đi rất nhiều phiền thoái. Đương nhiên, nếu bọn họ tiểu đội không hợp nàng tâm ý, nàng tùy thời đều có thể rời đi. Thật tốt quá. Ta kêu doanh băng huyễn, ngươi đâu? Thắng băng huyễn cười vươn tay mình. Huyền ca. Huyền ca duỗi tay cùng thắng băng huyễn nắm một chút. Hoàn nên ngươi huyền ca. Ngươi cùng ta tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút chúng ta đội viên. Tháng băng huyễn cởi chỉ chỉ cửa thành phương hướng, mang theo huyền ca hướng về bên trong thành đi đến. Nàng sở dĩ gọi lại huyền ca, là bởi vì huyền ca khí chất hấp dẫn ở nàng. Chờ vào cửa thành sau, huyền ca mới biết được, ngoài thành cùng bên trong thành là hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới. Ngoài thành trừ bỏ một mảnh hát cá ngoại, không hề một tia linh khí, ngay cả thần thức cũng bị giam cầm ở nhưng là bên trong thành lại cùng trên đất bằng quốc gia không có gì khác nhau, hơn nữa nơi này còn tràn ngập nồng đậm linh khí. Nàng Tu Vi cũng ở tiến vào Hắc Vũ thành sau, trước tiên khôi phục. Tháng băng huyễn mang theo huyền ca đi vào Tam Nam một nữ trước mặt, đem huyền ca giới thiệu cho bọn họ, nàng kêu huyền ca, là chúng ta thành viên mới. Giới thiệu xong huyền ca, tháng băng huyễn lại hướng huyền ca giới thiệu mọi người nói, huyền ca, hắn là phương sao mai, còn có lá tiêu, tiền một bình, vị này mỹ nữ là Tần Giả Dích. Ngươi hảo huyền ca. Tần Giả Dích cười cùng huyền ca chào hỏi nói. Ngươi hảo. Huyền ca gợi lên một mặt cười nhạt. Đối với tần giả dích gật đầu một cái, tần giả dích diện bạo thập phần đáng yêu, đại đại đôi mắt, tiểu xảo cái mũi, cười rộ lên sẽ lộ ra một đôi đáng yêu răng nanh, thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm. Chính là hắn tu vi cũng quá kém đi. Có một đầu màu đỏ tóc dài tiền một bình ở đánh giá huyền ca một phen sau, vẻ mặt ghét bỏ nói. Bọn họ sở dĩ sẽ ở cửa thành nơi này, chính là muốn nhìn một chút có hay không bị lốc xoáy cuốn xuống dưới tu sĩ. Bởi vì bọn họ cái này đội ngũ. Là lần này sở hữu dự thi tiểu đội trung thực lực kém cỏi nhất, hơn nữa bọn họ vốn dĩ chỉ còn thiếu một người đội viên, cho nên bọn họ liền muốn tìm một cái tu vi tương đối cao tu sĩ gia nhập bọn họ đội ngũ. Nói như vậy, bọn họ phần thắng cũng có thể để cao một ít. Hắc ám dối bởi vì ly phi vân quốc tương đối gần, cho nên giống nhau bị lốc xoay cuốn xuống dưới tu sĩ, tu vi ít nhất cũng có trúc cơ trung kỳ. Không nghĩ tới thắng băng huyện thế nhưng mang theo cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ trở về. Như vậy Tu Vi gia nhập bọn họ tiểu đội không phải kéo chân sau sao. La Tiêu tán đồng gật gật đầu, nếu không chúng ta vẫn là chờ một chút đi, nói không chừng có thể gặp được càng tốt. Phương Sao Mai không nói gì, nhưng là hắn biểu tình đã thuyết minh hắn đồng ý tiền một bình bọn họ ý kiến. Ta cảm thấy Huyền ca thực hào a. Tân giả dích có chút không tán đồng nói. Nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến Huyền ca, liền đối hắn rất có hảo cảm, cho nên thật sự thực hy vọng hắn có thể trở thành chính mình đồng đội. Ta cũng như vậy cảm thấy. Tháng băng huyễn gật đầu phụ hòa nói, giả dích, băng Huyền, chúng ta lần này là muốn đi tham gia thi đấu, hắn như vậy thấp tu vi, đi lên căn bản là quá không được một cái hiệp. Tiên mục bình sắc mặt có chút khó coi nói, ở hắn xem ra huyền ca trừ bỏ một khuôn mặt lớn lên đẹp một chút ngoại, căn bản là không đúng tí nào. Nữ nhân ai chính là thích này đó có hoa không quả mặt ngoài đồ vật. Ta tán đồng mục bình nói, nếu chúng ta muốn đi tham gia thi đấu, tự nhiên là muốn tìm một cái thực lực cường một chút đội viên. Chính là huyền ca tu vi liền chúng ta đều không bằng, làm sao có thể đi tham gia thi đấu đâu. Phương sao mai nói, bọn họ cái này đội ngũ tu vi kém cỏi nhất cũng có trúc cơ 3 tầng, nhưng là cái này huyền ca lại chỉ có trúc cơ một tầng. Liên tính đi tham gia thi đấu cũng là bị ngược phân. Huyền ca ở một bên nhìn mọi người tranh luận, cũng không có mở miệng nói chuyện. Nàng sở dĩ đáp ứng gia nhập bọn họ tiểu đội, hoàn toàn là bởi vì thắng băng huyền kia tam cái hạ phẩm linh thạch, còn có chính là muốn nhìn một chút. Nơi này rốt cuộc là một cái cái dạng gì thế giới. Còn có ba ngày liền bắt đầu thi đấu, các ngươi cảm thấy chúng ta còn có thời gian chờ sao. Thắng băng huyễn không vui nói. Bọn họ ở chỗ này đợi mau bảy ngày, chính là trừ bỏ huyền ca ngoại, một người đều không có nhìn thấy quá. Nay tiên mục bình ba người nhìn nhau liếc mắt một cái. Thắng băng huyến nói cũng không phải không có lý, tuy rằng thường xuyên sẽ có người bị lốc xoáy cuốn xuống dưới, nhưng cũng không phải ba ngày hai đầu đều sẽ có. Không bằng cư như vậy quyết định đi. Tân giả dích mở miệng thế mọi người quyết định nói. Kỳ thật bọn họ vốn dĩ liền không có gì phân thắng, tham gia lần này thi đấu đều chỉ là vì được đến một ít tích phân thôi. Liên tính lần này thật sự có thể tìm được một cái tu vi cao tu sĩ lại như thế nào. Bọn họ chỉnh thể thực lực kém như vậy, căn bản là không có khả năng lấy được thắng lợi. Hào đi. Tiên mục bình ba người bất đắc dĩ gật đầu nói. Tuy rằng huyền ca thực lực xác thật rất kém cỏi, nhưng là tổng so mất đi thi đấu tư cách hảo. Thắng băng huyền thấy mọi người đồng ý. Nhìn về phía huyền ca đối nàng cười cười, chúng ta đây hiện tại đi lọ thả quảng trường đi. Hảo. Tiên mục ngang tay vung lên, tế ra một con thượng phẩm phàm khí trong chóng pháp bảo, đợi cho mọi người lên xe sau, hắn liền khởi động trong chóng pháp bảo, chậm rãi thăng lên không chung. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 32, Thí nghiệm. lọ thả quảng trường ở vào Hắc Vũ thành trung tâm, nơi này mỗi năm năm liền sẽ cử hành một lần tu sĩ quyết đấu tái. Chỉ cần tu vi đạt tới trúc cơ kỳ trở lên, nhân viên đạt tới 6 người tiểu tổ, liền có báo danh tham gia thi đấu tư cách. Chờ cuối cùng thi đấu quyết ra thắng bại sau, đạt được đệ nhất đến thứ 20 danh tiểu tổ, trừ bỏ có thể được đến tương ứng khen thường ngoại, còn có thể đủ đạt được đi phong nghiêng quốc thám hiểm cơ hội. Còn lại tiểu tổ tắt sẽ căn cứ thứ tự sắp hàng, được đến tương đối ứng tích phân. Nơi này thật náo như ta. Chúng ta mau đi xếp hàng đi. Thắng băng huyễn đầy mặt hưng phấn mà nhìn đã bị các tu sĩ tệ đến chật như đêm tối lỏ thả quảng trường, lôi kéo tần giả dích tay hướng về phía trước đi đến. Vốn dĩ bọn họ tiểu tổ bởi vì khuyết thiếu một người đội viên nguyên nhân là không có tư cách báo danh. Bất quá nàng vừa lúc nhận thức kiếm sơn phái một vị sư hình, cho nên liền phá lệ cho bọn hắn khai một cái cửa sau. Còn hảo bọn họ ở quy định thời gian nội tìm đủ đội viên, bằng không không chỉ có lần này thi đấu tư cách sẽ bị hủy bỏ, lại còn có sẽ bởi vì nguyên nhân này Về sau rốt cuộc vô pháp tham gia thi đấu Phần 20 Tuy rằng nói ở Hắc Vũ Thành tìm một người đội viên không khó, nhưng là bởi vì bọn họ cái này tiểu tổ thực lực quá kém, cho nên nguyện ý gia nhập bọn họ tiểu tổ tu sĩ cũng không nhiều Tu vi quá kém lại không phù hợp bọn họ yêu cầu, hơn nữa tiểu tổ chung mỗi người ý kiến đều không giống nhau, cho nên bắt đầu mấy ngày vẫn luôn cũng chưa có thể tìm được thích hợp đồng đội gia nhập bọn họ tiểu tổ Sau lại vẫn là nàng đề nghị đi cửa thành nhìn xem có hay không bị lốc xoáy cuốn xuống dưới tu sĩ, mới rốt cuộc bình ổn đội chung bất đồng thanh âm. Các ngươi nhanh lên. Thấy huyền ca mấy người vẫn như cũ không nhanh không chậm đi tới, tần giả dích có chút nóng nội hô. Các người đi trước xếp hàng, chúng ta thực mau liền đến. La tiêu cười đối tần giả dích cùng thắng băng huyễn phất phất tay. Tuy rằng bọn họ đã đạt được tham gia thi đấu tư cách, nhưng là ở thi đấu phía trước còn muốn lại trải qua một lần xét duyệt, chỉ có thông qua xét duyệt mới có thể chân chính đạt được tham gia thi đấu danh ngạch. Vậy được rồi, các ngươi nhất định phải nhanh lên A. Tân giả dích cười gật gật đầu, đi theo thắng băng huyện hướng về trong đám người tệ đi. Là tiêu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh huyền ca tiếp tục vừa mới đề tài nói, thi đấu phải chờ tới ngày mai buổi sáng mới có thể bắt đầu. Lần này thi đấu tổng cộng chia làm tam tràng, trận đầu so chính là ký ức, trận thứ 2 là thần thức, đệ tam tràng mới là chân chính thực lực quyết đấu. Lần này tham gia thi đấu đội ngũ đại đa số đều rất mạnh Ân, Huyền ca sáng tỏ gật đầu một cái. Trận đầu cùng trận thứ hai ngươi chỉ cần đem hết toàn lực liền hảo, đệ tam tràng ngươi nhất định phải cẩn thận. Nếu là thực lực không bằng đối phương, không có thể kịp thời hô lên nhận thua nói, liền rất có khả năng bị đối phương giết chết. Cho nên ngươi nhất định phải nhớ kỹ, phát hiện thực lực của chính mình không bằng đối phương khi, nhất định không cần chết căng, trước giữ được mệnh mới là quan trọng nhất. Là tiêu dặn dò nói. Hiện tại huyền ca đã là bọn họ đội viên, lại còn có đến từ mặt khác giới diện cho nên hắn tự nhiên muốn cùng hắn đem lần này thi đấu phải chú ý hạng mục công việc giải thích rõ ràng, hắn nhưng không nghĩ nhìn Huyền ca bị người giết chết. Cảm ơn. Huyền ca gật đầu nói tạ nói. Nay một đường đi tới, nàng cùng la tiêu mấy người đã xem như nhận thức, trừ bỏ tiền một bình thản phương sao mai không thế nào thích phản ứng nàng ngoại, mặt khác ba người đối nàng vẫn là thực không tồi. Không cần khách khí. Nếu là một cái đội, cho nhau chiều ứng cũng là hẳn là. Giả dích các nàng ở kêu chúng ta, đi xếp hàng đi. La Tiêu chỉ chỉ đã xếp thành hàng, đối diện bọn họ vây tay thắng băng huyến cùng tần giả dích. Hảo. Huyền ca lên tiếng, cùng La Tiêu ba người hướng về thắng băng Huyễn các nàng phương hướng đi đến. Xếp hàng chờ đợi xét duyệt đội ngũ có rất nhiều, Huyền ca bọn họ ước chừng đợi hơn hai canh giờ mới rốt cuộc đến phiên bọn họ. Các người dự thi tư cách bài cho ta xem một chút. Phụ trách xét duyệt lão giả nhìn Huyền ca bọn họ liếc mắt một cái, đạm thanh mở miệng nói. Thắng băng Huyễn vội vàng từ chính mình trong túi chữ vật lấy ra dự thi tư cách bài đưa cho lão giả. Lão giả tiếp nhận tư cách bài nhìn thoáng qua, đem tư cách bài đưa trả cho Thắng băng Huyễn, chỉ vào phía sau đài cao nói: đi nơi đó thí nghiệm. Tiếp theo tổ Huyền Ca đoàn người đi lên đài cao, chỉ thấy đài cao trung ương phóng một con thật lớn sáu giác hình thí nghiệm pháp khí. Mấy người đi vào thí nghiệm pháp khí trước, La Tiêu nhìn về phía phụ trách thí nghiệm trung Nhân Nhân, ngươi hảo, chúng ta muốn thí nghiệm một chút tu vi, đem tay để vào khe lõm. Phụ trách thí nghiệm trung niên nhân liền xem đều không có xem Huyền Ca bọn họ liếc mắt một cái, lười biếng mở miệng nói. Mọi người cũng không nhiều lắm lời nói, đem tay bỏ vào thí nghiệm pháp khí khe lõm trùng, thực mau thí nghiệm pháp khí thượng liền dâng lên vài đạo bạch sắc quan mang, bạch mang cao thấp bất đồng, từ một thước đến năm thước không đợi. Thuyết Minh Huyền Ca bọn họ năm người tu vi phân biệt ở trúc cơ một tầng đến năm tầng không đợi, có tư cách tiến vào thi đấu, đem dự thi tư cách bài cho ta. Phụ trách thí nghiệm trung niên nhân khinh thường môi tiếp nhận thắng băng huyễn đưa qua dự thi tư cách bài, thay đổi một khối màu trắng ngọc bài đưa cho nàng. Nay tổ thực lực thật đúng là kém, loại thực lực này tới tham gia thi đấu kia không phải tìm được sao. Hơn nữa thế nhưng còn có một cái tu vi là trúc cơ một tầng, đây là tới khôi hải sao. Không nghĩ tới còn có như vậy nhược đội ngũ tới tham gia thi đấu. Đúng vậy, càng kỳ ba chính là bọn họ trong đội ngũ thế nhưng còn có một người trúc cơ một tầng tu sĩ. Nếu là chúng ta tổ gặp được bọn họ thì tốt rồi. Chúng ta đây liền có thể bất chiến mà thắng. Chính là, chính là, ha ha ha. Huyền ca bọn họ từ trên đài cao đi xuống tới, bên cạnh không ngừng mà truyền đến các loại tiếng cười nhạo. Chờ đến người chung quanh thiếu một ít sau, tiền mục Bình rốt cuộc nhịn không được bạo phát, đều là bởi vì hắn, nếu không phải hắn chúng ta như thế nào sẽ bị người như thế cười nhạo. một Bình nói không sai. Không có hắn chúng ta căn bản sẽ không như vậy mất mặt. Phương sao mai sắc mặt khó coi phụ hòa nói. Nếu không phải hiện tại ván đã đóng thuyền. Hắn khẳng định sẽ đem Huyền ca đuổi ra đội ngũ, liền tính một lần nữa tìm một người gia nhập, khẳng định cũng so hắn muốn cường. Các ngươi nói như vậy không cảm thấy quá phận sao. Huyền ca nếu gia nhập chúng ta, đó chính là chúng ta tiểu tổ người, các ngươi vẫn luôn nhằm vào hắn có ý tứ sao. Thắng băng huyễn không thể nhịn được nữa mở miệng nói. Hai người kia như thế nào như vậy tính toán chi ly. Sớm biết rằng lúc trước liền không tìm bọn họ tổ đội. Các ngươi thực lực của chính mình cũng không có rất mạnh, dựa vào cái gì nói như vậy Huyền ca. Tân giả dịch cũng vì huyền ca bên vực kẻ yếu nói. Hảo, mọi người đều là một tổ, cần gì phải ồn ào nhốn nháo đâu. Chúng ta vẫn là trước tìm cái khách điếm nghỉ ngơi một đêm đi. La tiêu có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Ở hắn xem ra, nếu trở thành một tổ, vậy muốn đoàn kết, mà không phải lẫn nhau chỉ trích. Ừ. Tiên mục bình hung hăng mà trừng mắt nhìn huyền ca liếc mắt một cái, hướng về phía trước đi đến. Huyền ca biểu tình trước sau nhàn nhạt. nhạt. Căn bản không có đem tiền một bình thản phương sao mai thái độ xem ở trong mắt. Cùng chính mình không liên quan người, nàng cần gì phải đi so đo. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 33, Đan Mạc Hiên. Huyền ca đoàn người ở lõ thạ quảng trường phụ cận tìm một vòng, phát hiện sở hữu khách điếm đều đã không có phòng trống. Xem ra đêm nay chúng ta là muốn ăn ngủ đầu đường, sớm biết rằng lúc trước nên đem phòng đính hảo. Đi ra khách điếm, tháng băng huyên có chút hối hận nói. Lúc trước bọn họ tới lò thả quảng trường báo danh thời điểm, nàng liền có nghĩ tới muốn đính học phòng, chỉ là bởi vì khi đó bọn họ tiểu tổ nhân viên không đầy, lại hơn nữa dự định phòng phí dụng cũng không tiện nghi, cho nên liền đánh mất đính phòng ý niệm. Nơi này nhiều như vậy tu sĩ, liền tính muốn ăn ngủ đầu đường cũng chưa chắc có thể tìm được địa phương. Tân giả dịch nhìn nhìn người đến người đi đường phố, không ôm hy vọng lắc lắc đầu. Nếu không chúng ta lại phân công nhau tìm xem đi, nói không chừng chúng ta vận khí tốt có thể tìm được trụ địa phương đâu. Là tiêu đề nghị nói, bọn họ mấy nam nhân nhưng thật ra không có gì, băng huyên cùng giả dích là nữ hài tử, có thể tìm được trụ địa phương tự nhiên là tốt nhất. Hào đi. Mọi người đồng ý gật gật đầu. Nói tốt hai cái canh giờ sau mặc kệ có hay không tìm được phòng, đều trở lại nơi này tập hợp, liền từng người tách ra đi tìm khách điếm. Cùng mọi người tách ra sau, huyền ca hướng về phía đông chợ đi đến, hỏi bên đường mấy nhà khách điếm đều là giống nhau kết quả. Đan Mặc Hiên. Huyền Ca ở một nhà bán ra đan dược cửa hàng trước ngừng lại, hướng trong tiệm nhìn một chút, phát hiện trong tiệm khách nhân rất nhiều, nghị nghị cũng đi vào. Nhìn đến Huyền Ca vào tiệm, một người diện mạo thập phần hỉ cảm tiểu nhị, vội vàng nhiệt tình đón đi lên, hoan nghênh quang lâm. Xin hỏi ngài muốn mua chút cái gì đan dược? Chúng ta đan mặc hiên đan dược chính là toàn bộ hắc vũ thành nhất đầy đủ hết, linh tuyết đan, tụ linh đan, hồi khí đan, một bậc đến ngũ cấp các loại linh đan, chúng ta đan mặc hiên đều có bán ra. Nơi này thu đan dược sao? Huyền Ca nhìn lướt qua quầy trung bán ra đan dược, Đạm Thanh hỏi: "Trên người nàng hiện tại không có linh thạch, cho nên liền muốn dùng đan dược đổi một ít linh thạch, cũng có thể đem thắng băng huyễn kia tam cái linh thạch cấp còn." Tiểu Nhị nghe vậy sững sốt một chút, sau khi lấy lại tinh thần, cười gật gật đầu: "Xin hỏi ngài muốn bán ra cái gì đan dược?" Hắc Vũ thành luyện đan sư cũng không nhiều, cho nên rất ít sẽ có luyện đan sư tới bọn họ trong tiệm bán ra đan dược. "Càng linh đan." Huyền Ca nói: "Bởi vì linh thảo cùng tu vi nguyên nhân, Nàng tuy rằng có được rất nhiều đan phương, nhưng là nàng hiện tại có khả năng luyện chế ra đan dược chủng loại lại không phải rất nhiều. Hơn nữa nàng phát hiện nhà này đan các đan dược chủng loại tuy nhiều, lại không có nhìn thấy Càng Linh Đan. Càng Linh Đan! Tiểu nhị kinh ngạc há to miệng. Tuy rằng Càng Linh Đan chỉ là tam cấp Linh Đan, nhưng là ở Hắc Vũ Thành lại là cực kỳ thưa thớt. Ân. Huyền ca gật đầu một cái. Ngài thỉnh chờ một lát. Tiểu nhị nói xong, vội vàng xoay người hướng về lầu 2 chạy tới. Không trong chốc lát công phu, tiểu nhị liền chạy trở về, cung kính đối với huyền ca làm cái thỉnh thủ thế, ngài xin theo ta tới. Huyền ca hơi hơi gật đầu, nâng bước đuổi kịp tiểu nhị. Ở tiểu nhị dẫn đầu hạ, huyền ca đi tới lầu 2 một phòng. gõ cửa tiến vào, chỉ thấy trong phòng đang ngồi một người thân xuyên áo lam tuấn nhã nam tử. Áo lam nam tử đem trong tay lùa gấm bông, ngẩng đầu nhìn về phía huyền ca, ở nhìn đến huyền ca kia tuyệt thế dung mạo khi, hắn hơi hơi sửng sốt một chút. Mỉm cười chỉ chỉ một bên ghế giữa ý bảo huyền ca ngồi xuống. Đợi cho huyền ca ngồi xuống sau, hắn mở miệng nói, nghe nói ngươi có càng linh đan. Càng linh đan tuy rằng không phải cái gì cao cấp đan dược, nhưng là bởi vì hắc vũ thành khuyết thiếu luyện chế càng linh đan dược thảo, cho nên càng linh đan ở hắc vũ thành cực kỳ thưa thớt. Ta nơi này có hai bình càng linh đan. Huyền ca từ trong túi chữ vật lấy ra hai chỉ bình ngọc phóng tới trên bàn. Áo lam nam tử dỗi tay cầm lấy trong đó một con bình ngọc, mở ra sau nhìn nhìn. Một quả trung phẩm linh thạch một viên, ngươi cảm thấy cái này giá cả như thế nào? Lấy tam cấp linh đan thị trường giới mà nói, hắn cái này giá cả đã không tính thấp. Có thể. Huyền ca gật đầu đáp ứng nói. Cái này giá cả xem như thực công đạo, nàng vừa mới có chú ý tới. Mày trung bán ra tam cấp linh đan cũng liền không sai biệt lắm cái này giá cả. Đây là một trăm cái trung phẩm linh thạch, về sau có đan dược muốn bán ra, ngươi cũng có thể tùy thời tới đan mặc hiên. Áo lam nam tử đem hai bình đan dược thu hồi tới. Đồng thời lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho Huyền ca. Huyền ca từ trên bàn lửa gấm thượng thu hồi ánh mắt, tiếp nhận áo Lam Nam tử trong tay túi chữ vật, đứng lên chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Áo Lam Nam tử mở miệng gọi lại đang muốn rời đi Huyền ca. Huyền ca có chút kinh ngạc nhìn về phía áo Lam Nam tử, chờ hắn mở miệng. Ngươi hẳn là một người luyện đan sư đi? Áo Lam Nam tử hỏi. Hắn có thể lập tức lấy ra như vậy nhiều càng linh đan, liền tính không phải luyện đan sư, cũng nên cùng luyện đan sư quen biết. Hơn nữa hắn có chú ý tới, hắn vừa mới đang xem chính mình đặt lên bàn kia trương lũa gấm. Là, Huyền ca cũng không có phủ nhận. Không biết người đối này trương lũa gấm thượng đàn phương có ý kiến gì không? Áo lam nam tử ý bảo Huyền ca ngồi xuống sau, cười chỉ chỉ trên bàn kia trương Đan phương. Tàn khuyết! Huyền ca đạm thanh nói. Áo lam nam tử ánh mắt sáng ngời, thỉnh giáo. Này trương Đan phương là hắn ở đấu giá hội chụp đến, chỉ là hắn nghiên cứu hồi lâu, cũng luyện chế mấy lần trước sau vô pháp đem đan phương thượng đan dược luyện chế ra tới. Thiếu một linh tam châm hoa. Huyền ca nhìn thoáng qua lùa gầm nói. Lùa gầm thượng ghi lại chính là thất cấp xích huyết đan đan phương, chỉ là xích huyết đan dược tính tương đối liệt, luyện chế khi dễ dàng bạo đan. Một linh tam châm hoa tính hàn, gia nhập sau liền có thể giải quyết vấn đề này, hơn nữa cũng có thể để cao đan dược dược hiệu. Nàng sở dĩ nguyện ý nói cho hắn, là bởi vì hắn cho nàng cảm giác cũng không tệ lắm. Ít nhất hắn không có bởi vì nàng là một cái trúc cơ một tầng tu sĩ, mà cố ý đẻ thấp đan dược thu mua giới. Đương nhiên nếu là hắn thật sự đẻ thấp giá cả, nàng cũng không có cách nào, bởi vì đối phương tu vi nàng căn bản vô pháp thấy rõ. Phần 21 Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới? Nghe được huyền ca nói, áo lam nam tử trên mặt tràn đầy kinh hỷ, đa tạ ngươi vì ta giải thích nghi hoặc, ta kêu mặc lãnh, nhà này đan mặc hiền chính là của ta. Không biết có không may mắn cùng ngươi giao cái bằng hưu? hắn có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra đan phương vấn đề nơi khẳng định là cái linh đan tông sư huyền ca gật đầu một cái huyền ca cùng Mạc lanh trở thành bằng hữu đối nàng tới nói chỉ có chỗ tốt lấy thân phận của hắn khẳng định so thắng băng huyến bọn họ biết đến nhiều nàng có hỏi qua thắng băng huyến bọn họ ra hắc cám giới phương pháp chính là bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua một ít mà thôi cùng nàng nói thập phần mơ hồ huyền ca ngươi hiện tại có thời gian cùng ta cùng đi luyện đan sao mặc lanh có chút chờ mong nhìn huyền ca Hắn thật sự có chút gấp không chờ nổi muốn đi thử thử, dựa theo huyền ca theo như lời phải chăng có thể luyện chế thành công xích huyết đan. Huyền ca lắc đầu, đứng lên nói, lần sau đi, ta còn muốn đi tìm khách điếm. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 34, Thiên Vọng Lâu. Khách điếm hiện tại nhưng không hảo tìm, ngươi nếu là không chê, liền trước ở tại ta nơi này, vừa lúc chúng ta cũng có thể thảo luận một chút luyện đan phương diện sự tình. Mạc Lãnh đề nghị nói này hắc vũ thành đại bộ phận sản nghiệp đều là của hắn, cho nên đối với hắc vũ thành tình huống hắn thập phần hiểu biết, không cần phiên thoái, ta còn có mấy cái bằng hữu. Huyền Ca cười nhạt cự tuyệt nói, nếu là nàng một người đảo không sao cả, nhưng là còn có doanh băng huyến bọn họ, rốt cuộc nàng đã cùng bọn họ tổ đội, cũng không hảo chỉ lo chính mình. Huyền Ca, ngươi cùng ta không cần khách khí như vậy, chúng ta nếu là bằng hữu, điểm này vội ta còn là muốn băng. Ngươi có mấy cái bằng hữu? Ta làm trưởng quay đi an bài một chút. Mạc Lệnh cười nói, "Lấy hắn ở Hắc Vũ thành địa vị, muốn mấy gian phòng chỉ là động động miệng sự tình." "Hảo đi." "Vậy đa tạ, chúng ta tổng cộng sau cá nhân." Huyền Ca cũng không làm ra vẻ. "Nếu là Mạc Lệnh coi ý tốt, nàng cần gì phải chối từ? Hơn nữa nàng cũng không nghĩ ăn ngủ đầu đường." "Ta đây làm người an bài một chút." Mạc Lệnh cao hứng nói. Huyền Ca nếu đồng ý, vậy thuyết minh hắn đã đem chính mình trở thành bằng hữu, cái này làm cho hắn thực vui vẻ. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Huyền Ca, Hắn liền biết hắn không phải một cái đơn giản người, sau lại Huyền ca liếc mắt một cái liền nhìn ra đan phương không đủ, liền càng thêm chứng minh hắn suy đoán không có sai. Đúng rồi, ngươi cũng là tới tham gia lần này thi đấu đi. Nghĩ đến Huyền ca nói bọn họ là sáu cá nhân, Mạc Lanh hỏi. Ân. Huyền ca gật đầu một cái. Về sau nếu là có yêu cầu hỗ trợ địa phương, tùy thời có thể nói cho ta. Mạc Lanh cười nói. Huyền ca tu vi tuy rằng chỉ có chút cơ một tầng, nhưng là hắn lại cảm thấy hắn tựa hồ không chỉ như vậy. Hắn rất ít sẽ nhìn lầm. Hảo. Huyền ca cười đáp Chúng ta đây đi phòng luyện đan đi, ngươi bằng hữu ta sẽ làm người an bài tốt. Mạc Lanh có chút gấp không chờ nổi nói. ân Huyền ca gật gật đầu, đi theo Mạc Lanh hướng về phòng luyện đan đi đến. Trên đường phố vẫn như cũ náo nhiệt vô cùng, các loại thét to thanh, cười đùa thanh. Tràn ngập ở bên hai. Như thế nào Huyền ca còn không có trở về. Doanh băng huyến có chút sốt ruột khắp nơi nhìn xung quanh. Mấy người bọn họ đã sớm đã về tới nơi này, chính là chờ mai chờ mai chính là không thấy huyền ca trở về. Hắn không phải là lạc đường đi. Nếu không chúng ta đi tìm tìm đi. Tần giả dích đề nghị nói. Huyền ca rốt cuộc vừa mới mới đến Hắc Vũ Thành, lạc đường cũng là rất có khả năng. Ta liền biết hắn là cái phiền toái. Phương sao mai trào phúng đi môi. Sớm biết rằng nên tuyển những người khác. Tiên Mục Bình cười lạnh phụ hòa nói. Hắn chính là không quen nhìn huyền ca kia phó lãnh đạo cứ người với ngàn giảm bộ dáng. Các ngươi như vậy có ý tứ sao? Huyền ca hắn đã là chúng ta đồng đội, các ngươi lại nói cũng không thay đổi được cái gì. Doanh băng huyễn không vui nhìn về phía tiền Mục bình hai người. Băng Huyền, ngươi như vậy che chở cái kia tiểu tử, nên không phải là thích thượng hắn đi. Phương sao mai cười lạnh chào phung nói. Ngươi tư tưởng thật là xấu xa. Doanh băng huyễn hung hăng mà trừng mắt nhìn Phương sao mai liếc mắt một cái, quay đầu không hề để ý tới hắn. Nàng chỉ là không quen nhìn bọn họ vẫn luôn nhằm vào huyền ca. Hắn nào con mắt nhìn đến chính mình thích huyền ca. Nhìn ngươi kia trột dạ bộ dáng, nên không phải là nói đến ngươi trong lòng đi đi. Phương sao mai cũng không tưởng như vậy kết thúc cái này đề tài. Ngươi! Doanh băng huyền phẫn nộ quay đầu, tính toán giao hấn một chút phương sao mai. Xin hỏi một chút, các ngươi là băng cánh tiểu đội sao? Một đạo thanh âm nột ngột từ một bên truyền đến. Doanh băng huyền mấy người hơi hơi sử sốt, có chút kinh ngạc nhìn về phía người tới. Chỉ thấy người đến là một cái dáng người có chút bụi bấm tuổi trẻ nam tử. Lúc này hắn chính cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Người là ai? Như thế nào sẽ biết chúng ta là băng cánh tiểu đội? Tần giả dích tò mò hỏi. Bọn họ hẳn là sẽ không nổi danh đến ở trên đường cái đã bị người nhận ra đến đây đi. Tiểu nhân là thiên vọng lâu tiểu nhị, là các ngươi một cái bằng hữu làm tiểu nhân tới đón của các ngươi, Hắn đã vì các ngươi ở thiên vọng lâu đính hảo phòng. Tiểu nhị cười ha hà nói. Thiếu chủ bằng hữu bằng hữu, hắn tự nhiên phải hảo hảo chiêu đãi. Bằng hữu của chúng ta ở thiên vọng lâu đính phòng. Mọi người không thể tưởng tượng hai mặt nhìn nhau. Ai đều biết thiên vọng lâu là hắc vũ thành quý nhất khách điếm chi nhất, ở bên trong ở một đêm, liền tính chỉ là bình thường phòng cho khách cũng muốn 10 cái trung phẩm linh thạch. Đúng vậy, các vị thỉnh cùng tiểu nhân đi thôi. Tiểu nhị cười gật gật đầu, ở phía trước dẫn đường. Tiểu ca, ngươi không phải là tính sai người đi. Doanh băng huyên có chút hoài nghi hỏi. Tiểu nhị nói là bọn họ bằng hưu đính phòng, chính là bọn họ nơi nào có như vậy có tiền bằng hưu A. Muốn nói cái kia bằng hữu là huyền ca, vậy càng không có thể, bởi vì huyền ca liền vào thành tam cái hạ phẩm linh thạch đều lấy không ra, lại sao có thể sẽ ở thiên vọng lâu đính phòng đâu Các ngươi có phải hay không có cái kêu huyền ca bằng hữu? Tiểu nhị cười hỏi. Đúng vậy. Doanh băng huyền ngốc ngốc gật gật đầu. Thật là huyền ca, chính là này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Vậy không sai. Tiểu nhị cười nói. Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, vẫn là không thể tin. Xin hỏi một chút. Chúng ta cái kia bằng hữu hắn có hay không phó tiền thuê nhà?" Là tiêu hỏi. Nếu không có trả tiền nói, bọn họ liền tính trụ đi vào cũng lấy không ra như vậy nhiều linh thạch. Các vị yên tâm, phòng đều là miễn phí. Nhà hắn chủ tử đều lên tiếng, sao có thể còn lấy tiền? Miễn phí? Vì cái gì? Mọi người lại một lần bị tiểu nhị nói cấp kinh tới rồi. Đây là bầu trời rất bánh có nhân sao? Các ngươi cái kia bằng hữu là nhà ta chủ tử bằng hữu." Tiểu nhị cười nói, có thể cùng nhà hắn chủ tử trở thành bằng hữu người khẳng định thực không đơn giản xin hỏi nhà ngươi chủ tử là doanh băng nguyễn lấy lại bình tĩnh hỏi nàng nghe nói qua hắc vũ thành có tứ đại thế lực đông tây nam diệp tây lăng bắc mạc nơi này thuộc về hắc vũ thành bắc bộ hẳn là mạc lãnh địa bàn nếu nàng được đến tin tức không có sai nói thiên vọng lâu chủ tử hẳn là cũng là mạc lãnh tiểu nhị nét mặt biểu lộ một mặt kiêu ngạo tươi cười nhà ta chủ tử họ mạc mọi người tuy rằng trong lòng sớm có suy đoán Chính là vẫn là bị tiểu nhị nói cấp dọa tới rồi. Mạc lãnh chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi người, huyền ca sao có thể cùng mạc lãnh trở thành bằng hưu. Này quả thực quá huyền huyễn. Huyền ca hắn quá lợi hại. Thế nhưng cùng mạc lãnh đều có thể trở thành bằng hưu. Không giống có một số người, ha hả doanh băng huyền ý có điều chỉ nhìn thoáng qua phương sao mai cùng tiền mộ bình. Huyền ca ngươi cũng thật cấp tỉ mặt dài, tỉ quả nhiên không nhìn lầm người. Con hảo có huyền ca, bằng không chúng ta thật sự muốn ăn ngủ đầu đường Tân giả dích chảo phúng liếc Phương Sao Mai hai người liếc mắt một cái, cười ha hà nói. Phương Sao Mai cùng Tiền Mục Bình lúc này thật sự có loại muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi xúc động. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến Huyền Ca cái kia tiểu bạch kiểm thế, nhưng như vậy có bản lĩnh, liền mạc lãnh đều có thể thông đồng. Quyển sách từ Tiêu tương thư viện nổi phát, xin đừng đăng lại. Mặc Nguyệt Đại Lục 35, hỗ trợ tìm người. Một cổ thấm người dược hương từ đan lô trung chậm rãi phiêu tán mà ra, thức mau liền tràn ngập toàn bộ phòng luyện đan. Mạc Lệnh trong mắt có ức chế không được vui sướng, bất quá hắn vẫn là cưỡng chế kích động tâm tình, gắt gao nhìn chăm chú vào trước mặt Dan Lô. Thức mau, Dan Lô trung liền truyền ra một trận leng keng. Tiếng vang, Mạc Lanh mắt đen tức khắc sáng ngời, vội vàng đánh ra một cái thu đan quyết, phanh. Một tiếng, theo Dan Lô cái nắp bay lên, chín viên đan dược bay vào trong tay hắn bình ngọc trung. Thành công, Huyền ca ngươi mau xem. Mạc Lệnh hưng phấn mà đem bình ngọc đưa cho một bên Huyền ca. Huyền ca phương pháp quả nhiên hữu hiệu. Hắn thật sự thành công luyện chế ra thất cấp xích huyết đan, hơn nữa vẫn là chín viên thượng phẩm thất cấp xích huyết đan. Hắn tuy rằng sớm đã trở thành thất cấp linh đan sư, nhưng là thất cấp xích huyết đan lại là thất cấp linh đan trung nhất khó luyện một loại đan dược, khó khăn cơ hồ đã tiếp cận bắt cấp. Hắn hiện tại có thể luyện chế ra thất cấp xích huyết đan, cũng đã nói lên hắn ly đột phá bắt cấp linh đan sư đã không xa. Huyền ca tiếp nhận bình ngọc nhìn thoáng qua, đem bình ngọc đệ hồi đến mạc lãnh trước mặt, chúc mừng. Đây đều là ngươi công lao, đan dược liền tặng cho ngươi đi. Mạc lãnh cũng không có thu hồi bình ngọc ý tứ. Nếu không phải huyền ca, hắn liền tính lại luyện chế 100 lần cũng không nhất định có thể luyện chế thành công. Huyền ca cười lắc lắc đầu, hảo ý của ngươi ta tâm lãnh, đan dược ta thích chính mình luyện chế. Tuy rằng nàng hiện tại còn vô pháp luyện chế ra xích huyết đan, nhưng là chỉ cần thực lực của nàng lên rồi, muốn luyện chế xích huyết đan cũng không phải cái gì về khó. Hảo đi! Thấy huyền ca không giống cùng chính mình khách khí, mạc lãnh liền thu hồi bình ngọc, hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Ta mang ngươi đi phòng trò khách nghỉ ngơi đi. Nghĩ đến ngày mai Huyền Ca còn muốn tham gia thi đấu, Mạc Lệnh cảm thấy có chút ngượng ngùng. Mạc Lệnh mang theo Huyền Ca đi vào hậu viện một cái độc lập tiểu viện, "Huyền Ca, ngươi mấy ngày nay liền ở nơi này đi." Tuy rằng cùng Huyền Ca tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là hắn xem ra Huyền Ca là một cái thích thanh tĩnh người, cho nên hắn khiến cho người đem này gian sân quét tức ra tới. "Hảo." Huyền Ca đại khái đánh giá một chút sân, gợi lên một mặt vừa lòng cười nhạt. Nơi này đích xác thực hợp nàng tâm ý. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi trước. Nhìn đến Huyền ca khỏe miệng ý cười, Mạc Lệnh liền biết hắn thực thích nơi này. Mạc Lệnh, Huyền ca gọi lại đang muốn rời đi Mạc Lệnh. Mạc Lệnh dừng lại bước chân, cười nhìn về phía Huyền ca, có việc sao? Ta tưởng thỉnh ngươi giúp một cái vội. Huyền ca nói. "Hảo, ngươi nói." Mạc Lệnh cười gật đầu. Huyền ca có thể tìm hắn hỗ trợ hắn thật cao hứng. Ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta tìm ba người. Thanh đại bọn họ cùng nàng cùng nhau bị lốc xoáy cuốn tới rồi này hắc cám giới, cũng không biết bọn họ hiện tại có ở đây không hắc vũ thành. Nghe doanh băng huyên nói, hắc vũ thành có đông nam tây bắc bốn cái cửa thành, có lẽ thanh đại bọn họ từ khác cửa thành tiến vào hắc vũ thành cũng có khả năng. Nếu bọn họ thật sự ở chỗ này, lấy mạc lãnh ở hắc vũ thành địa vị, muốn tìm được bọn họ hẳn là không có gì vấn đề. Không thành vấn đề. Mạc lãnh sảng khoái đáp ứng nói, cảm ơn. Ta đây đem bọn họ bức họa tay vẽ cho ngươi. Huyền Ca đi hướng một bên bàn đá, từ trong túi chữ vật lấy ra giấy bút đem thanh đại ba người bức họa vẽ ra tới. Đây là bọn họ bức họa. Huyền Ca đem bức họa đưa cho Mạc Lãnh. Mạc Lãnh tiếp nhận bức họa, nhìn thoáng qua, cười thu vào túi chữ vật, "Vậy ngươi chờ ta tin tức, sớm một chút nghỉ ngơi, ta liền đi trước." Ân. Nhìn theo Mạc Lãnh rời đi bóng dáng, Huyền Ca cười nhạt thu hồi ánh mắt, xoay người hướng về phòng đi đến. Mạc Lãnh đối nàng hảo, nàng nhớ kỹ. Tiến vào phòng, Huyền Ca bố trí hảo trận pháp. Liên lắc mình tiến vào bảy màu lưu ly vòng chung tu luyện. Có trận pháp chỉ cần có người tới gần, nàng trước tiên liền sẽ phát hiện. Phần 22. Bảy màu lưu ly vòng chung sương mù lợn lờ, bất quá so với nàng không ở chỗ này tu luyện phía trước, sương mù đã biến phai nhạt rất nhiều, có thể thấy được phạm vi cung kéo dài không ít. Nhắm hai mắt, ngưng tâm tụ khí, huyền ca lập tức liền tiến vào tu luyện trạng thái. Tiến vào hắc vũ thành sau, nàng cảm giác được chính mình tu vi có một tia bông lỏng. Cho nên nàng tưởng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, xem có thể hay không đem chính mình Tu Vi tăng lên tới trúc cơ 2 tầng. Lọ thạ quảng trường náo nhiệt phi phạm, thi đấu còn không có bắt đầu, chung quanh cũng đã chen đẩy. Huyền ca. Nhìn đến chính hướng về bên này đi tới huyền ca, doanh băng huyền cùng tần giả dích cười đón đi lên. Huyền ca đối hai người gật gật đầu, thi đấu khi nào bắt đầu. Trải qua một đêm nỗ lực, nàng Tu Vi đã thành công thăng cấp tới rồi trúc cơ 2 tầng. Cho nên nàng hiện tại tâm tình thập phần không tồi. Không sai biệt lắm còn có nửa canh giờ, Huyền ca, lần này ít nhiều ngươi chúng ta mới không có ăn ngủ đầu đường. Ngươi thật là quá lợi hại. Tân giả dích vẻ mặt sùng bái nói. Nàng vẫn luôn đều hướng tới có thể đi thiên vọng lâu trụ thượng một đêm, lần này rốt cuộc như nguyện. Huyền ca, ngươi như thế nào sẽ nhận thức Mạc Lánh? Doanh băng huyến ở biết Huyền ca cùng Mạc Lãnh là bằng hữu sau, liền vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này. Huyền ca là nàng mang tiến hắc vũ thành, mà Mạc Lãnh là hắc vũ thành thần thoại là thần long thấy đầu không thấy đuôi đại nhân vật, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, này hai cái không hề giao thoa người là như thế nào trở thành bằng hữu. Ta đi đan mặc hiên bán ra đan dược. Huyền ca câu môi nói, bán ra đan dược, ngươi là luyện đan sư sao? Doanh băng huyễn cùng tần giả dích khiếp sợ nhìn huyền ca, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Ân. Huyền ca gật đầu, lấy ra một quả trung phẩm linh thạch đưa cho doanh băng huyễn, cái này trả lại ngươi. Doanh băng huyễn vội vàng lắc đầu cự tuyệt, ta không cần. Huyền ca, ngươi trả ta linh thạch là không đem ta đương bằng hữu sao? Không nghĩ tới huyền ca thế nhưng vẫn là cái luyện đan sư. Sao có thể? Huyền ca cười nhạt nói. Nàng đối doanh băng huyền ấn tượng vẫn luôn đều thực không tồi. Nếu không phải nàng, chính mình căn bản là vào không được hắc vũ thành. Nếu đem ta đương bằng hữu, vậy ngươi liền đem linh thạch thu hồi tới. Doanh băng huyền đem huyền ca tay đẩy trở về. Chính là A, bằng hữu chi gian có cái gì hảo khách khí? Huyền ca, ta nói cho ngươi Nga. Ngày hôm qua Phương Sao Mai cùng Tiền Mộc Bình biết người cùng Mạc lãnh là bằng hữu sau, kia biểu tình liền cùng ăn một con rồi bọ dường như, nhớ tới liền buồn cười. Tân giả dích chỉ chỉ cách đó không xa Phương Sao Mai cùng Tiền Mộc Bình, nhịn không được phá lên cười. Ai làm cho bọn họ lão nhằm vào Huyền ca, xứng đáng. Doanh băng Huyền cũng đi theo phá lên cười. Chúng ta qua đi đi. Huyền ca cười nói. Phương Sao Mai cùng Tiền Mộc Bình đối nàng thái độ thế nào nàng cũng không sẽ để ý, bọn họ chỉ là hai cái không liên quan người mà thôi. Chờ lần này thi đấu kết thúc, tìm được thanh đại bọn họ, nàng liền sẽ nghĩ cách rời đi nơi này. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện Đầu phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 36, thi đấu bắt đầu. Nhìn đến huyền ca lại đây, phương sao mai cùng tiền Mục Bình nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời đem đầu chuyển hướng về phía nơi khác. Lần này bọn họ là bị huyền ca chỗ tốt, nhưng là cũng không đại biểu bọn họ liền sẽ thay đổi đối hắn thái độ. Bởi vì hắn tu vi, ở bọn họ tiểu tổ vẫn như cũ vẫn là kéo chân sau tồn tại. Người đã đến rồi." La Tiêu cười cùng Huyền Ca chào hỏi nói. "Ân." Huyền Ca gật gật đầu. "La Tiêu, ngươi biết Huyền Ca là như thế nào cùng Mạc lãnh nhận thức sao?" Doanh Bang huyễn Liệp phương sao Mai cùng Tiền Mộc Yên ổn mắt, cười xấu xa hỏi. "Như thế nào nhận thức?" La Tiêu đối với vấn đề này cũng rất là tò mò. Kỳ thật hắn đến bây giờ cũng không có suy nghĩ cẩn thận, Huyền Ca vì cái gì sẽ cùng Mạc lãnh nhận thức? Mạc Lẫm hắn chính là trong truyền thuyết nhân vật. Kỳ thật Huyền Ca là một người luyện đan sư. Hắn là bởi vì đi đan mặc hiền bán ra đan dược, mới cùng mặc lãnh nhận thức. Tân giả dích đắc ý tuyên bố nói. Nàng rất tưởng nhìn xem, tiền mục bình bọn họ biết Huyền ca là luyện đan sư sau sẽ là cái gì biểu tình. Luyện đan sư? La tiêu khiếp sợ mở to hai mắt, không thể tin được đánh giá Huyền ca. Phương sao mai cùng tiền mục bình cũng đầy mặt không thể tin được quay đầu tới, khiếp sợ nhìn Huyền ca. Hắn sao có thể sẽ là một người luyện đan sư? Luyện đan sư như thế nào sẽ nghèo đến liền tam cái hạ phẩm linh thạch đều lấy không ra. Bọn họ nhưng không quên, Huyền ca vào thành linh thạch vẫn là doanh băng huyền phó. Huyền ca, ngươi hiện tại là mấy cấp linh đan sư. La tiêu lấy lại tinh thần, có chút vội vàng hỏi nói. Nếu Huyền ca chỉ là một người cấp thấp linh đan sư nói, Mạc Lênh hẳn là sẽ không đối hắn như thế coi trọng. Ngũ cấp. Huyền ca cũng không có dầu giếm. Lấy nàng hiện tại tu vi, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra ngũ cấp linh đan. Ngũ cấp linh đan sư Huyền Ca, ngươi thật là quá lợi hại. Tân giả dích đẩy mặt sùng bái nói. Nàng nguyên tưởng rằng Huyền Ca nhiều nhất chỉ là một người tam cấp linh đan sư, không nghĩ tới Huyền Ca so nàng tưởng tượng còn muốn lợi hại. Chính mình thế nhưng có thể nhận thức một người ngũ cấp linh đan sư, thật là quá làm người hưng phấn. Khó trách liền mạc lãnh đều đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Huyền Ca, ngươi quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng a. Doanh băng huyễn cười đối Huyền Ca giơ ngón tay cái lên. Ở Hắc Vũ Thành. Bài thượng hào luyện đan sư tổng cộng cũng chỉ có vài vị, trong đó trừ bỏ Mạc Lãnh là thất cấp linh đan sư ngoại, cũng chỉ có đan sẽ hội trưởng Ngọ Chí Dễ cùng luyện đan đại sư Phùng Lôn, là cấp bậc vượt qua ngũ cấp linh đan sư. Đúng vậy, này quả thực quá là người chấn kinh rồi." La Tiêu cười phụ hòa nói, "Có thể cùng một người ngũ cấp linh đan sư tổ đội, thật là bọn họ thiên đại vinh hạnh." Nhìn cùng Huyền Ca trò chuyện với nhau thật vui La Tiêu ba người, Phương Sao Mai cùng Tiền một Bình liếc nhau, trong lòng không cấm có chút hối hận. Luyện đan sư chính là Hắc Vũ Thành nhất cao quý chức nghiệp trí nhất, mỗi một người luyện đan sư ở Hắc Vũ Thành đều có cực cao địa vị. Có thể cùng luyện đan sư nhận thức, cũng liền ý nghĩa về sau chỉ cần có thể thu thập đến luyện đan dược thảo, là có thể đủ trực tiếp luyện chế thành đan dược, không cần muốn tới chỗ cầu người thác quan hệ luyện đan. Ngược lại còn sẽ có rất nhiều người, bởi vì bọn họ nhận thức luyện đan sư tới tìm bọn họ hỗ trợ. Nếu bọn họ sớm biết rằng Huyền Ca là một người ngũ cấp linh đan sư nói, lại sao có thể đối hắn cái loại này thái độ? chính là hiện tại muốn cùng hắn chỗ hảo quan hệ còn kịp sao? Huyền Ca bị Doanh băng huyến bọn họ nói cũng có chút ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng, đem ánh mắt chuyển hướng về phía nơi khác. đột nhiên một đạo có chút hình bóng quen thuộc từ nàng trước mắt sẽ qua, chờ nàng muốn thấy rõ ràng thời điểm, Tiêu Đạo thân ảnh đã biến mất ở đám người bên trong. đang muốn muốn theo sau, bên cạnh truyền đến tần giả dích kích động mà tiếng kêu, mau xem. trận pháp bình bắt đầu biểu hiện. Huyền Ca ngừng bước chân, quay đầu hướng về trận pháp bình nơi vị trí nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy trận pháp bình đã khởi động. Lại lần nữa chuyển mục nhìn về phía kia đạo nhân ảnh biến mất địa phương, Huyền Ca hơi hơi gợi lên khóe môi. Nếu nàng không có nhìn lầm nói, vừa mới người kia hẳn là Hứa Phỉ Diệp. Nếu Hứa Phỉ Diệp ở Hắc Vũ Thành, như vậy Thanh Đại cùng Áp Võ ở Hắc Vũ Thành khả năng tính cũng sẽ rất lớn. Doanh băng huyến nhìn trận pháp bình liếc mắt một cái, lấy ra ngọc bài nhìn về phía mặt trên dây số, chúng ta là 237 hảo. 237 hảo. Kia hẳn là ở đệ Tam trường thi. Chúng ta mau đi đi. Tân giả dịch có chút gấp không chờ nổi nói. Gấp cái gì nha? Cách cuộc thi còn sớm đâu? Doanh băng huyễn cười kéo lại vẻ mặt vội vàng Tần giả dịch. Nhà đầu này thật đúng là cái tính nôn nóng. Huyền ca đoàn người đi vào trường thi, chỉ thấy bên trong đã không sai biệt lắm đều ngồi đầy. Dựa theo đánh số, huyền ca bọn họ tìm được vị trí ngồi xuống. Tuy rằng bọn họ là một tổ, bất quá vị trí lại không ở cùng nhau, hơn nữa mỗi cái vị trí thượng đều có ngăn cách trận pháp. Để ngừa ở khảo thí thời điểm lẫn nhau giao lưu. Huyền ca đánh giá chung quanh liếc mắt một cái. Phát hiện cái này trường thi vừa lúc có 100 vị trí, trừ bỏ vị trí thượng có ngăn cách trận pháp ngoại, chung quanh còn có che chắn thần thức trận pháp. Nói cách khác, ở khảo thí thời điểm ai cũng vô pháp sử dụng thần thức. Theo thời gian quá khứ, chung quanh vị trí dần dần mà bị ngồi đầy. Cách cuộc thi không sai biệt lắm còn có 10 phút thời điểm, một người thân xuyên làm váy, diện mạo diễm lệ trung niên nữ tu đi đến. Nàng mỉm cười nhìn quét ở đây mọi người liếc mắt một cái, mở miệng nói, "Lập tức chúng ta liền phải bắt đầu lần này thi đấu trận đầu tỷ thí, đầu tiên ta tới nói một chút lần này tỷ thí quy tắc. Trận đầu chúng ta muốn so chính là đại gia ký ức, nói cách khác ở khảo thí thời điểm, đại gia chỉ có thể nhớ, không thể vận dụng thần thức. Lần này khảo thí thời gian vì 3 cái canh giờ, chờ một chút trận pháp bình thường sẽ xuất hiện một quyển sổ tay, này bổn sổ tay tổng cộng có 5000 trang, ta sẽ cho đại gia hai cái nửa canh giờ xem xong này bổn sổ tay." Dư lại nửa canh giờ đại gia dùng để đáp lại. 5.000 trang. Hai cái nửa canh giờ, kia không phải mỗi trang chỉ có thể xem 3 giây tả hữu. Này đệ mục có thể hay không quá biến thái. Chính là A. Không thể dùng thần thức chúng ta muốn như thế nào nhớ A. Ta cảm thấy ta khẳng định làm không được như vậy biến thái đệ mục. Mọi người nghe vậy, sôi nổi nghị luận nói. Đại gia an tĩnh. Trung niên nữ tu dơ tay ý bảo mọi người an tĩnh sau, tiếp tục mở miệng nói. Đại gia có lẽ sẽ cảm thấy lần này khảo đề rất khó, nhưng là đại gia hẳn là cũng biết, chúng ta tiến hành thi đấu chính là vì tuyển ra ưu tú nhất đội ngũ tiến vào phong nghiêng cốc. Phong nghiêng trong cốc rất nhiều địa phương, đều là có che chắn thần thức chất pháp, những cái đó địa phương liền yêu cầu chúng ta dùng trí tuệ cùng ký ức. Hơn nữa chúng ta lần này cho đại gia xem kia buồn sổ tay, nếu đại gia có thể nhớ ký nói, là có cực đại chỗ tốt. Hảo, ta nói liền không nói nhiều, cầu chúc mọi người đều có thể lấy được hảo thành tích sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mặc Nguyệt Đại Lục 37, báo tuyết tiểu đội. Trung niên nữ tu nói xong, vung tay lên, nàng phía sau trận pháp bình liền sáng lên, khảo thí chính thức bắt đầu. Mọi người vội vàng tập trung tinh thần nhìn về phía trước mặt trận pháp bình, chỉ thấy trận pháp bình thượng xuất hiện một quyển màu đen thư tịch. Theo thư bị mở ra, trang thứ nhất nội dung hiện ra ở mọi người trước mặt, bất quá không đợi mọi người toàn bộ xem xong, nội dung cũng đã thay đổi tới rồi đệ nhị trang. Mọi người nhịn không được phát ra một trận kêu rên, cũng may khảo thí phía trước cũng đã dùng ngăn cách trận pháp đem thanh âm che chắn. Nhìn không ngừng thay đổi nội dung trận pháp bình, Huyền Ca hơi hơi nhăn lại mi. Tuy rằng nàng ký ức thực hảo, nhưng là nhanh như vậy biến hóa tốc độ, nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ghi nhớ mặt trên nội dung. Bất quá thực mau, Huyền Ca liền đem chính mình trạng thái điều chỉnh lại đây. Chậm rãi, nàng trừ bỏ có thể ghi nhớ trận pháp bình thượng nội dung ngoại, còn có dư thừa thời gian có thể dùng để sửa sang lại những cái đó nội dung. Chân pháp bình thường sở biểu hiện chủ yếu là về luyện khí nội dung, cùng với luyện khí tài liệu tác dụng cùng thuộc tính. Đáng tiếc nàng không phải luyện khí sư, bằng không này đó nội dung đối nàng tuyệt đối có cực đại chỗ tốt. Thời gian chậm rãi quá khứ, trung quanh rất nhiều người đều bởi vì thời gian dài ký ức, xuất hiện choáng váng, nôn mửa, thậm chí ngất bệnh trạng. Huyền Ca đối với này đó lại không hề sở giác, nàng đã hoàn toàn đắm chìm ở trong đó, nàng trước mặt không ngừng mà xuất hiện các loại tài liệu, bao gồm những cái đó tài liệu hình dạng, đặc tính cùng với tương đối ứng cấp bậc. Xem đề kết thúc. Trung niên nữ tu thanh âm đột ngột vang lên. Huyền ca trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, cùng thời gian, trước mặt trận pháp bình cũng biến mất vô tung vô ảnh. Kế tiếp nửa canh giờ, chúng ta bắt đầu đáp đề, lần này thi viết tổng cộng có 10 đạo đề, mỗi đạo đề đều là thập phần. Hiện tại thỉnh đại gia ở từng người bài thi thượng viết thượng tên của mình, cùng với nơi tiểu tổ tên. Trung niên nữ tu nói chuyện đồng thời, mọi người trước mặt trên bàn đã xuất hiện bút cùng bài thi. Huyền ca cầm lấy bài thi, đại khái quét một lần. Bài thi tổng cộng có hai mặt, mỗi một mặt đều là 5 đạo đề. Đem ánh mắt chuyển hướng đệ nhất đề, chỉ thấy đệ nhất đề đề mục là, đệ tam trang thứ 9 hành thứ 7 cái là cái gì tự. Huyền ca hơi hơi gợi lên khỏe môi, không chút do dự viết xuống đáp án. Này đó đề mục đối với nàng tới nói cũng không có cái gì khó khăn, phong nghiêng cốc nàng là nhất định phải đi, bởi vì nơi đó không chỉ có là một cái tu luyện hảo địa phương, chính yếu chính là nơi đó còn có đi thông ngoại giới xuất khẩu. Nàng sở dĩ sẽ biết này đó, là nàng tối hôm qua cùng Mạc Lánh nói chuyện phiếm thời điểm, Mạc Lánh nói cho nàng. Phần 23 Nửa canh giờ hơi nháy mắt lướt qua, ở mọi người một mảnh tiếng kêu rên chung, trung niên nữ tu không lưu tình chút nào thu đi rồi bài thi. Lần này khảo thí nội dung thật sự qua biến thái, ta cũng chỉ làm ra lục đạo đề. Đi ra trường thi, doanh băng huyến vẻ mặt hề vài nói. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình ký ức thực không tồi, chính là đối mặt như thế biến thái khảo thí nàng cũng chỉ có dương mắt nhìn phân. Ngươi đã thực không tồi được không? Ta mới làm bốn đề. Tân giả dích vô ngữ nhìn doanh băng huyễn liếc mắt một cái, thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía huyền ca. Huyền ca, ngươi làm mấy đề a? Đều làm. Huyền ca trả lời nói. Dù sao kết quả thực mau liền sẽ ra tới, cũng không có gì hảo giấu giếm. Cái gì? Ngươi thế nhưng đều làm. Doanh băng huyễn vẻ mặt kinh ngạc đánh giá huyền ca. Huyền ca giống như trừ bỏ tu vi so với bọn hắn muốn thiếu chút nữa ngoại. Mặt khác phương diện đều phải so với bọn hắn ưu tú. Liên tính đều làm thì thế nào? Toàn làm đối mới là chính yếu. Một đạo mang theo một kia chảo phúng cùng cao ngạo thanh âm từ một bên chuyển đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện chính là một người diện mạo rất là tiếu lệ thiếu nữ áo đỏ. Ở thiếu nữ phía sau còn đứng ba nam hai nữ, bề ngoài đều thập phần xuất sắc. Đây là chuyện của chúng ta, cùng ngươi có quan hệ gì a? Tân giả dích chừng mắt nhìn thiếu nữ áo đỏ liếc mắt một cái. Ta chính là nghè không quen thế nào. Liền các ngươi loại này rác rưởi tiểu đội, cũng dám rong rạc nói toàn bộ đều làm, cũng không chê mất mặt. Thiếu nữ áo đỏ khinh thường biểu môi, Ngươi không cần thật quá đáng. Doanh băng huyến cả giận nói. Gặp qua không nói lý, còn không có gặp qua như vậy không nói lý. Ta chính là quá mức thế nào. Có bản lĩnh các ngươi khiêu chiến chúng ta báo tuyết tiểu đội A. Thiếu nữ áo đỏ hừ lạnh một tiếng, vênh báo tự đắt nói. Nghe được đối phương là báo tuyết tiểu đội. Doanh băng Huyên cùng Tần giả dích tức khắc từ bỏ cùng thiếu nữ áo đỏ tiếp tục xảo đi xuống xúc động lấy bọn họ tiểu đội thực lực đi khiêu chiến báo tuyết tiểu đội kia quả thực liền cùng tìm chết vô dị các ngươi là báo tuyết tiểu đội Phương Sao Mai kho nén hương phấn mà hỏi báo tuyết tiểu đội chính là lần này tham gia thi đấu sở hữu tiểu tổ trung thực lực mạnh nhất đội ngũ trí nhất nghe nói bọn họ tiểu đội trưởng vẫn là Đông Tề Nam lá cây Diệp gia công tử Diệp vô song nghe nói Diệp vô song tu vi đã đạt tới Kim Đan sơ kỳ thực lực cường đại vô cùng. Thiếu nữ cao ngạo ngẩng đầu, vẻ mặt đắc ý nói, "Bằng không ngươi cho rằng ai dám giả mạo chúng ta a? Có phải hay không Diệp Ca Ca?" Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh, ăn mặc một bộ áo bào trắng tuấn tú nam tử, trên mặt cao ngạo cùng đắc ý, cũng ở trong nháy mắt biến thành tràn đầy sùng bái cùng ái mộ. Diệp Vô song cười lắc lắc đầu, đi lên một bước, đối Huyền Ca mấy người chắp tay, "Vũ Đồng nàng luôn luôn nghĩ sao nói vậy, nếu có chỗ đắc tội còn thỉnh các vị thứ lỗi." Hắn nhưng thật ra rất có hứng thú muốn biết Vừa mới cái kia nói chính mình đệ mục toàn làm tuổi trẻ nam tử, trận này tỉ thí rốt cuộc có thể được nhiều ít phân. Khách khí Ở đây mọi người trừ bỏ huyền ca ngoại, những người khác đều là nghe nói qua báo tuyết tiểu đội, nghe được diệp vô song hướng bọn họ xin lỗi, mọi người đều có chút thụ sủng nước kinh. Huyền ca hơi hơi nhíu như mày, nàng đối cái kia diệp vô song cũng không có cái gì hảo cảm. Nếu là diệp vô song thật là cái phân rõ phải trái người, ngay từ đầu liền sẽ không tùy ý thiếu nữ áo đỏ vũ nhục bọn họ tiểu đội. Doanh băng huyễn biết huyền ca không biết báo tuyết tiểu đội, liền chuyên âm nói, cái này báo tuyết tiểu đội, là lần này sở hữu tiểu đội trung thực lực mạnh nhất tiểu đội trí nhất. Bọn họ đội trưởng chính là vừa mới cùng chúng ta nói chuyện cái kia nam tử, hắn Tiêu Diệp vô song, là Diệp ra người. trừ bỏ báo tuyết tiểu đội ngoại, còn có ô sa tiểu đội, liệt hỏa tiểu đội, gió lốc tiểu đội, cũng đều là thực lực rất cường đại đội ngũ. Huyền ca sáng tỏ gật đầu một cái. Xem ra lần này thi đấu thật đúng là tàng long và hổ. Diệp ca ca, Ngươi vì cái gì phải hướng bọn họ xin lỗi a? Bọn họ loại người này, liền cho ngươi sách giày đều không xứng. Phương Vũ Đồng bất mãn trừng mắt nhìn huyền ca mấy người liếc mắt một cái. Ở nàng trong lòng, Diệp ca ca chính là thần, bất luận kẻ nào đều không thể cùng hắn so sánh với. Không được hồ nháo. Diệp vô song trầm giọng quát. Phương Vũ Đồng tư chất tuy rằng không tồi, bất quá làm người quá mức kiêu căng, có đôi khi liền hắn đều có chút chịu không nổi. Nếu không phải nàng là hắn biểu muội Hắn căn bản là sẽ không làm nàng gia nhập chính mình đội ngũ. Ngươi thế nhưng vì mấy cái không liên quan người hung ta. Ta không để ý tới ngươi. Phương Vũ đồng ủy khuất bẹp bẹp miệng, hung hăng mà trừng mắt nhìn huyền ca mấy người liếc mắt một cái, xoay người chạy ra. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua những người này, nếu không phải bọn họ, diệp ca ca lại như thế nào sẽ đối nàng như thế. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đổi phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 38, 100 phân. Đội trưởng, ta đuổi theo nàng đi. Diệp vô song bên cạnh Hắc Y Diền nam tử nhìn nhìn Phương Vũ đồng rời đi phương hướng, không yên tâm nói: Không cần. Diệp vô song nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, loại sự tình này cũng không phải lần đầu tiên đã xảy ra, không dùng được bao lâu kia nha đầu liền sẽ chính mình đã trở lại. Đối mặt tình huống như vậy, Doanh băng huyễn mấy người có chút xấu hổ, đang muốn muốn mở miệng cáo tử, liền nghe được giữa sân đột nhiên sôi trào lên, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy quảng trường trận pháp bình thường. Đang ở biểu hiện lần này khảo thí đạt được trước 20 danh thi đấu thành tích. Thi đấu kết quả ra tới, mau xem. Lần này được đến 100 phân thế nhưng có 3 người đâu. Diệp vô song cùng tần Lam tân ta nhưng thật ra đều nghe nói qua, chính là cái kêu huyền ca là ai a? Ta như thế nào trước nay đều không có nghe qua nói. Băng cánh tiểu đội. Có cái này tiểu đội sao? Các ngươi nghe nói qua không có. Ta biết, cái này băng cánh tiểu đội chính là lần này sở hữu dự thi tiểu đội chung thực lực kém cỏi nhất cái kia tiểu đội. Lần trước bọn họ còn mời ta nhập đội, chính là thực lực của bọn họ thật sự quá kém ta liền không đồng ý. Nói lên cái này, ta nhưng thật ra cũng có chút ấn tượng, bất quá thật đúng là không nghĩ tới, bọn họ tiểu đội chung thế nhưng có người có thể ở trận đầu trong lúc thi đấu đạt được như vậy thành tích, thật là làm người ngoài ý muốn a. Mọi người sôi nổi nghị luận nói. Nguyên bản danh điều chưa biết băng cánh tiểu đội, thế nhưng tại đây một khắc trở thành mọi người nghị luận tiêu điểm. A. Nhìn đến thi đấu kết quả, doanh băng huyễn cùng tần giả dích hương phấn mà ôm ở cùng nhau, vui vẻ mà lại nhảy lại nhảy. Thật tốt quá. Huyền ca được 100 phần, huyền ca thật sự được 100 phần, băng huyễn ngươi mò niết ta một chút, xem ta có phải hay không đang nằm mơ. Doanh băng huyễn vươn tay, dùng sức nhéo một chút tần giả dích khuôn mặt, ở tần giả dích gan đau kêu to trong tiếng, cười xấu xa chạy ra, thế nào? Có phải hay không đang nằm mơ a? Kỳ thật nàng cũng thực hoài nghi này, rốt cuộc có phải hay không chân thật. Này kết quả thật sự làm nàng có chút không thể tin được. Tuy rằng huyền ca cũng nói qua nàng toàn bộ đều làm, chính là chính như cái kia phương Vũ Đồng nói, toàn làm cùng toàn làm đối là hai việc. Hư băng huyễn, xú băng huyễn, thế nhưng niết ta như vậy đâu. Không được, ta nhất định phải niết trở về, ngươi đừng chạy. Tân giả dích một bên xoa chính mình mặt, một bên cười truy đổi doanh băng huyễn. Báo tuyết tiểu đội mấy người, cũng là đầy mặt không dám tin tưởng nhìn huyền ca. Thật không nghĩ tới hắn thế nhưng cùng đội trưởng khảo giống nhau điểm. Diện mạo diễm lệ La Ngọc Lan có chút không thể tin được nói. Nếu không phải trận pháp bình thường giành mạch biểu hiện huyền ca chính là băng cánh tiểu đội đội viên, nàng thật sự thực hoài nghi có phải hay không tính sai người. Lăng mộ hoa tán đồng gật gật đầu, đúng vậy, như vậy rác rưởi tiểu đội thế nhưng còn có như vậy thiên tài, thật là làm người có chút ngoài ý muốn. Lần này khảo thí biến thái hắn tràn đầy thể hội, có thể được đến 100 phân tuyệt đối không phải một việc dễ dàng. Cái gì thiên tài a Các ngươi xem hắn tu vi. Chẳng qua là chúc cơ hai tầng mà thôi, ta xem hắn lần này chỉ là may mắn thôi." Từ dự đằng khinh thường nhếch môi. Một cái chúc cơ hai tầng, liền tính ký ức lại hảo lại có thể thế nào? Cuối cùng muốn đi vào trận chung kết dựa vào vẫn là thực lực. Tiên Mục Bình khiếp sợ từ trận pháp bình thường thu hồi tầm mắt, nhìn nhìn bên cạnh Huyền Ca, cười ha hả nói, "Lần này còn may mà có Huyền Ca, lúc trước mời Huyền Ca nhập đội quả nhiên là cái sáng suốt quyết định." Hắn nhất định phải lợi dụng lần này cơ hội cùng Huyền Ca làm tốt quan hệ. Chứ không nói huyền ca lần này thành tích, chỉ cần hắn là một người ngũ cấp linh đan sư điểm này, liền đáng ra hắn ra mặt dạy đi lấy lòng hắn, hơn nữa huyền ca còn cùng mạc lãnh quan hệ như vậy hảo. Đúng vậy, đúng vậy, huyền ca cũng thật cho chúng ta tiểu đội trưởng mặt, xem về sau ai còn dám coi thường chúng ta băng cánh tiểu đội. Phương sao mai nhìn thoáng qua đối diện báo tuyết tiểu đội. Tuy rằng thực lực của bọn họ đích xác không kịp báo tuyết tiểu đội, nhưng là ít nhất này trận đầu khảo thí bọn họ không có bại cho bọn hắn. Này đó công lao nhưng đều là huyền ca, có thể cùng huyền ca ở một cái tiểu đội thật đúng là vinh hạnh của ta, các ngươi nói có phải hay không. Thấy huyền ca không có phản ứng, tiền mục bình tiếp tục ra mặt dày vớt mông ngựa nói. Không sai. Ta cũng như vậy cảm thấy. Phương sao mai vội vàng phụ hòa nói. Nhìn lướt qua chính kẻ sướng người họa tiền mục bình thản phương sao mai, huyền ca nâng bước hướng về doanh băng huyễn cùng tần giả dích đi đến. Nàng sao lại không biết tiền mục bình thản phương sao mai ý tứ. Chỉ là nàng đối với loại này tiểu nhân luôn luôn đều không có hảo cảm, càng không nghĩ cùng bọn họ nhiều lời. Diệp vô song nhìn huyền ca rời đi bóng dáng, khỏe miệng khẽ nết khởi một mặt nghiền ngấm độ cung. Thật đúng là cái có ý tứ người. Mặc kệ huyền ca tu vi như thế nào, hắn có thể ở trận đầu khảo thí chung được đến 100 phân liền đáng giá hắn đi coi trọng. Hy vọng kế tiếp, hắn cũng có thể cho hắn mang đến kinh hỉ. Phương Vũ Đồng dừng lại bước chân, nhìn nhìn phía sau, thấy một người đều không co theo kịp, tức giận dầm dầm chân đáng giận. Thế nhưng vì một cái rác rưởi tiểu đội chúng ta, xem ta trở về không nói cho cô cô. Đây là ai chọc chúng ta tiểu công chúa sinh khí nha. Một cái dáng vẻ lưu manh thanh âm ở Phương Vũ Đồng phía trước vang lên. Phương Vũ Đồng Dương mắt nhìn về phía người tới, trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Là người a? Người tới kêu Ra Cát Dương, là nàng người theo đuổi chi nhất. Bất quá nàng trong lòng trừ bỏ Diệp Ca Ca ngoại, liền rốt cuộc dung không dưới những người khác, cho nên đối với Ra Cát Dương nàng vẫn luôn đều thực chán ghét. Gia Cắt Dương phe phẩy cây quạt, cười ha hả đi đến Phương Vũ Đồng trước mặt, rốt cuộc là ai chọc Vũ Đồng muội muội sinh khí nha. Nói cho Dương Kaka, Dương Kaka đi cho ngươi lấy lại công đạo. Ai muốn Phương Vũ Đồng muốn nói không cần hắn xen vào việc người khác, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, cảm thấy làm ra Cắt Dương giúp nàng đi giáo huấn cái kia rác rưỡi tiểu đội cũng không tồi. Gia Cắt Dương tốt xấu cũng là trúc cơ 8 tầng tu vi, hơn nữa hắn nơi mà làng tiểu đội thực lực cũng là không kém, làm hắn đi đối phó cái kia rác rưỡi tiểu đội cũng tỉnh nàng lại tìm người. Vừa mới có cái rác rưởi tiểu đội khi dễ ta, nếu ngươi thật sự muốn giúp ta hết giận, vậy ngươi liền diệt bọn hắn." Nghĩ đến vừa mới sự, Phương Vũ Đồng trong lòng tức giận lại một lần thăng đi lên. "Không thành vấn đề. Chỉ là Vũ Đồng muội muội có phải hay không cũng nên cấp Dương Ca ca một ít chỗ tốt đâu." Gia Cắt Dương quạt cây quạt, hắc hắc cười nói. Phương gia ở Hắc Vũ thành cũng là cực có địa vị, hơn nữa bọn họ cùng Diệp gia lại là thân thích. Nếu là có thể cưới được Phương Vũ Đồng, kia đối bọn họ gia Cắt gia tuyệt đối là một cái trợ lực. Không muốn liền tính. Phương Vũ Đồng chừng mắt nhìn ra cắt dương liếc mắt một cái, nâng bước liền phải rời đi. Còn không có làm việc liền phải cùng nàng nói điều kiện, kia nàng không bằng đi tìm người khác hảo. Ra cắt dương vội vàng mở miệng gọi lại Phương Vũ Đồng, Vũ Đồng muội muội, ngươi đừng đi a, Vừa mới dương ca ca là cùng ngươi nói giỡn, còn không phải là một cái rác rưởi tiểu đội sao, dương ca ca giúp ngươi diệt là được. Chỉ cần có thể lấy được nàng hảo cảm, sớm muộn gì có một ngày, nàng sẽ là của hắn. Phương Vũ Đồng dừng lại bước chân, nhìn về phía Gia Cát Dương, thật sự. Ta như thế nào sẽ lửa Vũ Đồng muội mội đâu? Ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. Gia Cát Dương vẻ mặt định nọt cười nói. Hảo. Vậy một lời đã định. Phương Vũ Đồng hiếp lại trong mắt lập lòe âm ngoan độc ác. Dám khi dễ nàng, nàng khiến cho bọn họ có đến mà không có về. Để tam trận thi đấu so thực lực, chỉ cần ở đối phương không có hô lên nhận thua trước giết đối phương, thi đấu phương là hoàn toàn sẽ không quản. Phần 24 Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phá, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt đại lục 39, tranh đoạn. Nhìn trận pháp bình thường thành tích xếp hạng, Mạc Lệnh khỏe miệng giơ lên một mặt cười nhạt. Hắn là Hắc Vũ thành tứ đại thế lực chí nhất, tự nhiên có tư cách ngồi ở này dám khảo tịch thượng. Bất quá Huyền Ca có thể ở trận đầu trong lúc thi đấu đạt được đệ nhất danh, vẫn là làm hắn có chút ngoài ý muốn. Diệp huynh, nhà ngươi vô song thực không tồi a. Quả nhiên có Diệp huynh phong phạm, ha ha a tề lôi vân nhìn về phía bên cạnh Diệp Phong Hoa. Cười khen. Thế huynh quá khen. Vô song hắn chỉ là vận khí thôi. Diệp Phong Hoa tuy rằng ngoài miệng kiếm tốn, bất quá trên mặt đắc ý biểu tình lại căn bản che giấu không được. Vô song đứa nhỏ này quả nhiên cho hắn mặt dài. Lăng Chí vũ liếc Diệp Phong Hoa hai người liếc mắt một cái, lại lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng trận Pháp Bình. Không nghĩ tới này trận đầu thi đấu còn ra một con hắc mã, không biết cái kêu huyền ca có thể hay không ở kế tiếp trong lúc thi đấu, tiếp tục như vậy thành tích. Nếu là trận thứ hai thi đấu cái kia huyền ca vẫn như cũ có thể thắng được nói, hắn nhưng thật ra có hứng thú cùng hắn thấy thượng một mặt, xem hắn phù hợp hay không chính mình yêu cầu. Đến nỗi đồng dạng đạt được đệ nhất danh Diệp vô song cùng Tần Lam Tân, hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn sớm đã điều tra quá bọn họ, tuy rằng hai người cũng thập phần ưu tú, bất quá lại không phù hợp hắn yêu cầu. Lăng huynh đối cái kia huyền ca cảm thấy hứng thú. Nghe được Lăng Chi Vũ nói, Diệp Phong Hoa cùng Tề Lôi Vân đều có chút kinh ngạc. Lăng trí vũ ánh mắt luôn luôn rất cao, có thể được đến hắn tán thưởng đúng là khó được. Vậy muốn xem hắn kế tiếp biểu hiện. Lăng trí vũ cao thâm khó đoán cười nói. Nay trận đầu thi đấu đề mục chính là hắn ra, mục đích của hắn chính là muốn ở trong đó tìm một người đệ tử cùng hắn học tập luyện khí. Muốn học tập luyện khí chẳng những phải có ngộ tính, thân thức cũng là quan trọng nhân tố trí nhất. Cho nên nếu là cái kêu huyền ca ở trận thứ 2 trong lúc thi đấu cũng có thể thắng được, nhưng thật ra thực phù hợp làm hắn đệ tử điều kiện. Đáng tiế Mạc Lánh nhàn nhãm mà lắc nhẹ trong tay chân trà. Lời này ý gì? Lăng trí vũ có chút kinh ngạc nhìn về phía Mạc Lánh. Chẳng lẽ cái kia huyền ca đã bị Mạc Lánh thu làm đệ tử? Huyền ca ta đã nhìn chúng, hơn nữa hắn hiện tại liền ở tại ta đàn Mạc Hiên. Mạc Lánh cười nói. Hắn biết huyền ca không phải hắc cám giới người, nếu là huyền ca lần này có thể đi vào phong nghiên cốc, hắn khẳng định sẽ nghĩ cách trở lại hắn nguyên bản thế giới, liền tính hắn lại nhìn chúng hắn cũng vô dụ. Nếu huyền ca lần này bị đào thải. Không có cơ hội tiến vào Phong Niên Cốc, hắn liền sẽ nghĩ cách đem hắn lưu tại mặt ra. Lấy Huyền Ca ở luyện đan phương diện thiên phú, tương lai thành tựu nhất định ở hắn phía trên. Hơn nữa hắn có thể khẳng định, Huyền Ca ở trận thứ hai thần thức trong lúc thi đấu thành tích nhất định sẽ không kém, bởi vì hắn là một cái ngũ cấp linh đan sư. Luyện đan cùng luyện khí giống nhau, cần thiết phải có cường đại thần thức mới có thể. Mặc Vinh ngươi này liền không địa đạo, như thế nào cũng đến tới cái công bằng cạnh tranh đi. Không nghĩ tới chính mình nhìn chúng người. Thế nhưng làm Mạc Lệnh cấp nhanh chân đến trước. Bất quá từ điểm này liền có thể nhìn ra, cái kia Huyền Ca tuyệt đối thực ưu tú. Bằng không Mạc Lệnh bắt bẻ là tuyệt đối sẽ không coi trọng hắn. Ai làm ngươi vãn một bước đâu? Mạc Lệnh đắc ý nhướng mày. Có gì đặc biệt hơn người? Lăng Chí Vũ không phục hừ một tiếng. Trong lòng đã quyết định chờ đệ nhị trận thi đấu sau khi kết thúc, hắn liền đi tìm cái kia Huyền Ca tâm sự, nói không chừng hắn nguyện ý làm hắn đệ từ đâu. Huyền Ca ở quảng trường trung đại khái đi rồi một vòng đều không có nhìn đến hứa phỉ diệp, không cấm có chút thất vọng. Chẳng lẽ là chính mình nhìn lầm rồi? Người kia căn bản là không phải hứa phỉ diệp. Lắc lắc đầu, khẽ thở dài một hơi, hướng về thắng băng huyến bọn họ đi đến. Nàng quyết định sớm một ít trở về, vì ngày mai thi đấu làm chuẩn bị. Lần này thi đấu thời gian tổng cộng là một tháng, trận đầu thi đấu chỉ có một ngày, trận thứ hai thi đấu nửa tháng, đệ tam trận thi đấu vì bảy ngày. Chờ thi đấu sau khi kết thúc, lấy được trước 20 danh tiểu đội nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa tháng. Sau đó liền xuất phát đi trước phong nghiêng cốc Huyền ca, ngươi như vậy vội vã trở về làm gì nha Chúng ta cùng đi ngàn mộ các chúc mừng một chút đi Nghe được huyền ca phải đi về Tần giả dích vội vàng duỗi tay kéo lại hắn tay Mang theo điểm làm nụ ngự khi nói Nàng hiện tại nhất sùng bái người chính là huyền ca Đúng vậy, chúng ta lần này thật vất vả phong cảnh một hồi Liền cùng đi ăn bữa cơm náo nhiệt một chút đi Ngàn mộ các đồ ăn thực không tối đâu Doanh băng huyền hiện tại tâm tình cực hảo Bởi vì Huyền ca được 100 phân, không ít trước kia khinh thường bọn họ tiểu đội đều sôi nổi tiến đến hướng bọn họ chúc mừng, thực sự làm cho bọn họ băng cánh tiểu đội phong cảnh một hồi. Liên tính kế tiếp thi đấu không thể lại lấy được hảo thành tích, nàng đã thực thỏa mãn. Giả dích cùng băng Huyền nói không sai, Huyền ca ngươi liền đi thôi. La tiêu cũng mở miệng khuyên đủ. Dù sao trận thứ hai thi đấu muốn ngày mai buổi sáng mới có thể bắt đầu. Huyền ca suy nghĩ một chút, gật gật đầu, hảo đi. ngàn mộ các ly lỏ thả quảng trường cũng không xa. Bởi vì nó cấp bậc không tính cao, giá cả lại tương đối lợi ích thực tế, cho nên thực chịu đại chúng hoan nghênh. Huyền ca đoàn người ở tiểu nhị dẫn đầu hạ, đi vào lầu 2 rửa cửa sổ một vị trí ngồi xuống. Từ mở ra cửa sổ xuống phía dưới nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn đến phía dưới trên đường phố lui tới dòng người, cùng với đường phố hai bên hôn độn có tự quay hàng. Cho chúng ta thượng mấy chén tím lan diệp thảo trà, lại đến mấy cái chiêu bài đồ ăn. Doanh băng huyến đối một bên tiểu nhị nói, nàng cũng là lần thứ 2 tới ngàn mộ các Tuy rằng lấy nàng hiện tại tài lực tới nơi này vẫn là có chút xa xỉ, nhưng là hôm nay nàng cao hứng, cho nên dùng nhiều điểm linh thạch cũng không tính cái gì. Được rồi. Các vị chờ một lát. Tiểu nhị lên tiếng, liền đi xuống chuẩn bị. Nay nàn mộ các tuy rằng cũng không tính đặc biệt tốt tử lầu, bất quá bọn họ tím lan diệp thảo trà hương vị lại là thật sự thực không tồi, các ngươi hưởng qua sẽ biết. Doanh băng huyến cười đối mọi người nói. Nàng thượng một lần uống qua về sau liền vẫn luôn nhớ mãi không quên, chỉ là luyến tiếc linh thạch cho nên vẫn luôn không có lại đến quá nơi này. Ta còn chưa từng có uống qua linh trà đâu, hôm nay thật là có lộc ăn. Tần giả dích hương phấn mà nói. Nàng chỉ là một giới tán tu, trên người linh thạch vốn dĩ liền rất khan hiếm, tự nhiên sẽ không hoa ở này đó ăn uống thượng. Đúng vậy. Lần này thật đúng là dính huyền ca quan đâu. Phương sao mai cười ha hả nói. Mấy người khi nói chuyện, tiểu nhị đã đem tím lan diệp thảo trà bưng đi lên. Huyền ca, người mau nếm thử. Doanh băng huyến đem đệ nhất ly trà đưa tới huyền ca trước mặt, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Huyền ca tiếp nhận trà uống một ngụm, cười nhạt gật đầu một cái, cũng không tệ lắm. Nay trà ở nàng xem ra chỉ là giống nhau, bất quá đây là doanh băng Huyễn một phần tâm ý, cho nên so với khắc linh trà tới cảng vì chân quý. Doanh băng huyến nét mặt biểu lộ một mặt sán lạn tươi cười, ngươi thích liền hảo. Chỉ cần huyền ca thích, liền tính dùng nhiều linh thạch cũng đáng. Quyền sách từ tiêu tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 40. Kiếm chuyện, canh 2. Gia cắt Dương phe phẩy cây quạt, cùng Ma Lang tiểu đội vài tên đội viên đi lên lầu 2. Hắn nhìn nhìn bốn phía, khoe miệng gợi lên một mặt tà khí ý cười, hướng về Huyền Ca mấy người đi đến. Phương Vũ Đồng cho hắn xem qua Huyền Ca mấy người hình ảnh, cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Huyền Ca bọn họ chính là Phương Vũ Đồng muốn hắn đối phó cái kia rắc rưởi tiểu đội. Bất quá làm hắn đối phó như vậy tiểu đội, thật đúng là chính là có chút đại tài tiểu dụng. Vị trí này tiểu gia nhìn chúng, thức thời mau cút khai. Gia cắt dương dùng cây quạt chỉ chỉ huyền ca mấy người ngồi vị trí, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Không phải còn có mặt khác vị trí sao? Tân giả dích chừng mắt nhìn Gia cắt dương liếc mắt một cái. Rõ ràng trong đại sảnh còn có mấy cái không bị, cố tình muốn tới đoạt bọn họ vị trí, hắn rõ ràng chính là cố ý. tiểu ra liền nhìn chúng vị trí này. Gia cắt dương khép lại cây quạt, ở chính mình trên tay nhẹ nhàng mà đánh, ăn chơi chắc táng mười phần. Dựa vào cái gì? La tiêu một phách cái bàn, không phục mở miệng nói. Bàng tiểu gia tu vi so các ngươi cao, không phục nói liền đánh một hồi. Gia cắt dương khiêu khích nói. Phải đối phó như vậy tiểu đội, căn bản là không cần hắn hoa quá nhiều sức lực. Đúng vậy, có bản lĩnh liền cùng chúng ta đánh một hồi, không bản lĩnh nói liền nhanh lên cút ngay. Cút đi. Đừng ép ta nhóm động thủ, bằng không các ngươi có thể hay không đi ra nơi này còn không biết đâu. Từ chúng ta dưới háng chui qua đi, bằng không cũng đừng tưởng rời đi nơi này. Gia cắt dương phía sau mấy người cũng cười lớn ồn nào nói. Nguyên bản gia Cắt Dương dẫn bọn hắn tới loại này, bất nhập lưu tiểu lầu bọn họ còn có chút kỳ quái, hiện tại đã toàn minh bạch, hóa ra gia Cắt Dương là chuyên môn tới tìm người khác phiền toái. Chỉ là mấy người này tu vi, thật sự là quá rát rưởi. Các ngươi đừng quá quá mức. Doanh băng Huyễn mấy người trên mặt tràn đầy khuất nhục cùng phẫn nộ, nhưng là bọn họ cũng biết chính mình căn bản là không phải đối phương đối thủ. Bọn họ bên trong tu vi tối cao cũng chỉ là trúc cơ 6 tầng. Huyền ca giơ tay, đem ly chung còn thừa linh trà bắt hướng gia Cắt Dương mấy người. Gia Cát dương mấy người căn bản không có nghĩ đến huyền ca sẽ dùng trà bắt bọn họ, trong lúc nhất thời, mấy người đều ngây ngẩn cả người. Gia Cát dương phản ứng lại đây, nhìn chính mình dính đầy vết trà quần áo, phẫn nộ chỉ vào huyền ca quát, dám bắt tiểu ra, người mẹ nó tìm chết ta! Thực hảo, đối phương đã thành công chọc giận hắn, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ đi ra nơi này. Tìm chết chính là các ngươi. Huyền ca nhàn nhạt mở miệng nói, không hề có đem gia cắt dương đặt ở trong mắt, tuy rằng nàng tu vi chỉ có trúc cơ hai tầng nhưng là chân chính đánh lên tới nàng chưa chắc liền sẽ thua. Gia Cát Dương nghe vậy, giận cực phản cười, đây là ta nghe qua tốt nhất cười chê cười, tiểu tử ngươi chết chắc rồi. Một cái trúc cơ 2 tầng tu sĩ, đối hắn một cái trúc cơ 8 tầng tu sĩ nói tìm chết, nói ra đi cũng chưa người sẽ tin tưởng. Bất quá tiếp theo nháy mắt, Gia Cát Dương trên mặt biểu tình liền thay đổi, chỉ vào huyền ca không dám tin tưởng nói, ngươi làm cái gì. Một loại kỳ ngứa từ hắn trên người truyền đến, giống như vô số con kiến ở trên người bò giống nhau Làm hắn nhịn không được muốn dùng sức đi bắt Ta là một người luyện đan sư Huyền ca bên môi gợi lên một mặt như có như không độ cùng, Thanh âm lại lãnh làm người phát lệnh Luyện Luyện đan sư Người Người hạ độc Ra cắt dương mấy người sắc mặt trong nháy mắt trở nên sám trắng Tay lại không cách nào không chế ở chính mình trên người bắt lấy Thực mau bọn họ liền ở chính mình trên người chảo ra từng đạo vết máu Chính là bọn họ chính là nhịn không được muốn chảo, Hơn nữa càng chảo càng ngứa Chuyên thuyết luyện đan sư có thể luyện chế độc dược, có thể giết người với vô hình, chính là bọn họ lại không có mắt chọc một người luyện đan sư. Nếu là sớm biết rằng đối phương là một người luyện đan sư, bọn họ tuyệt đối sẽ không như vậy không hề chuẩn bị đi chọc hắn. Chúc mừng, đáp đúng. Huyền ca đạm thanh nói. Ta nói cho ngươi. Ta là ra cắt ra người. Mau cho chúng ta giải dược. Bằng không ngươi tuyệt đối sống không quá ngày mai ra cắt dương biên Cảo biên uy hiếp nói. Lấy bọn họ ra cắt ra thế lực. Liên tính huyền ca chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng là trốn không thoát bọn họ ra cắt ra lòng bàn tay. Huyền ca chào phung cười, đứng lên, đối với còn ngơ ngác nhìn ra cắt dương mấy người doanh băng huyến bọn họ nói, đi thôi. Ra cắt ra rất lợi hại sao. Nga. La tiêu ngốc ngốc gật gật đầu. Huyền ca, ngươi thật là quá lợi hại. Tân giả dích cùng doanh băng huyến trong mắt tràn đầy sùng bái ngôi sao nhỏ. Huyền ca thật đúng là xoay a Phương sao mai cùng tiền một bình trong lòng còn lại là hoảng sợ và phần May mắn huyền ca không cùng bọn họ so đo, bằng không bọn họ khả năng đã chết vô số lần. Đừng đi. Đem giải dược cho chúng ta thấy huyền ca mấy người phải đi, ra cắt dương mấy người nôn nóng hô. Chỉ là này trong chốc lát công phu, mấy người bọn họ cũng đã biến thành huyết người, trên người nơi nơi đều là thâm thâm thiển thiển vết máu, có chút địa phương thậm chí đã bị trào rất thịt. Chính là ngay cả như vậy, bọn họ vẫn như cũ vô pháp khống chế chính mình tay, bởi vì cái loại này ngứa không phải mặt ngoài, mà là đến từ thân thể chỗ sâu trong. Liên tính là đem trên người làn ra đều trảo lạ, cũng là không làm nên chuyện gì. Phần 25 Huyền ca cũng không có tha đối phương ý tứ, bước chân chưa đỉnh hướng về dưới lầu đi đến. Nàng không thích tìm người khác phiền thoái, không đại biểu người khác tìm nàng phiền thoái, nàng liền sẽ không phản kích. Huyền ca, ngươi vừa mới cho bọn hắn hạ chính là cái gì đọc ca? Thật sự thật là lợi hại a? Doanh Bang huyến vẻ mặt tò mò hỏi. Đúng vậy. Huyền ca ngươi chừng nào thì cho bọn hắn hạ được ca? Tân giả dích cũng là đầy mặt tò mò. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng đều không có nghĩ thông suốt. Huyền ca rốt cuộc là khi nào cấp ra cắt dương bọn họ hạ độc. Huyền ca lấy ra hai chỉ bình ngọc, phân biệt đưa cho hai người, chỉ cần dính vào đối phương trên người liền có thể, đây là giải dược. Khi nói chuyện, nàng lại lấy ra hai chỉ màu xanh lơ bình ngọc nhỏ đưa cho hai người. Huyền ca, ngươi là muốn tặng cho chúng ta sao? Doanh băng huyễn nhìn Huyền ca, trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Có cái này độc dược. Về sau có người khi dễ nàng, nàng liền không cần sợ. Ân. Huyền ca cười nhạt gật đầu một cái. Cho các nàng phòng thân cũng không tồi. Huyền ca ngươi thật sự là quá tốt. Doanh băng huyến cùng tần giả dích ngay vậy, vui vẻ mà lại nhảy lại nhảy. Trong lòng đối huyền ca hảo cảm lại gia tăng rồi một phần. Lúc trước mời huyền ca gia nhập tiểu đội tuyệt đối là các nàng sáng suốt nhất quyết định. Huyền ca, kia ra cắt ra thế lực, không dung kinh thường. La tiêu lo lắng mở miệng nói. Huyền ca gật gật đầu. Vừa mới ra cắt dương dùng ra cắt ra huy hiếp nàng khi, nàng cũng đã đoán được ra cắt ra ở Hắc Vũ thành địa vị không thấp. Bất quá nếu đã chọc, nàng cũng không sợ bọn họ. Mấy ngày nay các ngươi trừ bỏ thi đấu, mặt khác thời gian liền đãi ở Thiên Vọng Lâu. Thiên Vọng Lâu là mạc lãnh địa bàn, liền tính kia ra cắt ra lại lợi hại, cũng là không dám sang bậy. Chỉ cần bọn họ có thể đi vào phong nghiêng cốc, liền không cần lại sợ ra cắt ra. Mạc Nguyệt Đại Lục 41, ra cắt gia chủ. Đinh Đài Lầu Cát, Tiểu Kiêu nước chảy. Giữa sông hoa sen chính trực hoa quý các màu hoa sen tranh kỳ khoe sắc tản ra thấm người liên hương đột nhiên một trận hỗn độn tiếng bước chân truyền đến nháy mắt đánh vỡ này phiến yên lặng một người nô buộc trang điểm nam tử bước nhanh chạy qua hành lang hướng về thư phòng phương hướng chạy tới còn không có chạy đến thư phòng hắn liền nôn nóng đối với thư phòng hô lão gia không hảo thiếu gia hắn đã xảy ra chuyện thiếu gia là lão gia sủng ái nhất hải tử cũng là gia cắt gia đại thiếu gia Không có bất luận cái gì sự là có thể cùng thiếu gia so sánh với, cho nên có quan hệ với thiếu gia sự đều có thể trước tiên tiến hành thông báo. Ngay sau đó, liền nghe được kéo kẹt. Một tiếng, thư phòng môn bị người kéo ra. Một người năm mươi vài tuổi, toàn thân tản ra huy nghiêm hơi thở trung niên nam nhân từ thư phòng nội đi ra. Theo hắn xuất hiện, chung quanh cỏ cây sôi nổi một trận rung động, biểu hiện ra hắn cường đại tu vi cùng khí chẳng. Sao lại thế này? Ra cắt cẩn trầm giọng hỏi. Tại đây hắc vũ thành. Trừ bỏ cá biệt mấy cái thế lực ngoại, ai còn dám chọc bọn hắn ra cắt ra. Thiếu ra vừa mới ở ngàn mộ cắt cùng người đã xảy ra xung đột, bị đối phương hạ độc. Nô buộc vội vàng mà đem sự tình nói đơn giản một lần. Hạ độc. Gia cắt cần nghe vậy, sắc mặt tức khắc biến đổi, thân hình chợt lóe biến mất ở tại chỗ. Nhìn đến Gia cắt cần đi vào phòng, mọi người sôi nổi nhìn về phía hắn. Lao ra, ngươi nhất định phải cấp dương nhi làm chủ a Khóc lóc nói. Hàm chứa nước mắt trong mắt tràn đầy đều là đối nhi tử đau lòng. Gia Cát cẩn nhuễm mẩy gật đầu một cái, nhìn về phía trên giường Gia Cát Dương, chờ hắn thấy rõ ràng Gia Cát Dương bộ dáng sau cũng nhịn không được đảo chịu một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy trên giường Gia Cát Dương toàn thân là huyết, trên mặt che kín từng đạo giao nhau vết máu, căn bản là nhìn không ra nguyên lai diện mạo. Tóc của hắn lúc này cũng đã bị hắn nắm đến chỉ còn lại có vài sợi, thưa thất phân bố ở huyết nục mơ hồ trên đỉnh đầu. Tuy rằng lúc này hắn đã lâm vào hôn mê nhưng là hắn toàn thân vẫn như cũ ở không ngừng vặn mèo nếu không phải đôi tay bị dây thường trói chặt hắn khẳng định sẽ ở nguyên bản miệng vết thương thượng lại thêm càng nhiều miệng vết thương đây là ai làm hưng hực lửa giận ở ra cắt cẩn trong lòng phun trào mà ra mặc kệ là ai làm hắn đều nhất định phải đem đối phương nghiền xương thành cho thân xuyên màu xám tơ lụa quần áo trung niên nam tử đi lên trước đối với gia cắt cẩn hành lễ nơm nớp lo sợ mà mở miệng nói gia cắt gia chủ ta là ngàn mộ các trường quầy Ngay lúc đó sự tình là cái dạng này, gia cắt thiếu gia bởi vì cùng mấy cái người trẻ tuổi đoạt vị trí, hai bên nổi lên xung đột. Đối phương có một người kêu huyền ca tuổi trẻ nam tử là một người luyện đan sư, là hắn cấp gia cắt thiếu gia hạ độc. Này đó cũng là hắn xong việc nghe vào chàng những người khác nói, hắn là sợ gia cắt gia sẽ đem tức giận phát tiết ở hắn trên tiểu lâu, cho nên mới đem gia cắt dương đánh vượng tặng trở về. Cũng dễ làm mặt đem sự tình cấp giải thích rõ ràng. Huyền ca, gia cắt cần sắc mặt hát trầm trong mắt chớp động lệnh nhân tâm kinh lửa giận, song quyền không ngừng mà buộc chặt nhất khanh khách rung động. mặc kệ cái kia huyền ca là ai, hắn đều sẽ không bỏ qua đối phương. một bên trưởng quầy bị gia cắt cẩn phát ra khí thế áp thở không nổi, thân thể không ngừng run rẩy, sắc mặt cũng là càng ngày càng bạch. liền ở hắn cảm thấy chính mình liền sắp bị áp hít thở không thông một khắc. trên giường gia cắt dương đột nhiên tỉnh lại, không ngừng mà dãy dùa, tiêu to, ngứa, hảo ngứa, vung ta ra, làm ta cảo. gia cắt cần nghe vậy. Trên người tức giận nháy mắt tiêu tán không còn. Trường quấy lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, mềm mại nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở hồn hẹn. Con hảo mạng nhỏ bảo vệ. Gia cắt cần hai bước đi vào mép giường, vẻ mặt đau lòng nhìn trên giường Gia cắt dương Dương nhi, ta là cha, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Cha! Ta hảo ngứa! Buông ta ra! Cầu xin ngươi buông ta ra! Làm ta cào đi Gia cắt dương khóc đều, không ngừng vặn vẹo thân thể của mình. Muốn lấy này tới giảm bớt trên người cái loại này ngứa tận xương huyết cảm giác. Hiện tại chỉ cần có thể làm hắn thoát ly loại cảm giác này, liền tính đem trên người hắn làn ra đều lột xuống dưới hắn đều không hề câu hán hận. Dược sư đâu? Dược sư ở nơi nào? Ra cắt cẩn cắn răng nhẫn hạ tâm đau, đối với mọi người lớn tiếng quát. Đã đi tê Vội vàng nói. Đang nói, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Tiếp theo, liền nhìn đến một người dược sư ở gã sai vật dẫn đầu hạ bước nhanh đi vào phòng. Dược sư nhìn thấy ra cắt cẩn cùng, vội vàng tiến lên hành lễ, gặp qua láo ra. Phu! Ra cắt cẩn vung tay lên, đánh gây dược sư nói, này đều khi nào? Mau đến xem một chút dương nhi tình huống. Là! Dược sư một khắc cũng không dám trì hoãn, vội vàng bước nhanh đi tới mép giường. Nhìn đến trên giường ra cắt dương, dược sư mày tức khắc nhíu lại, dôi tay cầm lấy ra cắt dương tay, cẩn thận đem một chút mạch, thiếu ra là chúng thất tinh thảo đầu. Có giải sao? Ra cắt cẩn vội vàng hỏi. Có giải là có giải, chỉ là giải dược tương đối khó luyện, hơn nữa. Dược sư nhữ mày nói. Hơn nữa cái gì? Đừng có rông dài. Ra cắt cẩn trầm giọng nói. Hắn hiện tại nhưng không có tốt như vậy kiên nhẫn, nghe dược sư ma kỷ. Hơn nữa thất tinh thảo độc cần thiết muốn ở hai ngày trong vòng thời đi, bằng không dược tính liền sẽ gấp bội. Dược sư vội vàng nói. Hắn chỉ là một người bình thường dược sư, tuy rằng cũng sẽ luyện đan, nhưng là cũng chỉ sẽ luyện chế một ít nhất nhị cấp bình thường đan dược. Ra cất cẩn ngay vậy, mày nhân cẩn khẩn, lập tức phái người đi đan Mạc Hiên cùng đan sẽ Cầu Đan. Suy nghĩ một chút, hắn đứng lên, "Thính, ta chính mình đi." Mặc kệ là đan Mạc Hiên vị kia, vẫn là đan sẽ vị kia, đều không phải người bình thường có thể nhìn thấy. Huyền ca trở lại Mạc Lãnh vì nàng an bài tiểu viện, liền nhìn đến Mạc Lãnh đang ngồi ở trong viện dưới tảng cây uống trà, hiển nhiên là đang đợi nàng. Chậm rãi đi đến Mạc Lãnh đối diện ngồi xuống, không khách khí cầm lấy trên bàn ấm trà, vì chính mình đổ một ly linh trà. So với ngàn mộ các linh trà, mặc lãnh nơi này linh trả mới có thể xem như chân chính linh trả. Chúc mừng ngươi. Mặc lãnh mỉm cười nói. Cảm ơn. Huyền ca tự nhiên biết mặc lãnh nói chính là cái gì. Nàng nghe Doanh băng huyến bọn họ nói, mặc lãnh là lần này thi đấu giám khảo chi nhất, nghĩ đến hắn hẳn là liền ở hiện trường, cho nên biết nàng trận đầu thi đấu thành tích cũng không kỳ quái. Trận thứ hai là thần thức thi đấu, biết quy tắc sao? Mặc lãnh uống một ngụm trà, cười hỏi. Ngươi là tính toán giúp ta gian lận sao? Huyền ca nhúng mày, khó được hài hước nói. Nếu ta có thể gian lận nói, ta khẳng định nghị cách không cho ngươi thông qua, như vậy ngươi liền có thể lưu lại nơi này, cùng ta cùng nhau tham thảo luyện đan. Mạc lãnh nửa thật nửa giả cười nói. Hắn trong lòng thật là như vậy tưởng, chính là huyền ca cũng không phải thế giới này người, cho nên hắn chỉ có thể tôn trọng hắn quyết định. Huyền ca câu môi cười, đang muốn nói chuyện, nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, liền không có mở miệng. Đan mặc hiên trưởng quậy đi đến hai người trước mặt đối với Mạc hành lễ. Chủ tử. Gia cắt gia chủ cầu kiến. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 42, Mạc Lênh Đồ Đệ. Mạc Lênh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn cùng gia cắt cẩn từ trước đến nay không có gì giao thoa, gia cắt cẩn tới tìm chính mình là bởi vì chuyện gì đâu. Kia gia cắt gia chủ cùng gia cắt dương là cái gì quan hệ? Huyền ca mở miệng hỏi. Nếu nàng đoán không sai nói, cái kia gia cắt gia chủ tới nơi này, hẳn là vì giúp gia cắt dương cầu giải dược. Mạc Lanh trong mắt hiện lên một tia sáng tỏ, đối trưởng quầy phân phó nói, dẫn hắn đi phòng khách, ta sau đó liền đến. Là, trưởng quầy lên tiếng, lui xuống. Mạc Lanh cười nhìn về phía huyền ca, bọn họ là phụ tử, người cùng kia ra cắt dương từng có tiết sao. Lấy huyền ca ca tính, tự nhiên không có khả năng cùng ra cắt dương cái loại này ăn chơi chắc táng trở thành bằng hữu. Nàng đột nhiên hỏi ra cắt cẩn cùng ra cắt dương quan hệ, nghĩ đến lần này ra cắt cẩn tới tìm chính mình, cũng cùng huyền ca có chút quan hệ. Ở gian mộ các đã xảy ra chút xung đột, giao huấn một chút hắn. Huyền ca cầm lấy chén trà chậm gì gì uống một ngụm. Ngươi cấp ra cát dương hạ độc." Mạc Lanh cười hỏi. Trong lòng đối chính mình suy đoán đã khẳng định chín thành chín. Huyền ca tu vi cùng ra cát làm trò cười cho thiên hạ so còn có chút chính lệnh, nàng muốn giao huấn ra cát dương đơn giản nhất thực dụng phương pháp chính là dùng độc. "Ân." Huyền ca câu môi cười nhạt, "Cái kia ra cát ra chủ là cái gì tu vi?" Kim Đan hậu kỳ Ở Hắc Vũ Thành chỉ có hắn cùng Diệp phong hoa bọn họ ba người tu vi là Nguyên Anh Kỳ. Tuy rằng Hắc Vũ Thành linh khí nồng đậm, nhưng là nơi này quy tắc lại không được đầy đủ, tới rồi Nguyên Anh Kỳ sau liền rất khó lại để cao. Gia cắt gia còn có mặt khác cao thủ sao? Nàng nếu đắc tội gia cắt gia liền sẽ không sợ, bất quá biết rõ ràng gia cắt gia thực lực cũng là cần thiết. Còn có hai gã trưởng lão thực lực cũng đã tới rồi Kim Đan Hậu Kỳ, ngươi sợ sao? Mạc Lênh cười nhìn chăm chú vào huyền ca. Tưởng từ hắn trong mắt tìm ra một chút sợ hãi cảm xúc, nhưng mà vẫn là làm hắn thất vọng rồi. Huyền ca hai tròng mắt vẫn như cũ đạm nhiên như nước, không có một tia thay đổi. Thật sự không sợ sao? Mạc lãnh lại lần nữa hỏi. Hắn cũng không tin Huyền ca thật sự không sợ. Rốt cuộc nàng hiện tại tu vi chỉ có chút cơ hai tầng, cùng ra cắt ra trên lệch cũng không phải là kém một chút. Sợ cùng không sợ có khác nhau sao? Đều đã đắc tội không phải sao? Huyền ca câu môi nói. Nếu sự tình lại tới một lần... Nàng vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Mạc lãnh cười lắc lắc đầu, thật phục ngươi rồi. Bất quá lại rất hợp hắn ăn uống. Huyền ca buông chén trả, đứng lên, ta cùng ngươi cùng đi. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem, cái kia ra cắt ra chủ là cái cái dạng gì người. Mạc lãnh ha hả cười, lấy ra một trương mặt nạ đưa cho Huyền ca, mang lên đi. Hắn đã quyết định đứng ở Huyền ca bên này, bất quá hiện tại cũng không phải là làm Huyền ca thân phận cho hấp thụ ánh sáng thời điểm. Huyền ca cũng không khách khí tiếp nhận mặt nạ mang ở chính mình trên mặt. Phần 26. Theo mặt nạ kim quang trận lóe, Huyền Ca biến thành một người môi hồng răng trắng thiếu niên, ngập nước mắt to rất là linh động, nhìn khiến cho người có loại muốn miết một chút xúc động. Kỳ thật liền tính Mạc Lãnh không cho nàng cái này dịch dung mặt nạ, nàng cũng sẽ dịch dung một chút lại đi thấy cái kia ra các cẩn. Ở nàng nhẫn trung cũng có một kiện dịch dung pháp bảo, chỉ là cấp bậc so Mạc Lãnh cho nàng cái này muốn thấp một ít. Huyền Ca nhìn về phía Mạc Lãnh, ta hiện tại thân phận là ngươi đồ đệ nàng vốn dĩ tưởng dịch dung thành một người trung niên nam tu, bất quá xem Mạc lãnh bộ dáng hẳn là cũng sẽ không thích thu một cái so với chính mình tuổi đại đồ đệ. Mặc lãnh gật gật đầu, hài hước cười nói, ngươi hiện tại bộ dáng thực đang yêu, làm ta niết một phen thử xem. Huyền ca không để ý đến mặc lãnh, xoay người hướng về phòng khách phương hướng đi đến. Tiểu gia hỏa này còn rất đáng yêu. Mặc lãnh cười ha hả vớt ve chính mình cảm, nâng bước đuổi kịp Huyền ca. Gia cắt cẩn không ngừng hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Này Mạc Lệnh khi nào mới đến A? Thật là cấp trên người. Hắn sở dĩ trước tới Đan Mạc Hiên, là bởi vì đi Đan sẽ lộ trình khá xa, sợ trì hoan thời gian lâu lắm, không kịp luyện chế giải dược. Mà Mạc Lệnh này trận bởi vì thi đấu duyên cớ, vẫn luôn đều ở Đan Mạc Hiên. Bất quá hắn tới Đan Mạc Hiên, cũng chỉ là ôm chạm vào vận khí ý tưởng. Nếu là Mạc Lệnh không thấy hắn, hắn cũng chỉ có thể đi Đan biết. Đông Tề Nam Diệp, Tây Lăng Bắc Mạc, bốn người đều là Hắc Vũ Thành Thành Chủ. Bọn họ trừ bỏ này 5 năm một lần thi đấu sẽ gặp nhau ngoại, mặt khác thời điểm đều là các không hướng tới. Muốn gặp bọn họ quả thực chính là khói như lên trời. Hôm nay Mạc lãnh chịu thấy hắn, cũng là làm hắn cực kỳ ngoài y mớn. Chủ tử! Bên ngoài chuyển đến người hầu tiếng kêu ơ. Gia Cát Cần nghe vậy, vội vàng đứng lên nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ thấy hai gã phong cách khác biệt nam tử từ ngoài cửa đi đến. Mạc lãnh cao quý ưu nhã, khí chất phi phàm huyền ca linh động đáng yêu làm người không tự giác tâm sinh hảo cảm. Gia Cát Cẩn mạo muội quay rầy, con thỉnh mạc thành chủ thứ lỗi. Gia Cát Cẩn cười ha hả đón nhận trước, chắp tay hướng Mạc Lãnh hành lễ nói: "Gia Cát gia chủ khách khí, không biết Gia Cát gia chủ này tới cái gọi là chuyện gì?" Mạc Lãnh đi đến thủ vị ngồi xuống, giơ tay đối Gia Cát Cẩn làm cái mời ngồi thủ thế. Gia Cát Cẩn nhìn Mạc Lãnh bên cạnh Huyền Ca liếc mắt một cái, đi đến nguyên lai vị trí ngồi xuống, lão phu lần này tiền đến, thật là có việc muốn nhờ. Hôm nay tiểu nhi ở ngàn mộ các cùng mấy người đã xảy ra một ít khoe miệng, lại không nghĩ rằng đối phương thế nhưng có một người luyện đan sư, hắn một lời không hợp liền cấp tiểu nhi hạ thất tinh thảo độc, cho nên lão phu tưởng thỉnh mạc thành chủ ra tay, vì tiểu nhi luyện chế thất tinh thảo giải dược. Nói, hắn lấy ra một quả nhẫn, cung kính đệ tiến lên, đây là lão phu một chút tâm ý, còn thỉnh mạc thành chủ vui lòng nhận cho. Mạc Lanh cũng không khách khí, giơ tay đem nhận thu lên, cái này giải dược nhưng thật ra không có gì vấn đề. Chỉ là ta gần nhất có một số việc muốn nội, sợ là không có thời gian cho người luyện chế. Không bằng như vậy, khiến cho ta cái này tiểu đồ đệ cho người luyện chế đi. Huyền ca nếu là hắn bằng hữu, hắn đương nhiên muốn giúp nàng. Đến nỗi gia cắt ra, vậy chỉ có thể trách bọn họ chính mình xui xẻo. Người nào không dễ chọc, cố tình chọc hắn mạc lãnh bằng hữu. Hắn có thể được không? Gia cắt cẩn kinh ngạc nhìn về phía huyền ca. Không nghĩ tới tên này thiếu niên, thế nhưng là mạc lãnh đồ đệ. Gia cắt gia chủ đây là tại hoài nghi buồn thành chủ sao. Mạc Lanh sắc mặt trầm xuống dưới, một cổ vương giả uy áp từ hắn trên người phát ra mà ra. Gia cắt cẩn sợ tới mức một cái run run, vội vàng lắc đầu nói, không dám. Không dám. Hắn nhìn về phía huyền ca, đối với huyền ca chấp tay, vậy phiền tói vị này tiểu đồng tử. Lấy mạc Lanh thực lực, hắn nhất chiêu đều tiếp không dưới. Yên tâm. Ta sẽ không làm gia cắt gia chủ thất vọng. Huyền ca gợi lên một mặt sán lạn mỉm cười. Nàng sẽ sân cơ hội này, làm ra cắt già vĩnh vô xoay người ngày Không biết tiểu đồng tử khi nào có thể luyện đan. Ra cắt cần nghe được huyền ca nói, thập phần vui vẻ. Ta đi trước chuẩn bị một ít dự thảo, chờ một chút ta liền tùy ra cắt già chủ đi trong phủ. Ta yêu cầu kiểm tra một chút lệnh công tử tình huống, lại bắt đầu luyện chế giải dược. Huyền ca nói, ra cắt cần cười gật gật đầu, hảo. Ta đây đi trong xe ngựa chờ tiểu đồng tử. Không nghĩ tới đối phương làm việc lại là như vậy nghiêm túc. Thật không hổ là Mạc Lênh đồ đệ. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đồ phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 43, đi trước ra cắt ra. Đợi cho ra cắt cẩn rời đi, huyền ca nhìn về phía Mạc Lênh, cảm ơn. Mạc Lênh như vậy giúp nàng, là nàng không nghĩ tới. Rốt cuộc bọn họ ở chung thời gian cũng không trường. Mạc Lênh cười lắc lắc đầu, cùng ta còn khách khí. Yên tâm đi làm đi, có ta ở đây đâu. Có hắn dịch dung mặt nạ cùng hắn đồ đệ thân phận làm yểm hộ. Liền tính ra cắt ra người có gan tài trời, cũng là không dám đối huyền ca làm gì đó. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì phải đối huyền ca tốt như vậy. Chính là hắn chính là không chê không được chính mình, có lẽ đây là cái gọi là duyên phận đi. Ân Huyền ca mỉm cười gật gật đầu, nâng bước hướng về bên ngoài đi đến. Nàng lần này đi ra cắt ra, chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút ra cắt ra đối việc này thái độ. Nếu là bọn họ một hai phải chí chính mình đám người vào chỗ chết nói, kia nàng liền sẽ sấn cơ hội này. Làm ra cắt ra vĩnh vô xoay người này Nàng tu vi tuy rằng không có ra cắt cẩn bọn họ cao Nhưng là nàng ở dùng độc phương diện này lại là không người có thể cập Nàng hoàn toàn có thể ở người không biết Quỷ không hay dưới tình huống Làm ra cắt ra biến mất trên thế giới này Mạc Lanh thu hồi ánh mắt Đối với chỗ tối phân phó nói Bảo vệ tốt hắn Là Một đạo bóng dáng lặng yên không một tiếng động chợt lóe mà qua nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh Xe ngựa một đường đi vào ra cắt ra Trực tiếp xử vào ra cắt ra hậu viện. Đợi cho xe ngựa dừng lại, ra cắt cẩn đứng lên, cười ha hả đối với Huyền Ca làm cái thỉnh thủ thế, "Tiểu đồng tử, có thể xuống xe." Nay dọc theo đường đi, hắn cùng hắn trò chuyện một chút, biết hắn Têu Mạc Huyền, đi theo Mạc lãnh bên người đã rất nhiều năm. Chỉ là không nghĩ tới hắn tuổi tuy rằng không lớn, cũng đã là một người ngũ cấp linh đan sư. Nay cũng làm hắn đối hắn càng thêm tràn ngập tin tưởng. Gia cắt ra cắt gia chủ khách khí. Huyền Ca hơi hơi mỉm cười, đứng dậy xuống xe ngựa ở gia cát cẩn dẫn đầu hạ hướng về gia cát dương sở trụ sơn đi đến còn chưa đi vào gia cát dương sở trụ sơn huyền ca cũng đã nghe được gia cát dương kia giống như giết heo gầm rú vung ta ra làm ta cảo vung ta ra gia cát cẩn nghe một trận đau lòng bước chân cũng không khỏi nhanh hơn vài phần tiểu đồng tử phía trước chính là tiểu nhi sở trụ sơn ân huyền ca khẽ gật đầu theo sát gia cát cẩn nhẹ bước hai người đi vào gia cát dương phòng chỉ thấy trong phòng trừ bỏ nằm ở trên giường Không ngừng vặn vẹo ra cắt dương ngoại, còn có ba gã trung niên nam tử cùng một người, mị phụ một thân hoa phục xem tuổi tắc cùng diện mạo liền biết nàng hẳn là ra cắt dương mâu thân. Nhìn đến gia cắt cẩn mang theo một người thiếu niên tiến vào, trong phòng mấy người đều có chút kinh ngạc. Lao ra, vị này chính là. Nhìn không được tò mò hỏi. Lao ra không phải đi giúp dương nhi cầu giải dược sao? Như thế nào mang theo một người thiếu niên trở về? Hắn kêu mạc huyền, là mạc lênh cao đồ Gia Cát cẩn hướng mọi người giới thiệu một chút huyền ca, sau đó nhìn về phía huyền ca nói, tiểu đồng tử, ngài mau giúp tiểu nhi kiểm tra một chút thân thể đi. Nghe nhi tử kêu một tiếng tiếp theo một tiếng kêu thẳng thiết, hắn tâm thật sự tựa như đao cắt giống nhau. Hảo! Huyền ca lên tiếng, đi đến mép giường, bắt đầu làm bộ làm tịch giúp gia cắt dương đem nổi lên mạch. Gia chủ! Hắn thật sự có thể được không? Trong đó một người cầm lưu chưa trọm dâu trung niên nam nhân hoài nghi hỏi. Ta cũng cảm thấy hắn không quá bền chắc. Một khắc danh áo sám trung niên nam nhân cũng mở miệng nghi ngờ nói. Bọn họ đều là gia cắt gia trưởng lão, cũng là gia cắt dương thúc thúc, cho nên ở biết được gia cắt dương chúng độc sau, liền đều đuổi lại đây. Tuy rằng gia cắt gia cũng không chỉ có gia cắt dương một cái con nối roi, nhưng là gia cắt dương thiên phú lại là sở hữu con nối roi chung tối cao, cho nên bọn họ đều đem hy vọng đặt ở gia cắt dương trên người. Các ngươi nhưng đừng xem thường hắn, hắn tuổi tác tuy rằng không lớn, bất quá cũng đã là ngũ cấp linh đan sư. Gia cắt cẩn nhìn huyền ca liếc mắt một cái, cười đối với hai người nói. Ngay từ đầu hắn cũng là không quá tin tưởng mạc huyền, bất quá ở biết hắn là ngũ cấp linh đan sư sau, hắn liền hoàn toàn yên tâm. Con tuổi nhỏ liền có như vậy thành tựu, có thể thấy được hắn bất phàm. Cha! Ngươi nhất định phải giúp ta báo thủ. Nhất định phải giết cái kêu huyền ca. Còn có? Còn có hắn những cái đó đồng bạn Gia cắt dương mơ mơ mảng mảng gian nghe được Gia cắt cẩn thanh âm, khóc kêu nói. Gia cắt cẩn nghe vậy. Bước nhanh đi vào mép giường, nhìn đến ra cắt dương hình dáng thê thảm, lại là một trận đau rào đau lòng, cha đã phái người đi bắt cái kêu huyền ca cùng hắn những cái đó đồng bạn. Chờ ngươi thân thể hảo, cha coi như ngươi mặt đưa bọn họ bẩm thầy vạn đoạn. Nếu là hiện tại huyền ca bọn họ ở hắn trước mặt, hắn tuyệt đối sẽ làm bọn họ nếm một chút cái gì gọi là sống không bằng chết. Ta, ta muốn một đao đao cắt hạ bọn họ thịt ra cắt dương nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn muốn cho bọn họ so với chính mình thống khổ một vạn lần. Gia Cát Cẩn vội vàng gật đầu, "Chờ ngươi thân thể hảo, cha liền đưa bọn họ đưa tới ngươi trước mặt nhậm ngươi xử trí." Huyền Ca trong mắt lạnh lẽo một chợt, khoe miệng xẹt qua một màn sắc bén độ cung. Gia Cát gia thái độ quả nhiên cùng nàng tưởng giống nhau, vậy không nên trách nàng không lưu tình. Thu hồi chính mình bắt mạch tay, Huyền Ca nhìn về phía một bên Gia Cát Cẩn, "Gia Cát gia chủ, lệnh công tử thật là chúng thất tinh thảo độc, bất quá trừ bỏ thất tinh thảo ngoại, hắn còn chúng xa chi đà la độc." "Cái gì?" Một bên dược sư nghe vậy, Vội vàng tiến lên lại lần nữa bắt mạch. Gia cắt cẩn mấy người nhìn dược sư, chờ đợi hắn tiến thêm một bước đích xác nhận. Bọn họ không phải không tin huyền ca, mà là bọn họ càng tin tưởng dược sư. Rốt cuộc dược sư ở bọn họ Gia cắt ra đã không phải một ngày hai ngày. Hồi lâu, dược sư thu hồi chính mình bắt mạch tay, đối với Gia Cát cẩn chắc tay, công tử đích xác chúng hai loại độc, chỉ là một loại khác độc ta chưa từng có gặp qua. Hắn cũng có chút kỳ quái vì cái gì chính mình phía trước không có thể nhìn ra cái loại này độc. Gia Cát Cẩn tâm trầm xuống, nhìn về phía Huyền Ca nôn nóng hỏi, này độc có giải sao? Hắn không phải luyện đan sư, đối với dược thảo tự nhiên không thân. Tự nhiên là có giải, chỉ là ta còn thiếu một mặt kỳ nhung thông thiên cúc. Huyền Ca nhũ mày nói, nơi nào có thể tìm được? Gia Cát Cẩn nôn nóng hỏi, mặt khác ba người cũng là vẻ mặt nôn nóng nhìn Huyền Ca. Dương Nhi là bọn họ Gia Cát gia tương lai hy vọng, chính là không chấp nhận được có một chút sơ suất à? Huyền Ca khẽ thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng nói. Ta chỉ biết phong nghiêng cốc có kỳ nhung thông thiên cúc, chỉ là phong nghiêng cốc hiện tại còn chưa mở ra, hơn nữa lệnh công tử thân thể sợ cũng căng không đến lúc ấy. Kia còn có mặt khác biện pháp sao? Gia Cát Cẩn vội vàng hỏi. Chỉ cần có thể cứu Dương Nhi, hắn có thể không tiếp bất luận cái gì đại giới. Những người khác cũng là vẻ mặt chờ mong nhìn Huyền Ca, chờ đợi hắn đáp án. Mạc Nguyệt Đại Lục 44, ám toán. Huyền Ca hơi hơi như mày, châm trước một lát nói, biện pháp ta nhưng thật ra có một cái. Chỉ là loại này biện pháp yêu cầu đại gia phối hợp. Ngài cứ việc nói, chúng ta đều sẽ phối hợp ngài. Đúng vậy, chỉ cần có thể cứu Dương Nhi, ngài yêu cầu cái gì đều có thể. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói. Huyền ca nhìn mọi người liếc mắt một cái, gật gật đầu nói, hảo đi. Ta đây tận lực thử một chút. Ta yêu cầu cùng ra các công tử có huyết thống quan hệ máu luyện chế khắp huyết đan. Khắp huyết đan hiệu quả tuy rằng không có kỳ nhung đan hảo, nhưng là cũng là có thể giải xa chi đà la độc. Chỉ là luyện chế khắp huyết đan yêu cầu tìm nhất phù hợp máu, như vậy thành đan suất cũng sẽ cao một ít. Cho nên sở hữu cùng gia cắt công tử có huyết thống quan hệ người, ta đều yêu cầu kiểm tra đo lường một chút bọn họ máu hay không phù hợp. Cứ như vậy, chỉ cần là gia cắt gia người một cái đều đừng nghĩ chạy. Chính yếu chính là kia hai gã kim đan trưởng lão cũng là gia cắt gia người, chỉ cần bọn họ cùng gia cắt cần đã chết, liền tính thật sự còn có gia cắt gia người không chết, cũng thiên không dậy nổi cái gì sóng to. Phần 27 Cái này không thành vấn đề, ta lập tức triệu tập mọi người tới nơi này. Gia Cát Cẩn vội vàng gật đầu đáp ứng nói. Huyền ca cười gật đầu, ta đây trước giúp Gia Cát Công Tử luyện chế thất tinh thảo giải dược, thỉnh Gia Cát Gia chủ giúp ta an bài một cái an tinh phòng. Nếu muốn hoàn toàn được đến bọn họ tín nhiệm, nhất định phải trước muốn cho bọn họ nếm đến ngon ngọt. Hảo! Hảo! Hảo! Tiểu Đông Tử, thỉnh cùng Lão Phu tới. Gia Cát Cẩn vui vẻ mà ở phía trước dẫn đường. Gia cắt cẩn mang theo huyền ca đi vào gia cắt dương cách vách phòng một gian phòng trống, cười nói, tiểu đồng tử, ngài liền ở chỗ này luyện chế đi. Yên tâm, nơi này tuyệt đối sẽ không có người quấy rời ngài. Hảo. Huyền ca cười đáp. Chờ gia cắt cẩn sau khi rời khỏi đây, huyền ca khoanh chân ngồi dưới đất, tử nhẫn chung lấy ra dược thảo cùng đan lô, bắt đầu luyện chế lên. Nàng có thể khẳng định, phòng này nhất định có theo dõi trận pháp, gia cắt cẩn bọn họ nhất định ở giám thị chính mình luyện chế giải dược bất quá liền tính là nàng đã đoán sai cũng bất quá là nhiều luyện chế một lò đan dược mà thôi ra cắt cẩn trở lại ra cắt dương phòng giơ tay chém ra một mặt thủy tinh trận pháp bình trận pháp bình tiếp nước văn lộn nhạo thực mau liền xuất hiện huyền ca luyện đan hình ảnh hắn không phải không tin mặc huyền mà là hắn yêu cầu tiến thêm một bước đích xác nhận không nghĩ tới tiểu tử này thật là có mấy lần nhìn huyền ca lưu sướng động tác tên kia cầm lưu chữ trỏm dâu trung niên nam nhân nói nói áo xám trung niên nam nhân tán đồng gật gật đầu thật không hổ là mạc lãnh cao đồ, gia cát cẩn mỉm cười nhìn chăm chú vào trận pháp bình, càng xem trong lòng càng là đối Huyền Ca có tin tưởng. Nghe được Đan Lô trung truyền đến một trận len ken giòn vàng, Huyền Ca giơ tay một phách, chín viên tinh ánh dịch thấu phát ra thấm người dược hương đang ăn dược, liền từ Đan Lô trung bay ra, rơi vào nàng trong tay Bình Ngọc. Hơi hơi mỉm cười, phất tay thu hồi Đan Lô, Huyền Ca đứng lên hướng về bên ngoài đi đến. Gia các nhà Tây Trung, gia cát cẩn đáng người sớm đã đang đợi chờ. Nhìn đến Huyền Ca tiến vào. Gia Cát Cẩn vội vàng cười ha hả đón đi lên, tiểu đồng tử, giải dược luyện chế hảo sao? Mặc Huyền có hay không luyện chế hảo giải dược hắn đương nhiên rõ ràng, bởi vì hắn vừa mới mới đưa trận pháp bình thu hồi tới, may mắn không làm được bệnh. Huyền Ca đem trong tay bình ngọc đưa cho Gia Cát Cẩn, Gia Cát Cẩn tiếp nhận bình ngọc, bước nhanh đi đến Gia Cát Dương mép giường, đảo ra một viên đan dược để vào hắn trong miệng, theo đan dược nhập khẩu, Gia Cát Dương dần dần mà đỉnh chỉ vật mèo, trên mặt biểu tình cũng không hề giống phía trước như vậy thống khổ. Gia cắt cẩn thấy thế, trong lòng tức khắc vui vẻ, cười quay đầu nhìn về phía huyền ca, đối với hắn dơ ngón tay cái lên, tiểu đồng tử quả nhiên không hổ là mạc thành chủ cao đồ. Gia cắt gia chủ quá khen. Huyền ca cười lắc đầu khiêm tốn nói. Ha ha, tiểu đồng tử chớ có khiêm tốn. Ta đã phái người đi kêu những người khác lại đây, kia xa chi đã la độc liền làm ơn tiểu đồng tử. Gia cắt cẩn cười đối huyền ca chắp tay. Gia Cát gia chủ xin yên tâm. Ta nhất định sẽ tận lực. Huyền ca gợi lên một mặt sán lạn tươi cười. Tận lực cho các người ra cắt ra hủy diệt. Ra cắt ra mọi người thực mau liền tới tới rồi ra cắt dương sân. Huyền ca đại khái quét một lần, nhìn về phía bên cạnh ra cắt cẩn, đều tới sao? Ra cắt cẩn cười gật gật đầu, tổng cộng 23 người đều ở chỗ này. Huyền ca dơ tay chém ra 24 chỉ bình ngọc nhỏ cùng ngân châm, dùng thần thức đem chúng nó phái chia mọi người. Thỉnh đại ra dùng ngân châm đâm thủng ngón tay, đem huyết tích nhập bình ngọc nhỏ chung. Không cần quá nhiều tam tích là được. Mọi người nghe vậy, cũng không do dự, xôi nổi dựa theo Huyền Ca nói dùng ngân châm đâm thủng chính mình ngón tay. Huyền Ca vừa lòng cười, đợi cho mọi người đem huyết đều tích nhập bình ngọc sau, đem bình ngọc cùng ngân châm thu lên, ra cắt gia chủ. Ta về trước sư phụ nơi đó cùng sư phụ cùng nhau nghiên cứu một chút. Thỉnh ra cắt gia chủ yên tâm. Khắp huyết đan luyện chế hảo sau, ta sẽ trước tiên đem đan dược đưa lại đây. Độc tự nhiên là sẽ không lập tức phát tác, bất quá nó sẽ thần không biết quỷ không hay ở bọn họ trong thân thể lan tràn. Chờ đến bọn họ phát hiện khi, sớm đã xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Hảo! Ta đây là người đưa tiểu đồng tử trở về. Gia Cắt Cẩn vốn định mở miệng làm huyền ca lưu tại Gia Cắt ra luyện chế, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, liền đánh mất cái này ý tưởng. Mạc huyền tuy rằng là ngũ cấp linh đan sư, nhưng là lại thế nào cũng là so ra kém mạc lãnh. Nếu là có mạc lãnh ở một bên chỉ đạo, đan dược sát xuất thành công khẳng định sẽ lớn hơn nữa. Huyền ca cưới xe ngựa vừa mới rời đi Gia Cắt ra. Gia Cát Cẩn phải đi trảo huyền ca bọn họ người liền về tới Gia Cát Gia. Người đâu? Nhìn thấy mọi người tay không mà về, Gia Cát Cẩn không vui hỏi. Dẫn đầu nam tử tiến lên một bước, nôm nớp lo sợ mà bẩm báo nói, khởi bẩm ra chủ. Những người đó hiện tại ở tại Thiên Vọng Lâu, chúng ta người không có cách nào động thủ. Thiên Vọng Lâu chính là mạc lãnh địa bàn, bọn họ căn bản là không có cái kia gan ở hắn địa bàn thượng bắt người. Gia Cát Cẩn nhíu như mày, suy nghĩ một chút phân phó nói, các người đi nơi đó thủ chỉ cần bọn họ vừa ra tới liền cho ta chụp tới. Mạc lãnh địa bàn hắn tự nhiên sẽ không động thủ, bất quá những người đó tổng hội ra tới. Nhìn đến Huyền ca trở về, Mạc lãnh giơ lên một mặt cười nhạt, đều làm tốt. Huyền ca mỉm cười gật đầu, ở Mạc lãnh đối diện ngồi xuống, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, Mạc lãnh, ta còn có một việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Doanh băng huyến bọn họ tuy rằng hiện tại không có nguy hiểm, nhưng là ngày mai thi đấu bọn họ luôn là muốn ra thiên vọng lâu đến lúc đó vạn nhất bị ra cắt ra người lấp kín vậy nguy hiểm là có quan hệ với người kia mấy cái đồng bạn đi. Mặc Lanh cười nói, ân. Huyền Ca gật gật đầu. Mạc Lanh đã giúp nàng đủ nhiều, nàng lại tìm hắn hỗ trợ thật sự có chút hơi xấu hổ. Huyền Ca. đúng lúc này Huyền Ca phía sau truyền đến Doanh Băng, huyễn Thanh Âm. Huyền Ca quay đầu nhìn Doanh Băng, huyễn mấy người liếc mắt một cái, cười nhìn về phía Mặc Lanh. Nguyên lai like hắn đã nghĩ tới, quyển sách từ Tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 45, Huyền Hà Tháp. Lọ thạ quảng trường vẫn như cũ như hôm qua giống nhau náo nhiệt phi phạm, xa xa mà cũng đã có thể nghe được từ trên quảng trường truyền đến ồn ào thanh. Một chiếc xa hoa xe ngựa, từ xa đến gần, nhanh chóng xử vào lò thạ quảng trường. Hu! Theo xa phu một tiếng thét to, xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Chúng ta trước đi xuống. Huyền ca đứng lên, mỉm cười đối mặt lánh nói xong, liền mang theo doanh băng huyện mấy người xuống xe ngựa. Nơi này đã là thả Quảng Trường. Liền tính ra cắt ra lại có thế lực cũng là không dám ở chỗ này động thủ Huyền ca Huyền ca vừa mới đi xuống xe ngựa Liền nghe được phía sau chuyển đến một đạo kinh hỉ đến cực điểm thanh âm Hơi hơi sửng sốt Huyền ca xoay người nhìn lại Tiếp theo nháy mắt nàng đã bị ôm vào một cái ấm áp rắn chắc ôm ấp Hứa phỉ diệp Huyền ca có chút kinh ngạc Nàng quả nhiên không có nhìn lầm Ngày hôm qua cái kêu bóng dáng thật là hắn Huyền ca, ta rất nhớ ngươi May mắn ngươi không có việc gì Ta ngày hôm qua ở trận pháp bình thượng nhìn đến tên của ngươi, còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi đâu. Không nghĩ tới thật là ngươi, thật sự là quá tốt. Hứa phỉ diệp gắt gao ôm huyền ca, cảm thụ được nàng ở chính mình trong lòng ngực cảm giác. thằng đến cùng huyền ca tách ra, hắn mới biết được huyền ca đối hắn quan trọng. Tới hắc vũ thành mấy ngày nay, hắn vẫn luôn đều ở hỏi thăm huyền ca bọn họ rơi xuống. thằng đến ngày hôm qua ở trận pháp bình thượng nhìn đến, trận đầu thi đấu đệ nhất danh là huyền ca, hắn mới biết được nàng thật sự ở chỗ này. Hắn vội vàng chạy đi tìm nàng, chính là trên quảng trường người thật sự quá nhiều, hắn tìm nửa ngày đều không hề thu hoạch. Hôm nay sáng sớm, hắn sớm liền tới tới rồi lọt thả quảng trường, ở trên quảng trường tìm kiếm Huyền Ca, hy vọng chính mình có thể vận may gặp được nàng. Không nghĩ tới thế nhưng thật sự như vậy sao? Vừa vận nhìn đến Huyền Ca từ trên xe ngựa xuống dưới, nhìn xe ngựa quan ngoại giao ủn ở bên nhau hai người, Mặc lành hơi hơi như mày, trong lòng dâng lên một loại không quá thoải mái cảm giác. Đi thôi. Mặc Lanh thu hồi tầm mắt. Đối đánh xe xà phu phân phó nói Chính mình như thế nào sẽ có như vậy kỳ quái cảm giác Này rốt cuộc là làm sao vậy Huyền ca có chút xấu hổ đẩy ra hứa phỉ diệp Từ hắn trong lòng ngực lui ra tới Hứa phỉ diệp Thanh đại bọn họ có cùng ngươi ở bên nhau sao Hồi lâu không thấy Hứa phỉ diệp như thế nào trở nên như vậy nhiệt tình Hứa phỉ diệp lắc lắc đầu Ta cũng vẫn luôn ở tìm bọn họ Hắn bị lốc xoay cuốn đến hắc cám dưới sau Liên tới tới rồi này hắc vũ thành Nghe nói có cái này thi đấu Hắn liền đi tới nơi này, muốn nhìn một chút huyền ca bọn họ có thể hay không cũng ở chỗ này. Với lúc gặp được hiện tại tiểu đội đang ở tìm người tổ đội, cho nên hắn liền gia nhập. Ngươi hẳn là cũng có tham gia lần này thi đấu đi. Huyền ca nói sang chuyện khác nói. Tuy rằng không có thanh đại bọn họ tin tức làm nàng có chút thất vọng, nhưng là nàng cũng biết đây là cấp không tới. Hiện tại nàng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở mạc lãnh trên người. Đúng vậy. Ta gia nhập phi hổ tiểu đội. Hứa phỉ diệp cười nói. Phi hổ tiểu đội thực lực, ở sở hữu dự thi tiểu đội chung đã xem như phi thường cường đại tồn tại, tiến vào thi đấu trước 20 danh cũng có rất lớn hy vọng. Vốn dĩ lấy hắn tu vi là căn bản vào không được phi hổ tiểu đội, chỉ là ở hắn tới phía trước, phi hổ tiểu đội đội viên vừa lúc cùng khác tiểu đội đã xảy ra xung đột, khiến cho phi hổ tiểu đội tổn thất một người đội viên. Cho nên cũng lập tức làm phi hổ tiểu đội thực lực giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa cùng phi hổ tiểu đội phát sinh xung đột cái kia tiểu đội ở Hắc Vũ Thành rất có thế lực cho nên không có người dám mạo đắc tội cái kia tiểu đội nguy hiểm gia nhập phi hổ tiểu đội. Vừa lúc hắn cố ý muốn tham gia lần này thi đấu, hơn nữa hắn cũng không sợ cái kia ma lang tiểu đội, cho nên liền gia nhập phi hổ tiểu đội. Bất quá nghe nói cái kia ma lang tiểu đội chọc không nên dây vào người, ngày hôm qua toàn bộ chúng độc, cho nên bọn họ phi hổ tiểu đội hiện tại đã không có gì nguy hiểm. Bằng không nếu là liên lụy Huyền Ca, vậy không hảo? Cũng không tệ lắm. Huyền Ca cười nhạt nói, hứa phỉ diệp. Ta cho ngươi giới thiệu một chút ta đồng đội, Doanh Băng Huyễn, Trần Giả dích, La Tiêu, Tiền Mục Bình còn có cách sao mai. Các ngươi hảo. Ta là Hứa Phỉ Diệp, là Huyền Ca bằng hữu. Hứa Phỉ Diệp cười cùng mọi người chào hỏi nói, "Hứa Phỉ Diệp, ngươi cùng Huyền Ca nhận thức thật lâu đi. Xem các ngươi cảm tình giống như thực không tồi đâu." Doanh Băng Huyễn cười ha hả hỏi, "Vừa mới nhìn đến Hứa Phỉ Diệp cùng Huyền Ca ôm nhau thời điểm, làm nàng trong nháy mắt có loại bọn họ là tình lữ cảm giác quen thuộc. Đã mau nửa năm" Hứa Phỉ Diệp cười gật đầu nói, lần đầu tiên nhìn thấy Huyền Ca Thời Điểm, vẫn là ở Mạc Sơn chấn trọng dịch. Lúc ấy hắn đã bị nàng đặc biệt khí chất cấp hấp dẫn ở cho nên liền nương cùng đi phi Vân Quốc lấy cớ mời nàng ngồi chính mình thuyền. Kỳ thật chính là vì muốn tiếp cận nàng, hiểu biết nàng là một cái thế nào người, theo cùng nàng tiếp xúc, hắn biết nàng bề ngoài tuy rằng lạnh nhạt, nhưng là nàng lại là một cái thực trọng tình nghĩa người. Mọi người vừa đi vừa trò chuyện, thẳng đến trận pháp âm tần trung truyền đến trận thứ hai thi đấu sắp bắt đầu nhắc nhở âm. Hứa phỉ diệp mới lưu luyến không rời cùng huyền ca cáo biệt. Huyền ca, ta đi trước, chờ thi đấu kết thúc ta đi tìm ngươi. ân Huyền ca cười nhạt gật đầu một cái, cùng mọi người đi hướng thi đấu hội trường. Không bao lâu, một người lao giả xuất hiện ở trên đài cao, hắn nhìn chung quanh ở đây mọi người liếc mắt một cái, mở miệng nói, này trận thứ hai thi đấu so chính là thần thức, sau đó chúng ta bốn vị thành chủ hội hợp lực tế ra huyền hà tháp. Huyền hà tháp tổng cộng có 18 tầng. Mỗi thượng một tầng sở yêu cầu thần thức liền sẽ gia tăng một phần. Hy vọng các vị đều có thể lấy được hảo thành tích. Hảo, dư thừa nói ta cũng không nói, thỉnh các vị làm tốt tiến tháp chuẩn bị. Theo lão giả nói âm rơi xuống, liền nhìn đến mạc lanh bốn người đi lên đài cao. Bốn người các chạm một phương hướng, vung tay lên, đồng thời tế ra một khối kim sắc đại ấn. Tiếp theo, bọn họ liền nhắm hai mắt bắt đầu mặc nghiệm lên. Không bao lâu, một đạo kim quang bao phủ toàn bộ đài cao. Phần 28 Theo một trận rụ rụ vang lớn, mọi người liền nhìn đến một tòa nhộn nhạo kim sắt sóng gợn màu đen cự tháp, chậm rãi từ đài cao trung ương thăng lên. Hảo đồ số A đã sớm nghe nói qua Huyền Hà Tháp, hôm nay rốt cuộc gặp được nó chân dung. Hảo tưởng nhanh lên đi vào A. Nghe nói Huyền Hà Tháp còn có thể rèn luyện thần thức đâu. Ở đây mọi người kinh ngạc cảm thán nhìn trên đài cao Huyền Hà Tháp, trong lòng đều là vô cùng chấn động. Mặc Lanh bốn người mở hai mắt, chậm rãi đi đến Huyền Hà Tháp trước, nhìn dưới đài mọi người. Thành chủ Vạn Tuế. Thành chủ vạn thuế. Thành chủ vạn thuế. Ở đây mọi người sôi nổi hoan hô lên. lão giả lại lần nữa đi lên đài cao, ý bảo mọi người an tĩnh sau, mở miệng nói, thỉnh đại gia chuẩn bị tốt ngọc bài, bắt đầu dựa theo trình tự tiến vào huyền Hà Tháp. Theo lão giả nói lạc, dãy số xếp hạng phía trước đội ngũ, đã cầm ngọc bài ở mọi người hâm mộ trong ánh mắt đi lên đài cao. Vì cái gì chúng ta là 237 hào đâu. Tân giả dích vô cùng hâm mộ nhìn một đám tiến vào tháp cao đội ngũ nàng cũng hảo tưởng nhanh lên đi vào a ngươi gấp cái gì nha thực mau liền đến phiên chúng ta doanh băng huyễn cười liếc tần giả dích liếc mắt một cái băng huyễn ngươi chẳng lẽ không cảm thấy này không công bằng sao chúng ta vãn đi vào không phải muốn lạc hậu sao tần giả dích buồn bực nói cái này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng ta nghe nói huyền hà tháp từ tầng thứ nhất đến tầng thứ hai là không có nhập khẩu chỉ có chờ đến sở hữu dự thi đội ngũ đều tới sau mới có thể bị cùng nhau truyền tống đến tầng thứ hai La tiêu cười nói, hắn đại ca ở 5 năm trước tham gia quá cái này thi đấu, cho nên đối với thi đấu một ít việc hạng hắn thập phần rõ ràng. Thật sự a, kia thật tốt quá. Tân giả dích thở dài nhẹ nhõm một hơi, vui vẻ mà nói. Phía trước đội ngũ đi vào tốc độ thực mau, chỉ là nửa giờ không đến liền đến phiên huyền ca bọn họ. Chúng ta vào đi thôi. Doanh băng Huyền hương phấn mà vung tay lên, hướng về huyền hà tháp đi đến. Nàng đã gấp không chờ nổi. Quyền sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 46, tu luyện thần thức. Huyền ca đoàn người đi vào Huyền Hà tháp trước, Doanh Băng huyến đi lên trước, đem trong tay ngọc bài để vào trước mặt một cái khe long trung. Ngay sau đó ngọc bài thượng liền bắn ra một đạo bạch sắc quang mang, bao phủ ở bọn họ. Mọi người lập tức cảm giác được đầu một trận choáng váng, tiếp theo đó là thân thể một nhẹ. Chờ đến choáng váng cảm giác qua đi, bọn họ mở hai mắt, chỉ thấy bọn họ đã tiến vào Huyền Hà tháp, đang ở một cái rộng mở vô cùng đại điện trung. Phía trước tiến vào những cái đó đội ngũ cũng đều tụ tập ở chỗ này. Huyền ca. Hứa Phỉ Diệp nhìn đến Huyền ca, cười đã đi tới, ở hắn phía sau còn đi theo ba nam hai nữ. Hiển nhiên là cùng hắn một cái tiểu đội đồng đội. Huyền ca câu môi đối Hứa Phỉ Diệp gật đầu. "Huyền ca, ta cho ngươi giới thiệu một chút, bọn họ là ta đồng đội, Trình Ngọc Hải, Vương Tử Đào, Lạc Kỳ, Mã Nguyệt Mi, còn có Liễu Tử Hàm. Nàng là bằng hữu của ta Huyền ca, bọn họ là băng cánh tiểu đội đội viên." Hứa Phỉ Diệp giúp hai bên giới thiệu nói. Nguyên lai like hắn chính là trận đầu thi đấu đạt được đệ nhất danh cái kia Huyền Ca, A. bất quá hắn này tu vi cũng quá kém đi. Một người diện mạo hoàn toàn không kém gì Hứa Phỉ Diệp Tuấn mỹ Nam tử, có chút khinh thường mở miệng nói. Nghe Hứa Phỉ Diệp nói Huyền Ca là hắn bằng hưu thời điểm, hắn còn tưởng rằng Huyền Ca tu vi ít nhất cũng muốn trúc cơ hậu kỳ, lại không nghĩ rằng hắn tu vi chẳng qua là trúc cơ hai tầng. Như vậy tu vi thật là quá rất rưởi. Liên tính hắn trận đầu được đệ nhất danh, mặt sau thi đấu cũng khẳng định sẽ không lại có như vậy vận may. Bọn họ cái này tiểu đội vốn dĩ liền không có tu vi cao có được không? Thân xuyên một bộ diễm lệ váy đỏ, toàn thân tản ra vũ mị hơi thở nữ tử Trào Phúng cười nói: "Không nghĩ tới như vậy một cái tiểu đội, thế nhưng cũng có thể ở trận đầu trong lúc thi đấu đạt được đệ nhất danh." Nguyệt Mi, Lạc Kỳ, thỉnh các ngươi tôn trọng bằng hữu của ta." Hứa Phỉ Diệp sắc mặt trầm xuống dưới. Huyền Ca tu vi tuy rằng nhìn qua không cao, bất quá hắn có thể khẳng định, thực lực của nàng tuyệt đối không kém gì bọn họ bên trong bất luận kẻ nào. Ta nói chẳng qua là lời nói thật mà thôi, thực lực thấp chẳng lẽ còn không cho người khác nói. Mã Nguyệt Mi không để bụng cười nói. Ngươi, hứa phỉ diệp sinh khí mà nhìn về phía Mã Nguyệt Mi. Hứa phỉ diệp, chúng ta sau khi rời khỏi đây tái kiến đi. Huyền ca đánh gây hứa phỉ diệp nói nói. Hứa phỉ diệp hiện tại dù sao cũng là phi hổ tiểu đội đội viên, nếu là bởi vì nàng cùng bọn họ nổi lên xung đột, đối hắn cũng không có chỗ tốt. Huyền ca, ngươi sẽ không sinh khí đi. Hứa phỉ diệp thu liễm tức giận. Lo lắng nhìn về phía huyền ca. Đều là hắn không tốt, nếu không phải hắn nhiều chuyện giới thiệu hắn đồng đội cấp huyền ca nhận thức, huyền ca liền sẽ không chịu bọn họ khí. Huyền ca cười lắc đầu, mang theo doanh băng huyện mấy người hướng về trong đám người đi đến. Nàng chưa bao giờ sẽ vì không liên quan nhân sinh khí. Theo mặt sau đội ngũ lục tục tới, mọi người đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một mảnh kim sắc quang mang, quang mang chậm rãi hướng về bốn phía khuyết tán, bao phủ ở mọi người. Mọi người lại lần nữa cảm giác được một trận trang váng. Tiếp theo liền biến mất ở kim mang bên trong. Đợi cho kim mang biến mất, mọi người đã đi tới Huyền Hà Tháp hai tầng, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một cái rộng mở, không có cuối con đường. Mọi người không chút do dự hướng về cái kia con đường chạy tới, bởi vì chỉ có đi đến cái kia con đường cuối, bọn họ mới có thể tới Huyền Hà Tháp tầng thứ 3. Lần này dự thi nhân số tuy rằng có 7, 8 ngàn nhiều, bất quá bước lên con đường này sau, lại một chút không có chen chúc cảm giác. Huyền Ca vừa mới bước lên con đường này, Lập tức liền cảm giác được một cổ cường đại lực cản. Theo nàng mỗi bước ra một bước, kia cổ lực cản liền ra tăng một phân. Lúc này chỉ vừa mới bắt đầu lực cản cũng đã lớn như vậy, thật không biết chúng ta có thể kiên trì đến đệ mấy tầng. tân giả dích một bên gian nan về phía trước đi tới, một bên dùng thần thức chống cự lại lực cản. Đừng nói chuyện, tập trung tinh thần, nếu như bị bắn ra đi liền không xong. Doanh băng huyễn trong lòng cũng không có gì đấy, hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tuy rằng nàng rất tưởng kiên trì đến cuối cùng. Chính là nàng cũng biết cái này ý tưởng muốn thực hiện cũng không dễ dàng. Tân giả dích vội vàng tập trung tinh thần, không nói chuyện nữa. Nàng nhưng không nghĩ trở thành cái thứ nhất bị huyền hà tháp bắn ra đi người. Nghe la tiêu nói, chỉ cần thần thức vô pháp chống cự nơi này lực cản, liền sẽ bị huyền hà tháp tự động chuyển tống đi ra ngoài. Huyền ca đem thần thức không hề giữ lại phóng suất ra đi, phát hiện thần thức cũng không thể quét qua xa, đã bị kia cổ lực cản cấp ngăn cản ở. Nàng hơi hơi nhíu nhíu mày. Mạnh mẽ đem chính mình thần thức lan tràn đi ra ngoài, thẳng đến thức hải trung truyền đến từng đợt đau đớn, nàng mới ngừng lại được. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, cảm giác được thức hải trung đau đớn biến mất, nàng lại lần nữa mở hai mắt, tiếp tục phóng xuất ra thần thức về phía trước đi đến. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, huyền ca cảm giác được chính mình thần thức so với phía trước cường đại rồi rất nhiều, cũng quét xa hơn. Hơn nữa nàng phát hiện, một khi nàng thần thức xuất hiện mỏi mệt trạng thái, chờ đến nàng nghỉ ngơi một lát sau, lại phóng xuất ra thần thức thời điểm nơi này liền sẽ có một loại hơi thở tự động tẩm bổ nàng thần thức, khiến nàng thần thức trở nên so với phía trước càng cường đại. Huyền Ca trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Nguyên lai like Huyền Hà Tháp là có thể tu luyện thần thức, hiện tại chẳng qua là Huyền Hà Tháp tầng thứ hai, nàng thần thức cũng đã tăng cường không ít. Như vậy nếu nàng thượng đến tầng cao nhất thời điểm, nàng thần thức lại nên cường đại đến loại nào trình độ đâu. Nghĩ đến đây, Huyền Ca trong lòng có một tia chờ mong. Nàng dừng lại bước chân, nhìn về phía mọi người, đại gia trước đỉnh một chút. Làm sao vậy? Mọi người dừng lại bước chân, kinh ngạc nhìn huyền ca. Nàng sẽ không không được đi. Này đó lực cản là có thể dùng để tu luyện thần thức, các ngươi thử một chút. Nếu là một cái đoàn đội, nàng tự nhiên không có khả năng chỉ lo chính mình tu luyện. Hơn nữa chờ đến đại gia thần thức đều biến cường đại sau, bọn họ thành công tỷ lệ cũng sẽ trở nên lớn hơn nữa. Bỏ công mài giao trẻ tuổi nhanh hơn, chính là đạo lý này. Mọi người vội vàng dựa theo huyền ca theo như lời phương pháp bắt đầu tu luyện chính mình thần thức. Chậm rãi bọn họ cũng nếm tới rồi trung gian chỗ tốt. Cứ như vậy bọn họ vừa đi, một bên tu luyện chính mình thân thức. Thân thức cũng ở bọn họ không ngừng mà đi tới trung, trở nên càng ngày càng cường đại, bọn họ cũng chậm rãi đi càng ngày càng nhẹ nhàng. Ba ngày sau, bọn họ rốt cuộc đi tới con đường này cuối, tiến vào huyền hà tháp tầng thứ ba. Tuy rằng bọn họ lúc này đã xa xa mà lạc hậu với mặt khác đội ngũ, nhưng là so với phía trước bọn họ lại càng có tin tưởng. Thời gian ở bất chi bất giác trung qua đi. Huyền ca đoàn người đi tới tốc độ càng lúc càng nhanh, bị bọn họ đuổi kịp và vượt qua đội ngũ cũng càng ngày càng nhiều. Phía trước chính là thứ 12 tầng, không nghĩ tới chúng ta thế nhưng có thể đi đến nơi này. Nhìn gần trong gang tấc thứ 12 tầng nhập khẩu, là tiêu kích động nói. Hắn đại ca tham gia thi đấu thời điểm, tu vi so hiện tại hắn suất cao hơn hai cái chính tự, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi đến thứ 12 tầng. Không nghĩ tới hắn thế nhưng thực mau là có thể vượt qua đại ca thành tiểu. Này nói ra đi phỏng trừng cũng không ai sẽ tin tưởng đi. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đồ phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 47, chiến đấu. Huyền ca đoàn người đi vào 11 tầng trung điểm, đang muốn tiến vào 12 tầng, lại bị canh giữ ở 12 tầng nhập khẩu một cái tiểu đội ngăn cản đường đi. Các ngươi muốn làm gì? Là tiêu hỏi. Hắn không rõ những người này vì cái gì muốn ngăn lại bọn họ đường đi, chính mình tiểu đội hẳn là không có cùng bọn họ phát sinh quá xung đột mới là. Kế tiếp lộ. Không phải các ngươi có thể tiếp tục, thức thời liền mau từ Huyền Hà Tháp đi ra ngoài. Đối phương tiểu đội trung một người trúc cơ 7 tầng tu sĩ trầm giọng mở miệng nói: "Chúng ta kế không tiếp tục quan các ngươi chuyện gì a?" Doanh Bang huyến bất mãn hỏi. Những người này cũng không tránh khỏi quá không nói đạo lý đi. Ỷ vào chính mình tu vi thăng chức tùy tiện khi dễ người. "Chính là a, chúng ta qua đi lại không có ngại đến các ngươi chuyện gì, có bản lĩnh các ngươi cũng qua đi a." Tân giả dích vẻ mặt không phục nói. Nàng chính tu luyện thần thức tu luyện hang say đâu, nhưng không nghĩ như vậy liền kết thúc. Nói nhảm cái gì? Cho các ngươi một phút thời gian suy xét, hoặc là hiện tại liền rời khỏi huyền Hà Tháp, hoặc là liền chết ở chỗ này. Một khác danh trúc cơ 9 tầng tu sĩ lạnh giọng mở miệng nói. Bọn họ sở dĩ thủ tại chỗ này, là bởi vì ở bọn họ phía trước đã có 19 cái tiểu đội tiến vào 12 tầng, nói cách khác bọn họ hiện tại thứ tự vừa lúc là thứ 20 danh. Nếu là lại làm khác tiểu đội đi vào. Liên ý nghĩa bọn họ đem ở trận thứ 2 trong lúc thi đấu không có thứ tự. Chính yếu chính là này, 12 tầng đã là bọn họ có khả năng tới cực hạn nếu là lại đi đi xuống, bọn họ khẳng định sẽ bị huyền hà Tháp bắn ra đi. Hơn nữa bọn họ hiện tại vị trí này, cũng là từ khác tiểu đội trong tay đoạn tới. Thế giới này chính là như vậy, ai quyền đầu cưng ai liền có nói chuyện quyền. Huyền ca, chúng ta phải làm sao bây giờ? La tiêu mấy người dò hỏi nhìn về phía huyền ca, hiển nhiên đã đem huyền ca trở thành bọn họ người tâm phúc. Đương nhiên tiếp tục. Huyền Ca nhàn nhạt mở miệng nói, "Phong Niên quốc nàng là nhất định phải đi, đối phương muốn chắn nàng lộ, vậy muốn xem đối phương có hay không buồn sự này." "Hảo. Nếu các ngươi muốn tìm chết, vậy trách không được chúng ta." Tên kia trúc cơ 9 tầng tu sĩ hừ lạnh một tiếng, đối với bên cạnh vài tên tu sĩ vung tay lên nói, "Không cần thủ hạ lưu tình. Ở hắn xem ra, loại này rác rưởi tiểu đội căn bản là không cần phải hắn tự mình ra tay. Bất quá lấy thực lực của bọn họ có thể đi vào này 12 tầng Thật đúng là làm hắn có chút kinh ngạc. Thấy đối phương động thủ, la tiêu mấy người cũng không do dự, sôi nổi tế ra vũ khí sông lên phía trước. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết chính mình không phải đối phương đối thủ, nhưng là nếu huyền ca nói tiếp tục, bọn họ liền đua một lần. Bởi vì bọn họ tin tưởng, huyền ca là sẽ không hại bọn họ. Huyền ca sấn mọi người đối chiến thời điểm, phất tay giải ra một phen trận kỳ, theo trận kỳ nhất nhất rơi xuống, một cái tiếp theo một cái tam cấp trận pháp nháy mắt hình thành. Đem còn không có phản ứng lại đây mọi người đều vây ở trong đó. Nàng hiện tại trận pháp trình độ đã so đối phó hải thú khi cường ra rất nhiều, tuy rằng vẫn như cũng là tam cấp trận pháp, nhưng là bởi vì nàng tu vi cùng thần thức tăng lên nguyên nhân, muốn vây khốn kim đan dưới tu sĩ căn bản là không có bất luận cái gì vấn đề. trừ phi đối phương cũng tinh thông trận pháp.